Chương 451, đưa về. Có chấp sự trưởng lão đưa tin cấp khâu Huyền Tĩnh. Tông chủ, An Thanh Ly trở về tông lạc, trước mắt người đã tại tông môn khẩu. Khâu Huyền Tĩnh cuối cùng cao hứng một hồi, nghĩ thầm này nha đầu này lần trở về tông, như thế nào cũng đến nghỉ ngơi một hai chục năm, tính tâm nguyên, cứu đan đạo, đợi đan đạo sở hữu tinh tiến, mới lại đi ra ngoài sóng sáo. Không bất lo a, hết lần này tới lần khác một thịnh còn rung túng. An Thanh Ly lạc thảm bay tại tông môn cửa ra vào. Tông môn cửa ra vào thiết có đặc thù cấm chế, phạm là không được thu vào chữ vật túi không gian pháp ý, đều sẽ theo thường lệ xem xét hơn nữa tông môn cũng có minh xác quy định không cho phép mượn nhờ không gian pháp khí chở vật tự mình mang theo mặt khác người vào tông môn an thanh ly thu hồi thả bay lại từ ngực bên trong lấy ra một cái không gian pháp khí đem không gian pháp khí bên trong người đều thả ra thủ vệ đệ tử trợn tròn mắt sổ một cái hai cái ba cái khoảng chừng mười hai cái chi nhiều Đà tạ sư thúc kia mười hai người vui vẻ nói tạ kim đan trưởng lão cấp trình quả nhiên là nhanh không tới ba ngày liền thuận lợi đến tông môn an thanh ly vung tay áo đi thôi quý gia mấy người lần nữa chắp tay khao khát nhìn liếc mắt một cái thiên đoàn tông sau đó mới ngự kiếm mà đi Quý gia nhân tài đông đúc, linh căn không xuất chúng lại không có tương ứng thiên phú bọn họ, căn bản không tư cách vào tông môn. Mặc dù có thể lưu tại quý gia tộc địa tu luyện, cũng đã tương đương không sai. Thiên Uẩn Tông mấy người đạo quy cũ đứng tại An Thanh Ly sau lưng, cung kính nói: Sư thúc, ngài chưa tỉnh. An Thanh Ly giương tay háo, các ngươi đi trước, ta đám người. Mấy cái đệ tử không tiện hỏi nhiều, lượng thân phận ngọc giản, bước vào tông môn bên trong. Bất quá bởi vì tò mò, lại không đi xa, muốn nhìn một chút này vị chơi kiếm thiên tài sư thúc, rốt cuộc tại chờ người nào? Một cái râu ria trung niên đại hán, vội vội vàng vàng ngự phong mà tới thế nhưng cũng là cái kim đan sư thúc thanh ly đại hán dâu ria sồn xoàm kích động kêu một tiếng mấy cái đệ tử nghi hoặc liếc mắt nhìn lẫn nhau thanh ly cái nào thanh ly cung thanh ly hảo giống như chưa từng nghe qua này cái tên an thanh ly gật đầu an thanh kim nhanh chân nên ra tông một khẩu an thanh ly nhìn về một mặt dâu quay nón an thanh kim không từ thở dài tại thủ vệ đệ tử kinh ngạc ánh mắt bên trong lại lấy ra một cái hình tròn không gian pháp khí tới thủ vệ đệ tử trong lòng lẩm bẩm hai cái không gian pháp khí này kim đan sư thúc hảo dầu không gian pháp khí hiếm thấy bởi vì luyện chế yêu cầu một loại hiếm có linh quáng, tốn linh thạch khó mua. An Thanh Kim túi đầu nhìn chăm chăm An Thanh Ly tay bên trên không gian pháp khí, ngực chập trùng. An Thanh Ly tâm niệm vừa động, thả ổ tinh vân ra tới. ổ tinh vân túi đầu, tay run rẩy, che lại nửa bên mặt, kia một bên mặt bên trên còn hơi có chút sưng. người. An Thanh Kim cắn răng, một bản hữu lại mấy năm không thấy ổ tinh vân, giọng căm hận nói, cùng ta đi. ổ tinh vân còn là thất đầu. thủ vệ đệ tử theo thường lệ, muốn tra An Thanh Kim cùng ổ tinh vân thân phận ngọc bài. An Thanh Kim nhịn trái khí, đưa ra chính mình thân phận ngọc bài. thủ vệ đệ tử không dám ra đại khí cẩn thận nghiệm quá an thanh kim thân phận ngọc bài lại muốn đi kiểm tra thực hư ổ tinh vân thân phận ngọc bài nhưng ổ tinh vân thân phận ngọc bài đã sớm bị người cướp đi người thân phận ngọc bài đâu an thanh kim gắt gao túm ổ tinh vân thủ đoạn nhịn cháy khí hỏi ổ tinh vân thấp đầu thanh em thực tiểu bị người đoạt đi người an thanh kim lại nộ lại khí lại lo lắng người có hay không có sự tình ổ tinh vân lây đầu bởi vì dài đến bình thường lại thức thời chủ động giao ra tài vật cho nên không náo ra đại đạo tĩnh dâu quay nó an thanh kim như cái dã nhân đồng dạng thô lỗ túm ổ tinh vân hướng tông môn bên trong đi thủ vệ đệ tử nhanh lên ngăn lại bởi vì tông chủ khâu huyền tĩnh mắt bên trong không lũ cát, cho nên thủ vệ đệ tử cũng vạn phần tận trách. Xin hỏi này vị sư tỷ là? Thủ vệ đệ tử nhanh lên ngăn lại do hỏi, còn muốn an thanh kim tại đăng ký sách bên trên ký tên đồng ý an thanh kim đại môn quát? Ta tức phụ nhi. Thủ vệ đệ tử bị hét một lui. An thanh ly những mày nhắc nhở, đường minh, thu liễm một chút tính tỉnh. An thanh kim một bản nắm ở ổ tinh vân, nhịn trong lòng nổi giận nói, xin lỗi, này là ta đạo lừa ổ tinh vân, ta lĩnh nàng vào tông môn, thỉnh thả hành. ổ tinh vân thấp đầu, hốc mắt Thủ vệ đệ tử cung kính đưa lên đăng ký sách cùng màu đỏ mực đóng dấu. Thiên Huyền Tông bên trong, một ít cái nhận ra An Thanh Kim người, bắt đầu truyền âm cho nhau hoặc đưa tin. An Thanh Kim này ra hỏa, năm mươi mặt kết thành Kim đan, là tông bên trong ít có anh tài. Bất quá này ra hỏa tự theo có tước phụ nhi sau, liền thường thường bởi vì có tước phụ nhi mà tự nhận hơn người một bậc. Nhưng sau tới hắn tước phụ nhi, có lẽ bởi vì thân phận xấu hổ mà cách tông trốn đi, này có thể để An Thanh Kim chịu không thiếu trả phúng. Đặc biệt hiện tại An Thanh Kim này dâu quay nón dã nhân bộ dáng, tại này đó những cái đó truyền luôn phỏng đoán bên trong, trực tiếp thăng cấp làm tự sang ngã vì một cái nữ nhân mà tự hủy tương lai. Kỳ thật ta, An Thanh Kim lưu dâu quải nón, là bởi vì độc thân tại ngoài người đi, thiếu điểm hoa đào dụng. An Thanh Kim tại đăng ký sách bên trên, đệ xuống chính mình dấu tay, liền hướng An Thanh Ly nói cảm ơn, mang hộ Tinh Vân ngự phong mà đi. Ai, kia Tư Kim đan a. Có người ngửa đầu, hâm mộ vô cùng, đã từng tiểu sư đệ, hiện giờ lắc mình biến hóa, đã biến thành sư thúc. An Thanh Ly khôi phục vốn dĩ tướng mạo, đưa ra đưa tin Ngọc Giản, cũng hướng tông môn bên trong đi. Tông môn cửa ra vào cùng chợ đen nhập khẩu đồng dạng, đều thiết có không bội kính cùng lưu ảnh thạch, bình thường tình huống hạ, không cho phép tu sĩ cải trang vào bên trong. Kia cố ý lưu tại nơi đây Thiên Luân Tông đệ tử Thấy rõ ràng An Thanh Ly dung mạo. An Thanh Ly, tông sư ái độ, cứu chúng ta, cư nhiên là An Thanh Ly sư muội. Không, hiện tại hẳn là đổi tên lại An Thanh Ly sư thúc. Mỹ nhân dung mạo xung kích quá lớn, mấy cái chúc cơ kỳ kích động không thôi. An Thanh Ly đảo không tại xem bọn họ, trực tiếp lự phòng, hướng tông sư phong mà đi. Một đạo độn quang biến mất ở chân trời. Mấy cái chúc cơ nghĩ muốn ngự kiếm đi truy, nhưng bằng bọn họ tốc độ cùng thân phận, lại như thế nào có thể đuổi được. Cư nhiên là An sư thúc. Có người lại vui lại thán thế mà bị An sư thúc mỹ nữ cứu anh hùng, nói ra, cũng là hảo đại thể diện. Cũng không là Đồng hành chi người cũng là bùi ngùi mà thôi, An sư thúc đang đạo đến, chơi kiếm cũng chơi đến như vậy xuất sắc, dung mạo cũng là như vậy tuyệt trần, ai, sư muội thay đổi sư thúc, chúng ta à, đuổi không kịp. Đâu chỉ chúng ta đuổi không kịp, Trích Dương sư thúc sợ là cũng không đùa. Trích Dương sư thúc đã sớm không đùa, các ngươi lại không là không rõ tình hình. Mỹ nhân nhi từ trước đến nay ngạo khí, sẽ không dễ dàng làm người đuổi theo. Đuổi không kịp cũng không quan hệ, nhưng chúng ta cũng có thể vì An sư thúc làm điểm cái gì? Làm cái gì? Đồng bạn kích động dò hỏi. Kia người ôm cánh tay cười nói, Liên An sư thúc này dung mạo, này thiên phú, leo lên chúng ta mỹ nhân bảng thứ hai cũng không có vấn đề đi. Đâu chỉ là thứ hai, ta xem thứ nhất cũng là thỏa thỏa. Căn bản không cần tông sư quan hoàn, dựa vào nàng tự thân cũng là thỏa thỏa thứ nhất. Hiện tại mỹ nhân bảng thứ nhất là ai? Chúng ta Vạn Pháp Phong lưu Khâu chân quân, lưu Khâu chân quân tại trận pháp thượng có phần có tạo nghệ, hơn nữa còn là Khâu tông chủ thân muội muội, thế Mân lão tổ thân ngoại tộc nữ. Bạn chương xong. Chương 452, thần ra kia bức họa. An Thanh Kim từng dính An Thanh Ly Quang, lại chứng tử Kim Linh căn, thành công xông vào Quá thiên ổn tông mỹ nam bảng phía trước 100. Đáng tiếp đằng sau kết lữ, lại tăng thêm một mặt lôi thôi lít thiết dâu quay nón trực tiếp theo trăm tên bảng bên trên xóa tên hiện giờ mỹ nam bảng bên trên thượng tiện cao xếp thứ nhất mục thịnh hàng thứ hai hơn nữa tràn ngập nguy hiểm lúc nào cũng có thể bị thứ ba thay thế an thanh ly ngự phong đi tông sư phong thủ sơn đệ tử nhìn đã kết đan an thanh ly kinh hỉ chắp tay đạo sư thúc an thanh ly gật đầu ngự phong lên đỉnh núi đi tìm sư phụ mục thịnh mục thịnh cầm một bức họa nằm tại bách hoa tùng bên trong quay đầu trông thấy đột nhiên trở về đồ đệ còn có chút sững đồ đệ ngươi làm sao trở về Mục Thịnh mang một thân hương hoa, đang một chút ngồi dậy, mắt là kinh ngạc. An Thanh Ly sững sờ, như thế nào? Sư phụ không hy vọng ta trở về dưỡng thụ dưỡng thảo? Cũng không là. Mục Thịnh nâng hỏa cảm thán nói, ngươi trở về dưỡng thụ dưỡng thảo đương nhiên là chuyện tốt, nhưng dưỡng hảo liền đi, bên ngoài trời đất bao la, nhiều đi tìm một chút cơ duyên tiền đến dai đó mới là quan trọng sự tình. An Thanh Ly lại đồng ý. Bất quá, sư phụ nói đến có lý. Tiểu Hổ Tử tại linh thú túi bên trong nói, tông sư thay đổi, trước kia tông sư nhưng là ba không đoạn được người người lưu tại tông môn bên trong. Tiểu Hổ Tử cũng phụ họa đích thật là thay đổi thật nhiều. Tiểu Kim Đàm lại nói. Này là chuyện tốt, Thanh Ly không liền vẫn luôn muốn đi ra ngoài hoàn đầu. "Đồ đệ, ngươi qua đây." Mục Thịnh nửa nghiêng thân, tựa tại một trương tử ngọc giường đá bên trên, đầy mặt nụ cười nói, "Mau tới đây xem xem này bức họa." "Họa?" Bởi vì tần ra tặng họa làm An Thanh Ly được rích lợi không nhỏ, cho nên vừa nhắc tới họa, An Thanh Ly liền đặc biệt cảm hứng thú. An Thanh Ly mới bước đi qua, tiếp nhận một Thịnh đưa ra tới kia bức họa. Họa bên trên họa là tông sư ngạo lôi đồ, lôi vân chi hạ, Mục Thịnh không sợ kinh lôi, ngạo nghễ mà đứng. "Họa đến như thế nào?" Mục Thịnh đứng dậy tới, phủi nhẹ áo bên trên phồn hoa. An Thanh Ly không tự giác nâng lên vẻ miệng, "Vô cùng tốt." Mục Thịnh nhanh lên truy vấn, "Hảo tại nơi nào?" An Thanh Ly hai tay cầm họa, đưa ngang trước người, khỏe môi dơ lên nói, một cổ bất khuất ý chí tràn đầy mà ra, làm xem họa chi người, không không tâm sinh chấn động ý kính nể. "Ân, có kiến thức." Mục Thịnh đi đến một góc hoa nở sán lạn hồng phù thu hạ, chắp tay ngửa đầu nhìn trời, bày ra cùng họa bên trong người giống nhau ngạo nghệ tê đứng, vô cùng đặc ý, vi sư chính là như vậy ngạo nghệ bất khuất, anh tuấn phi phàm, không ai bằng. Tiểu Phi mạ ra linh thú túi, vung lấy chán phía trước một tia lông trắng, không tán đồng nói, "À, tông sư này lời nói cũng có mất thỏa đáng, có gì không ổn?" Mộc Thịnh quay mặt lại, có chút không vui, tiểu phi mã không nhanh không chậm nói, ngày mai tông sư, tất nhiên là có thể bị kịp được hôm nay tông sư, có thể siêu việt tông sư hôm nay tuấn mỹ, đương nhiên chỉ có tông sư người chính mình. một thịnh bị chọc cho mừng rỡ, thưởng tiểu phi mã một chữ vật túi đang dược, lại hỏi an thanh ly nói, đồ đệ, cái này mông ngựa công phu, là người giáo. an thanh ly đem tầm mắt theo họa bên trên rời đi, ngẩng đầu dương môi nói, chỗ nào, nó vô sự tự thông, trời sinh. tiểu hổ tử cũng theo linh thú túi bên trong ra tới, cao giọng đối một thịnh nói, tông sư, ta cũng cảm thấy, tuổi còn trẻ liền có thể tiến giai siêu cựu phẩm tông sư luyện đang ngươi quấn mỹ đến không ai bằng. Ân, ánh mắt cùng người già chủ nhân đồng dạng hảo. Mục Thịnh rất là cao hứng, cũng ném đi một chữ vật túi đan dược đi qua, thưởng cho tiểu hồ tử. Tiểu hồ tử vỗ cánh đứng dậy, dùng miệng điêu chủ kia chứa đan dược chữ vật túi, vui vẻ vô cùng. Thông sư tốt nhất xem. Tiểu Linh Tê cũng theo chữ vật túi bên trong ra tới, hai chỉ chân một đùi, hướng Mục Thịnh làm bái chào. Mục Thịnh không đi giờ này miệng đầy độc tiểu linh tê, lại thưởng nó một túi cực phẩm linh thạch. Tiểu Linh Tê đến linh thạch, mặt khác mấy tiểu chỉ đều rất là vui vẻ. An Thanh Ly còn đắm chìm tại họa bên trong, khóe môi từ đầu đến cuối hướng giơ lên. Đồ đệ, liền hỏi ngươi này bức họa có phải hay không thượng thượng phẩm? Mục Thịnh mở ra hai tay, nhắm mắt, đắc ý tại hồng phù thụ hạ đi một vòng, người người thấm vào ruột gan hương hoa nói, như vậy nhiều quan tại Vi sư xuất sắc tác phẩm bên trong, Vi sư liền đơn độc yêu thích này một bước, quả thực là yêu thích không buông tay, thường xuyên đều muốn lấy ra tới thưởng thức mấy lần, Sắc thực là thượng thượng phẩm. An Thanh Ly Dương môi nói, này là nào vị đại gia thủ bút, họa đến là thật tốt. Hảo đến làm xem họa chi người tỏa ra chấn động cảm giác, mà chấn động lúc sau, liền tự nhiên sinh ra một cổ vui vẻ chi tình Đúng, liền là một loại đánh đáy lòng vui vẻ vui vẻ. Một bức sắp thái mang theo áp lực họa. Thế mà có thể khiến người ta tâm sinh vui vẻ, có thể tùy tiện ảnh hưởng kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh nỗi lòng, đích sát họa sĩ si đến. Nói tới này bức họa còn là bởi vì đồ đệ ngươi. Mục Thịnh nhìn trời xanh mây trắng, ngồi tại tiểu hộ tử lưng bên trên nói, ngươi không là cứu cái cái gì tần gia đích nữ, kia đích nữ độ kiếp cảnh tầng tổ phụ, liền cố ý vẽ tranh tới cảm tạ. Hóa ra là độ kiếp cảnh thủ bút. An Thanh Ly cảm thán vô cùng, khó trách đơn giản một bức họa, liền có thể tùy tiện ảnh hưởng người khác nỗi lòng. Mục Thịnh dương lông mày, cái kia ngược lại là, tần gia người bút lợi hại, một cây bút miêu xuân hạ thu đông, câu sướng vui lao buồn đã từng còn có người tại tần gia người dùng bút phát họa cảnh đẹp trong tranh bên trong khóc giống lưu nước mắt an thanh ly rất là bội phục. kiếm tu dùng kiếm ngưng kiếm cảnh thần gia người dùng bút phát họa cảnh ngược lại là trăm sông đổ về một biển có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu bất quá sư phụ theo lẽ thường tôi nói này loại có thể âm thầm dẫn ra người khác cảm xúc đồ vật cũng nhiều ít mang một ít tà tính lần sau có người tặng họa tặng ngọc thạch giống như cái gì đến trước cấp tề hiển tề tư hai vị lao tổ xem qua mới lạ mục thịnh lơ lên nói này cái vi sư đương nhiên biết bất quá tần gia người một mảnh hảo tâm tặng họa làm vi sư vui vẻ cũng không cái gì chỗ xấu. An Thanh Ly tử tế đem kia bức tranh khởi, hai tay trả lại cấp một thịnh, sau đó nói: thần gia là hảo tâm tặng họa không sai, nhưng sư phụ, đồ đệ nhưng tại thoại bản bên trong xem đến một cái chuyện xưa. Ân, ngươi nói. Một thịnh lại đem kia họa triển khai, từ từ đi dạo, toàn bộ thưởng thức họa bên trong người phong độ tuyệt thế. An Thanh Ly liền mở miệng nói, nói lúc trước ở thế tục giới, có cái như một thịnh kia bản tuyệt thế mỹ nam, cả ngày trầm mê ở chính mình tuyệt thế dung mạo, ngày ngày tại bờ sông nóng nhìn nước bên trong cái bóng. dân gia. Kia tuyệt thế mỹ nam liền yêu thượng chính mình tại nước bên trong cái bóng, yêu quanh đi của lại, khó có thể tự kiểm chế. Rốt cuộc có một ngày, kia tuyệt thế mỹ nam phó nước truy cầu cái bóng, cuối cùng bất hạnh chìm vòng mà chết. Mục Thịnh dẫm chân xuống, nghiệt đồ, người này ngấm ngầm hại người, vi sư làm sao kêu bản hộ về, ngu không ai bằng. An Thanh Ly nhìn say mê họa tác Mục Thịnh, ngượng ngập chê cười nói, sư phụ nguyên bản là không thể nào, nhưng ngày ngày đối một bức họa, như vậy thưởng thức mê luyến, kia cũng có nói. Vạn Nhất sư phụ lại uống chút rượu, Tiểu Phong hỏi, đi sông bên trong lao vớt cái bóng cái gì, kia liền. Mục Thịnh trường An Thanh Ly liếc mắt một cái, bất tài đồ đệ kia có ngỡ như vậy chú sư phụ đồ đệ. An Thanh Ly trầm ngâm nói, đại khái là sư phụ tự thân quá mức tuấn mỹ ưu tú, nghĩ muốn chính mình yêu thượng họa bên trong chính mình, cũng không là hóc đúa vấn đề. Bản chương xong. Chương 453, Mục Thịnh có cầu. Mục Thịnh sắc mặt hơi tốt chút, này lời nói ngược lại là bên trong nghe. Giọng nói rơi xuống, Mục Thịnh lại đưa tay đem kia bức họa đưa cho An Thanh Ly, hoán giận nói, "À, này họa liền trước tiên tặng cho ngươi, muốn thường xuyên không quên sư phụ tuấn mỹ anh tư." An Thanh Ly hai tay tiếp nhận, cung kính nói, "Tạ quá sư phụ trọng thưởng." Mục Thịnh thở dài, dù tiếp đến đâu nhìn liếc mắt một cái chính mình kia bức hảo họa liền làm An Thanh Ly còn có nàng mấy cái yêu sủng vào Tông sư điện bên trong nói chuyện cửa lớn vừa đóng thiết hạ công chế Mục Thịnh lại hỏi này mấy năm bên ngoài xung xáo Đan đạo có không có rơi xuống An Thanh Ly nói chưa từng rơi xuống Ân rất tốt Mục Thịnh đi tới một mặt một người cao trước gương đồng nói tiếp cấp Vi sư triển lãm triển lãm luyện đến hảo có thưởng nghe được có thưởng mấy tiểu chỉ đều không hiểu vui vẻ này Tông sư là thiên hạ gian ít có xa hoa An Thanh Ly tế ra điều phượng pháp bảo đàn lô lại lấy ra rất nhiều cao giai linh thực chỉnh tề xếp thành một loạt bát giai đang dược cần thiết linh thực vô luận là linh thực chủ loại còn là linh thực cấp bậc đều để người ghé mắt. bất quá an thanh ly xử lý lên tới đã xe nhẹ đường quen, rất là tượng mô tượng dạng. một thịnh đưa lưng về phía an thanh ly, liền tại gương đồng bên trong xem an thanh ly biểu hiện rất là hài lòng gật đầu một cái. quả nhiên là hắn một thịnh giáo ra tới đồ đệ này một bộ công tác chuẩn bị xuống tới, đã có hắn một thịnh bảy thành phong thái. có hắn một thịnh bảy thành phong thái cũng đã là thỏa thỏa đại sư phong phạm, hoàn toàn hơn được linh dược phong bên trên những cái đó một nắm lớn tuổi tác lao gia tử. linh thực lần lượt cả ra, an thanh ly chuẩn bị luyện bắt phẩm dưỡng hồn đan. dưỡng hồn đan có thể bổ hồn phách, làm hồn phách lương thực. Sử thần thức cường đại là thượng đẳng tẩm bổ đang dược, không sẽ có người ngại nhiều. đương nhiên dùng qua nhiều, kia dưỡng hồn đan tẩm bổ công hiệu cũng sẽ giảm bớt. Mộ Thịnh xoay người lại, đến gần mấy bước, tới xem An Thanh Ly dùng tài liệu phối hợp, lại phát hiện An Thanh Ly dùng tài liệu phối hợp không kém chút nào, thậm chí còn ở phía trên hắn. Không kiếp sợ là giả. Kỳ thật Mộ Thịnh là biết chính mình đồ đệ, tại thức thảo một hạ thượng, có thiên đại cơ duyên tại. Lúc trước cùng ma tộc đấu đan lúc, Mộ Thịnh cũng đã hiểu rõ tình hình, nếu không cũng không sẽ cùng kia nửa người nửa ma vân nhai, đánh đến khó phân cao thấp. Về phần cơ duyên kia cụ thể là cái gì, Mộ Thịnh cũng không hỏi nhiều nhưng giờ phút này sao đồ đệ Mục thịnh tươi cười mở miệng an thanh ly gõ má nhìn về thiếu y hiệp như hoa một thịnh cùng lúc đó đầu ngón tay bắn ra một đám màu đỏ hỏa diễm chậm rãi ấm áp đan lô Mục thịnh tăng háng một cái khôi phục vốn dĩ tôn quý tư thái tại điện bên trong dạo bước nói đồ đệ vi sư nghĩ luyện phi thăng đan sự tình, cũng chưa từng giấu ngươi phi thăng đan tài liệu chỉ có một phần vô cùng chất quý vậy vi sư cùng ngươi thương lượng ngươi trước giúp vi sư đem phi thăng đan tài liệu tinh chuẩn phối hợp hảo vi sư cấp ngươi phi thăng đan luyện chế đan phương như hảo kỳ thật an thanh ly đã có phi thăng đan đan phương còn là an gia cấp mà lại là bách rửa sư phụ giúp nàng tranh thủ tới an thanh ly không chỉ có phi thăng đan đan vương còn có tụ vận đan đan vương còn có tương ứng tâm đắc nhưng những cái đó tâm đắc khả năng cùng sư phụ một thịnh tâm đến không thể so sánh nổi thu đầu ngón tay hòa diễm an thanh ly nhìn về một thịnh nghiêm mặt nói sư phụ ngươi này là nóngội không phải đã nói chờ đồ đệ nguyên anh luyện thành cửu phẩm đan về sau lại nếm thử luyện đan phi thăng một thịnh cảm khái thở dài đồ đệ ngươi nói thật nhẹ nhàng đừng nhìn sư phụ hiện tại như vậy mà mỹ như vậy địa vị tôn sùng như vậy phú giáp một phương nhưng thực tế thượng này tông sư phong này tông môn biên lan giới này chỗ nào không là lủng giam sư phụ cảm giác một ngày bằng một năm a tiểu phi mãi nhai lấy đan dược nhìn một thân hoa phục một thịnh thầm nghĩ như vậy tôn quý tu phạm là có nhiều ít người mấy đời đều tu không đến phúc khí nhưng an thanh ly đại khái có thể rõ ràng sư phụ một thịnh cảm nhận sư phụ đã tập hợp đủ sở hữu luyện chế phi thăng đan tài liệu lại trở ngại vai bên trên trách nhiệm nghĩ luyện mà không thể luyện liền giống với nàng cái kia tiện nghi đệ đệ an thanh thao mắt xem một bản thịt kho tàu chân giò lại bị chắn miệng không kia sát thực là tàn khốc sự tình suy nghĩ một lát an thanh ly thử đề nghị vậy không bằng làm tề hiển tề từ hai vị lão tổ mang sư phụ ngươi ra đi vòng vòng tại bên ngoài đảo quanh ngày tháng tổng là quá đến đặc biệt nhanh đồ đệ đừng có chuyển rời chủ đề Mục thịnh một mặt nghiêm túc kia phi thăng đan tài liệu ngươi đến cấp vi sư phối hợp hảo ngươi từng ngày từng ngày đi ra ngoài hoàng ngươi làm vi sư không lo lắng ngươi nếu là tại kia cầm chế bị khốn trăm tám mươi năm vi sư làm sao bây giờ an thanh ly đứng đắn nói sư phụ phàm sự tình phải dựa vào chính mình ngươi chính mình có thể làm một thịnh mài răng đồ đệ ngươi này lời nói đến nói được nửa câu Mộc Thịnh liền đem cựu phẩm đan dược đan phương cùng luyện chế tâm đắc, mạnh nét vào An Thanh Ly tay bên trong, này đó đổ vật trước tiên cấp người, giúp sư phụ phối hợp hảo phi thăng đan tài liệu, sư phụ còn ngoài định mức thượng ngươi linh thạch. Này luyện đan tâm đắc quý giá vô cùng, Mộc Thịnh lại giống như ném giấy lộn đồng dạng, kín đáo đưa cho An Thanh Ly. An Thanh Ly hai tay dâng kia cựu phẩm đan đan phương cùng luyện chế tâm đắc, tổng cảm thấy phòng tay vô cùng. Phối hợp dùng tài liệu xác thực không có vấn đề, nhưng mà đem đã phối hợp hảo tài liệu lại thả đến sư phụ bên cạnh, có phải hay không dụ hoặc cả ngươi lớn, cũng không biết là ai nói quá, cự tuyệt dụ hoặc phương pháp tốt nhất là rời xa dụ hoặc. Thậm chí chỉ cần sư phụ tin được, An Thanh Ly còn cam nguyện vì sư phụ bảo tồn những cái đó tài liệu luyện đan đâu. Dù sao nàng còn chưa tới siêu cựu phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn, tiếp lưu lại phi thăng đan tài liệu cũng không đất dụng võ. Sư phụ, đan phương cùng tâm đắc ta liền lưu lại, linh thạch ta cũng không cần. Ân. Không muốn linh thạch. Mục Thịnh có chút ngoài ý muốn, này linh thạch không là này đồ đệ yêu thích nhất đồ vật. Nhưng An Thanh Ly đã đem đương đan phương cùng tâm đắc thu vào chữ vật túi, cười nhẹ nhàng địa đạo, đồ vật ta thu một nửa, tài liệu cũng cho sư phụ phối hợp một nửa, được hay không? một Thịnh đen mặt, nghiệt độ, ngươi trêu đùa người sư phụ. An Thanh Ly lắc đầu nói, không có sư phụ. Cái kia sư phụ nếu cảm thấy Đồ Đệ có tâm chê đùa, kia Đồ Đệ liền tạm thời lui về Đan Phương cùng Tâm Đắc hảo. Dù sao này Đan Phương cùng Tâm Đắc, sớm muộn cũng đến về nàng này Đồ Đệ. Ai bảo sư phụ cũng chỉ có hắn một cái Đồ Đệ, hơn nữa còn tâm tâm niệm niệm chờ đợi nàng nhanh lên tiến giai cựu phẩm luyện đan sư. Nghiệt độ. Một tỉnh tay chỉ An Thanh Ly, hất lên tay áo, thử nói, phối hợp một nửa thì một nửa, bất quá trước tiên đem những cái đó thay thế linh thực cùng ma tộc thảo dược phối hợp hảo. Có thể, An Thanh Ly gật đầu đồng ý kỳ thuật này đó thảo dược linh thực Sư phụ chính mình liền có thể phối hợp, nhưng cũng có thể bởi vì không lớn quen thuộc, không có an thanh ly phối hợp làm cho thỏa đáng. Phi thăng đan đã đến tiên phẩm, hơn nữa sư phụ cũng chưa từng luyện chế quá, cho nên bất luận cái gì một cái chi tiết, đương nhiên là đến đã tốt muốn tốt hơn. kia bắt phẩm đan chờ một lúc lại luyện. Một Thỉnh kéo An Thanh Ly một điểm tay áo, nhanh lên đem An Thanh Ly liên lụy đến một bên, theo chữ vật túi bên trong lấy ra một cái án kỷ, nhẹ đặt ở An Thanh Ly trước mặt, lại đem hảo một ít thuộc ngọc, lần lượt bày tại bàn bên trên. Bạn chương xong. Chương 454, đổi bài đổi bảng. An Thanh Ly phối hợp hảo linh thực, mục thịnh vậy mà đều không làm nàng tiếp luyện đan, trực tiếp thúc dục nàng đi tiểu kính hồ dưỡng thụ. Hơn nữa còn làm An Thanh Ly dưỡng song thụ liền đi, đừng tại tông môn dừng lại lâu. Thông sư là thật thay đổi, tiểu hồ tử giả vờ giả vịt cẳng gáy, hắn hiện giờ mắt bên trong chỉ có phi thăng đan, đều không muốn cùng tự ra đồ đệ nhiều tự ôn chuyện. Chủ nhân, ngươi đại khái muốn thất sủng? An Thanh Ly dương ngôi tự dêu nói, tấn sủng cũng là dựa vào chính mình bản lãnh kiếm, thất sủng cũng là chính mình bản không đủ. Chỉ bất quá sư phụ A cũng không biết hắn cái gì thời điểm tâm huyết dân trào, không chào hỏi, trực tiếp luyện phi thăng đan liền lưu làm sao có thể? Tiểu Linh Tê mở to hai mắt, Tông sư nói muốn trở Thanh Linh ngươi Nguyên Anh về sau. An Thanh Linh nghĩ luyện đan thành si một thịnh, cảm thán lây đầu. Nàng sư phụ trừ không phải bình thường mỹ mạo, còn có không phải bình thường tùy hứng, có thể vì trách nhiệm kiên trì đến hiện tại, đã tương đương không dễ. Kỳ thật hắn đã vì Tông môn luyện rất nhiều đan, lại cấp Tông môn lưu một cái cựu phẩm luyện đan sư mầm nó tử, nhắc tới cũng đối Tông môn không cái gì thua thiệt. Tông môn mất đi siêu cựu phẩm Tông sư luyện đan trận đau nhất sớm muộn một tới, đơn giản là sớm một hai trăm năm, hoặc là muộn một hai trăm năm. An Thanh Linh ngự phong đi đến Tông môn chấp sự điện, cố ý tìm một vị vương họ chấp sự trưởng lão lấy ra một nắm lớn thân phận ngọc giản ra tới, chấp sự trưởng lão cũng là nhận ra an thanh ly, hơn nữa an thanh ly đại đem thân phận ngọc bài bản thân cũng là đi qua tông chủ khâu huyền tĩnh cùng một thịnh cho phép. mười mấy khối thân phận ngọc giản, núi nhỏ đồng dạng trồng chất tại vương họ trưởng lão trước mặt, vương họ trưởng lão khẽ mắt kéo ra, cười nói, sư điệt thay đổi sư muội lạc. an tiểu sư muội, người đây là muốn an thanh ly cười nói, vương trưởng lão, ta nghĩ đem này đó thân phận ngọc giản bên trên tu vi đều đổi thành kim đăng kỳ, mặt còn muốn nhiều hơn một khối thân phận ngọc bài, họ cùng, tên liền gọi, cùng ly đi, vương họ trưởng lão còn có thể làm sao? Khâu tông chủ cùng một thịnh tông sư đặc biệt để ý hảo hạt giống, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Đa tạ vương sư huynh. An thanh ly chắp tay nói cảm ơn. Không cần, phân nội chi sự. Vương trưởng lão thu hồi kia mười mấy khối ngọc giản, cười nói, an sư muội tuyệt hảo dung mạo, ra cửa tại bên ngoài, nhiều mấy cái thân phận bản thân cũng là chuyện tốt. Luyện chế mới thân phận ngọc bài, yêu cầu một điểm thời gian, an sư muội ba ngày sau nhưng tới lấy. An thanh ly cười gật đầu, lại lấy ra đầu ngón tay máu dung nhập một khối ngọc phía sau, liền ngự phong nhanh nhẹn rời đi. Vương họ trưởng lão nhìn kia màu xanh đội băng, hảo sinh cảm thán, hắn này đợi tu đến kim đan trung kỳ đã là đến đầu, mà kia từng cái trẻ tuổi hậu bối, lại là tiền đồ không lo, lại một cái sư điệt thay đổi sư muội, không chừng tiếp qua mấy chục năm, còn phải gọi thanh sư thì lạc. An Thanh Ly ngự phong đi hướng tiểu kính hồ, giữa một đêm thụ, tiểu hồ tử cùng tiểu hồ ly cùng nhau ra tiểu kính hồ, lại đi hát, hát những cái đó vô chủ đỉnh núi. Tiểu hồ ly, kia cái lông trắng hồ ly đâu? Tiểu hồ tử trở đi tiểu hồ ly, hiếu kỳ dò hỏi. Hồng Mao tiểu hồ ly đứng tại tiểu hồ tử đỉnh đầu, miễn cưỡng ngoắt ngoắt cái đuôi nói, không nhìn chúng đuổi nó trở về băng xuyên. A, tiểu hồ tử cảm thán, hồ ly tỷ, nguyên lai ngươi ánh mắt như vậy cao. Tiểu Hổ Ly mặt xinh đẹp cực kỳ đâu, không thua kia. Chậm chậm, Tiểu Hổ từ chân cánh hướng phía dưới Nhược Thủy Phong nhìn nhìn. Nhược Thủy Phong là thượng tiện đỉnh núi, đáng tiếc không thấy thượng tiện, cùng hắn kia độ kiếp cảnh yêu sủng, lại hảo xem lại như thế nào. Tiểu Hổ Ly ôm hai cái chân trước nói, đẹp xấu đều là bên ngoài, ta đương nhiên là càng yêu thích chúng ta nhà một thịnh. Tiêu ta đem tới nếu là cấp một thịnh tìm cái con rể, sau đó con rể ăn dấm, liền hỏi ta, nó cùng một thịnh cái nào càng xinh đẹp, ta nên như thế nào trả lời ai nha? Nghĩ đến đây cái, tỷ liền đau đầu. Tiểu Hổ từ rất là hoa mang, nay cái cũng đáng được đau đầu. Tiểu hồ ly thân móng vuốt tại đầu hồ bên trên một phách, ngươi không hiểu, ăn dấm nam hồ ly, chiếm hữu dục đáng sợ, ngươi càng không hiểu. Tiểu hồ tử quan đầu, lại nói, không hiểu liền không hiểu sao? Kia hồ ly nhưng là cầm tiên thực đến cầu thân đâu, như thế nào chịu tùy tiện trở về? Tiểu hồ ly hừ nói, chúng ta một thịnh lại không bạc cái nó. Nó đến cao giai đang dược, trở về lại một tiểu giai, đột phá đến độ kiếp cảnh, hẳn là không, cái gì vấn đề? Yêu thú thất giai đại khái tương đương với nguyên ảnh, bắt giai tương đương với nhân loại tu sĩ hóa thần hoặc độ kiếp. Bất quá yêu thú chủng loại đa, mạnh yếu cũng sai lệch quá nhiều. Tại tuyệt đại bộ phận yêu thú mà nói, Hóa thần cảnh cùng độ kiếp cảnh chi gian là một loại nhẹ nhàng quá độ, không cần lại giống nhân loại tu sĩ như vậy, trải qua một lần tiến giai lôi kiếp. Cho nên tại yêu thú mà nói, có chút hóa thần cảnh chưa hẳn thua cấp độ kiếp cảnh. Tỷ như giống như hóa thần cảnh lôi rư hổ, hoàn toàn không sợ độ kiếp cảnh phi thiên độc giác thú. Kia băng hổ đến rất nhiều đan dược, đem tu vi xếp đống đến độ kiếp cảnh, làm sao không phải một loại may mắn. Tiểu hồ tử vẫn có chút tiếc hận, tiểu hồ ly, ngươi độ kiếp cảnh băng hổ đều không muốn, tổn thất như lại. Tiểu hồ ly vẫy đuôi, đắc ý nói, chúng ta ra một thịnh, giá trị một đánh độ kiếp cảnh một hồ một hồ rời núi, đương nhiên là đáng chú ý đến vô cùng. tiểu hồ tử hiển thân, liền ý vị an thanh ly trở về tông. Khắp hảo có mấy cái trúc cơ đệ tử, chính tại tận tâm tận lực hiệu triệu đồng môn, cấp an thanh ly bỏ phiếu, trợ lực an thanh ly đăng đỉnh mỹ nhân bảng đứng đầu bảng. an sư thúc như vậy ưu tú, đương nhiên đến bị càng nhiều người biết mới được. tông sư đồ đệ kết đan sau mỹ mạo, giả tin, nhưng các ngươi vì trợ lực tông sư hái đồ đăng đỉnh, tạo ra nàng có thể mua kiếm thành cảnh, vậy thì có chút tử không xin có. đúng, liền là tử không xin có. một đoàn lư khâu chân quân ủng hộ giả, lớn dọn phản đối. lư khâu chân quân vô luận mỹ mạo còn là thiên phú, còn là tiêu sai tính tình, đều phải là tông bên trong mỹ nhân bảng bảng một. không chỉ có là lư khâu chân quân ủng hộ giả phản đối, cái khác mỹ nhân ủng hộ giả cũng nghe hỏi chạy đến, kiên quyết phản đối này loại trắng trợn gian lận hành vi. thiên luận tông tuấn nam mỹ nữ bảng, từ trước đến nay coi trọng một cái công khai công chính. nay loại công nhiên bỏ phiếu hành vi, thật sự nhưng hổ thẹn. thiên chân vạn sát, tuyệt vua hương luôn. có người nói đến lời thề son sắt, nhưng có người còn là nửa điểm không tin. tông sư đồ đệ mỹ thì mỹ vậy, nhưng nếu không là tông sư quan hoàn, chưa hẳn có thể đi vào bảng bên trên trước 10 thông sư bản nhân liền là một ví dụ. Có người lại nói, nếu là An sư tổ, có thể đương chúng triển lãm múa kiếm thành cảnh bản lãnh, kia ta liền nhận nàng là thứ nhất, nếu không mơ tưởng lay động đến bọn ta Vạn Pháp Phong Lư Khâu chân quân địa vị. Đúng, như tông sư ái đồ có thể đương chúng múa kiếm thành cảnh, chúng ta liền nhận. Một đoàn luyện khí kỳ tiểu đệ tử, hảo chút đều là chính ma đại chiến sau, mới vào tông môn, tuyệt đại bộ phận liền an thanh ly bản thân đều không gặp qua, liền bị kéo đến bảng danh sách phía trước, vì bảng bên trên mỹ nhân bỏ phiếu. Cũng là tu chân giới tạm thời bình thản vô sự, mới có phần nhà tâm. Lư Khâu chân quân có thể cao cư đứng đầu bảng, cũng là bởi vì nàng tại chính ma đại chiến bên trong Chỉ uy nhược định biểu hiện xuất sắc. Lư Khâu chân quân tinh thông trận pháp, có đại tướng Chi Phong. Có người âm thầm đem nàng cùng Mỹ Nam bảng đứng đầu bảng thượng thiện phối đôi, nữ mới lãng mạo, ông trời tác hợp cho. Bản chương xong. Chương 455, giải tâm kết. Mỹ nhân bảng phía trước náo kịch, bị Khâu Huyền Tĩnh phái người ngăn cản. Hơn nữa kia mấy cái tung tin đồn nhảm múa kiếm thành cảnh đệ tử, còn bị trưởng lão kéo dài mặt răng dậy, kia múa kiếm thành cảnh là người khác sự tình, còn nó là thật là giả, cũng không phải do bọn họ tại kia bên trong tung tin đồn nhảm sứ sự. Mấy cái trúc cơ đệ tử bị giáo huấn không ngóc đầu lên được, đại khái cũng rõ ràng chính mình nhiệt tâm làm chuyện xấu này mấy người kích động náo sự, phá hư môn nhân thanh tu, bị phạt đi ngoại môn, làm nửa năm ngoại môn tạp dịch đệ tử. An Thanh Ly tại Tiểu Kính Hồ luyện kiếm lúc, thu được An Thanh Kim đưa tin, kia đáp ứng cấp An Thanh Ly linh thạch, kích động chi hạ quyền cấp. An Thanh Kim cũng là sự tình sau mới phát giác. An Thanh Ly thu kiếm, Tiểu Kính Hồ bên trong biển hoa cũng lập tức tán đi. An Thanh Kim mang ổ tinh vân đến linh dược phong chân núi. An Thanh Ly ra Tiểu Kính Hồ cũng tới đến linh dược phong chân núi. ổ tinh vân hơi thấp đầu, bị An Thanh Kim túm một chỉ tay, không lớn dám nhìn thẳng quang khiếp người An Thanh Ly. Nếu như có thể, nàng cũng nguyện ý mỗi ngày đường đường chính chính giống như An Thanh Ly như vậy, thân eo thẳng tắp. An Thanh Kim mặt bên trên vẫn giữ lại râu quai nón, che lại không thiếu khuôn mặt biểu tình. Thanh Kim, Tinh Vân, không ngại đi Tông sư phong nhất tự. An Thanh Ly chủ động làm ra mời, tu sĩ trúc cơ về sau đều có thể hoa tương ứng cống hiến điểm. Tại Tông môn bên trong sáng lập chính mình đạo phụ, nhưng tiền nơi khác sáng lập đạo phụ, sao có thể so được với linh dược phong tiểu kính hồ? Huống hồ An Thanh Ly đã sớm tại tiểu kính hồ có cái chính mình tiểu lò gạch như vậy chút năm chủ quán cũng không nơi chuyển qua. Bất quá tiểu kính hồ không cho phép người khác bước vào, mà Tông sư phong lại có thể. Ba người cùng đi Tông sư phong. Tông sư Phong Hạo chút đệ tử đều là An gia người, như vậy chút năm ăn ở tu luyện đều tại tông sư phòng, đại bộ phận đã chú cơ, tính là tại tông sư Phong bên trên trầm một căn. Nay đó người thấy An Thanh Kim đến tới, rất là hoan nên, bất quá đối Thiên Âm Tông qua tới Ổ Tinh Vân đạo có phần có phê bình kiến áo. Không nói Ổ Tinh Vân xấu hổ thân phận, liền nói Ổ Tinh Vân kết lư sau tròn đi, làm An Thanh Kim cùng một đám An gia người hảo tìm, liền ít nhiều có chút không biết tốt xấu thành phần. Lúc trước Thiên Âm Tông trắng trận nhận lấy An Thanh Nguyệt, nhưng đem An gia thai họa đến nay. An gia đến nay còn nhiều lắm giao năm thành tu luyện tại nguyên cấp tông môn. An Thanh Ly ngự phong tại phía trước, dẫn An Thanh Kim cùng Ô Tinh vân, đi đến nàng tại Tông sư phong bên trên một cái tiểu viện xanh xanh đỏ đỏ Tông sư phong bên trên từ đầu đến cuối là một thịnh lão đại An Thanh Ly hàng thứ hai lạc tòa lúc sau An Thanh Ly cấp hai người các tự giúp trà An Thanh Kim nói cảm ơn đưa ra trang chữ vật túi linh thạch cấp An Thanh Ly An Thanh Ly không đi đánh giá hào phóng đem kia một chữ vật túi linh thạch thu vào chính mình chữ vật túi bên trong An Thanh Kim phùng bắt trà uống thả cửa một ly mặt bên trên kia chói mắt dâu quay nón không biết có phải hay không là cố ý không quát tổ Tinh Vân ngồi tại An Thanh Kim bên cạnh còn làn nữa đầu Đường Minh Các ngươi về sau tính toán như thế nào?" An Thanh Ly đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. "Đạo lưu vốn dĩ liền là tín nhiệm lẫn nhau hơn nữa, cuối cùng nơi khác thành toán lư mới là. Còn có thể như thế nào?" An Thanh Kim Lơ lên nói, "Tạ Hữu người còn tại ta bên cạnh, ngày tháng liền từng ngày từng ngày qua thôi, không, cái gì cùng lắm thì." An Thanh Ly không tán đồng mở miệng nói, "Tâm kết lâu, sẽ cố tìm mà, tu đạo chi người ý nghĩ không thông suốt, không là chuyện tốt, các ngươi nhưng từng thẳng thắn nói qua." Nói, nhưng nàng cơ bản không mở miệng. An Thanh Kim chính mình cấp chính mình đạo ly linh trà, nhưng rượu tới uống. An Thanh Ly lại nhìn phía Ổ Tinh Vân, nói: vì đường huynh cùng ngươi chính mình, ngươi nghị muốn cái gì, có thể diễn tả ra tới, nhưng trước nói hảo, yêu cầu ngươi cứ việc nói, hài lòng hay không chần, tại hắn không tại ta. tổ tinh vân lược khẽ nâng đầu, nhìn cứu quá nàng an thanh ly, xấu hổ nói, ta đã nói qua, ta muốn đi ta chính mình nói, nhưng là hắn không đáp ứng, hơn nữa ta cũng biết, kia không có khả năng. an thanh ly nhíu mày mở miệng, ngươi nói là độc hành, bất quá lấy ngươi hiện giờ tu vi cùng tình cảnh, đều có thể không cần, thân không thể độc hành, tâm chưa hẳn không thể, ngươi an tâm lưu tại an thanh kim bên cạnh, cùng hắn cùng nhau tu luyện tiến lên dài, có gì không thể? tổ tinh vân chi ngô nói kia là tại lợi dụng hắn, ta làm không được. An Thanh Ly nhưng không tán đồng, hắn cũng tại lợi dụng ngươi, ngươi nên yên tâm thoải mái. Tổ Tinh Vân nhanh lên lắc đầu, ta không quen này loại lợi dụng lẫn nhau. An Thanh Kim uống một ngụm buồn một trà, không chen vào nói, cho phép này hai tính cách khác lạ nữ tử đối thoại. Tổ Tinh Vân tính tình mặc dù mềm, nhưng tâm thiện trọng tình, rất là khó được, hắn vẫn còn tương đối yêu thích. An Thanh Ly cười nói, muốn ta là ngươi, liền lợi dụng An Thanh Kim, tu đến Kim Dan Nguyên Anh, chờ cánh cứng cắp rồi, lại đá văng An Thanh Kim không muộn. tại sao có thể? Tổ Tinh Vân kinh ngạc nhìn về An Thanh Ly, tại sao lại không thể? An Thanh Ly cười đến bằng phẳng, nàng nếu là Ổ Tinh Vân, khẳng định sẽ lựa chọn đối chính mình nhất có lợi xử sự phương thức. Tu đạo sao? Trừ sinh tử, hảo chút đều là việc nhỏ. An Thanh Kim sặc một miệng trà, đánh ở ngực mặt bên trên dâu qua nón. Ổ Tinh Vân nhìn liếc mắt một cái An Thanh Kim, nghĩ nhắc tay cấp An Thanh Kim lau một chút nước đọng, nhưng ngón tay nhất động, lại túi đầu từ bỏ. An Thanh Kim thấy thế, mạnh lạm Ổ Tinh Vân, đến gần hắn một mặt đại gốc dâu cằm. An Thanh Ly phối hợp uống một ngụm trà, xem như là không nhìn thấy. Cha trà. tiểu hổ tử đều nhìn có chút không quen An Thanh Kim này không coi ai ra gì tú ân ái bộ dáng khó trách An Thanh Kim kết lữ sau, tao hảo chút người phỉ nổ. vô sự, Thanh Ly không là người ngoài. An Thanh Kim sủ mặt, chứng chặt đàng hoàng cho ra giải thích. tổ Tinh Vân đỏ mặt, nhanh lên rút tay về, lại nhìn phía An Thanh Ly, trong lòng ấp ủ rất lâu, mới đắng trách mở miệng nói, Thanh Ly, kỳ thật ta thật hy vọng giống như ngươi, tiêu xái tùy tiện, chỉnh cá nhân thiềm quang, đáng tiếc ta học không được, cũng làm không được. giống ta, giống ta có cái gì tất yếu? An Thanh Ly nhíu mày cười một tiếng, không khỏi nói, mỗi người đều có hắn tính tình cùng sở trường, ngươi tính tình nơi đó liền không tốt, mềm mại nuông hòa, rất là đến người thương tiếc. Nói lời nói, An Thanh Ly còn ý có điều chỉ, đưa mắt nhìn sang dâu Quay nón An Thanh Kim. Kỳ thật không chỉ An Thanh Ly, hảo chút người cũng nhìn ra được, An Thanh Kim đối ổ Tinh Vân là có như vậy điểm chân tâm thật ý ý tứ. Không phải thường xuyên đem đạo lữ quải bên miệng An Thanh Kim, như thế nào lại như vậy làm người đấu kỵ. An Thanh Kim bị An Thanh Ly nhìn chằm chằm một lát, rốt cuộc nhà ra, lớn tiếng thừa nhận nói, "Đúng, Thanh Ly nói không sai, ta là tương đối yêu thích người này loại mềm mại tính tình. Ta 4 tuổi thời điểm, giữ một oa tiểu thọ tử, nhưng là bị nhà bên trong người lấy đi, bọn họ nói ta linh căn thực không sai, lại là chính quy, là tương lai thiếu tộc trưởng một trong." Không thích hợp dưỡng này, đó nữ hải tử ngoạn ý nhi. Dâu Cản An Thanh Kim đại bộ phân mặt, nhưng còn là có thể xem thấy An Thanh Kim đan mặt hơi hơi phím hồng. Ổ Tinh Vân mặt cũng cùng hồng mấy phân nói khẽ: "Ngươi tốt với ta, ta biết, nhưng là ta tính tình quá mềm, sẽ liên lụy ngươi An Thanh Kim đại tiếng nói nói, liên lụy liền liên lụy đi, cũng không thể chỉ chiếm ngươi chỗ tốt mà không lo lắng lo. Bạn chương xong. Chương 456, lại là Lạn Hoa Đảo. An Thanh ly chọn lông mày, nhìn tự ti e lệ Ổ Tinh Vân nói, tính tình mềm mại chưa hẳn tất cả đều là chỗ xấu, ngươi không là âm tu a. Các ngươi âm tu, liền không có này loại tiêu cực mềm mại là lướt thanh âm." ta nhưng là biết, có họa cùng tượng nạn, đều có thể câu dẫn người ta buồn vui gào thét, điên cuồng vô trạng. tổ tinh vân con mắt nhất lượng, ngược lại là có này loại công pháp, chỉ bất quá nàng vẫn là chính thống âm tu đường đi, tu cũng là tiêu thừa trí cấp nàng thượng thừa âm tu công pháp, lại tăng thêm nàng cũng không có chính thức bái sư, cho nên cho tới bây giờ cũng không có tiếp xúc cùng tiếu tượng quá này loại công pháp. nay loại công pháp tu luyện lúc, không sẽ có hại người khác, cũng không thể coi là công pháp tà môn, cũng chỉ là lúc đối địch, có thể câu dẫn người ta hoặc vui hoặc buồn, từ đó làm người đắm chìm tại đi qua chi sự bên trong, khó có thể giải thoát. ta Ta biết đại khái ta nói tại chỗ nào, kia cái. Cảm ơn ngươi, Thanh Ly. Tổ Tinh Vân rất là kích động, hướng An Thanh Ly cảm kích gật đầu. Này hồi đổi An Thanh Kim kinh ngạc, ngươi muốn vứt bỏ lúc trước công pháp, tìm cái khác hắn độ. Tổ Tinh Vân kiên định gật đầu. Bất quá ngươi chui tập luyện miên miên u ám âm điệu, có thể hay không đem người cũng làm đến u buồn đau khổ? An Thanh Ly rất là lo lắng, hắn là yêu thích dịu dàng ngoan ngoãn mềm mại con thỏ, nhưng lại không thích cả ngày đau buồn bi thương con thỏ. Nhiều ít hẳn là sẽ chịu điểm ảnh hưởng. Tổ Tinh Vân nghiêm túc suy nghĩ, mắt bên trong là chưa bao giờ có lựa bất quá là người không âm, không là âm có người nếu là tu tập người bị chính mình sợ tập tâm không chế, ngược lại là và ma, lạc tầm thường. An Thanh Linh nghĩ những cái đó tần gia lão tổ vung bút nhưng câu bi thương trí cảnh, nhưng mà người lại vui cười như thường, không tính khác loại điên cuồng. Hơn nữa Thiên Âm Tông những cái đó âm tu cũng lớn đều bình thường, nhưng tà tu ngoại trừ Thiên Âm Tông tà tu tu đều là cùng một loại công pháp, hơn nữa trên người đại đều lấy dính thi khí. Nhưng Tiểu Phi Mã tại Linh thú túi bên trong nhìn chăm chăm kia ổ Tinh Vân một trương mặt khổ qua, lại nghĩ tới nay sau khả năng càng khổ một trương mặt khổ qua, liền không khỏi một trận ác hẳn. Này Ổ Tinh Vân, về sau có thể hay không là gió thảm mưa sầu một trước mặt, lại phối hợp gió thảm mưa sầu một đôi mắt. Lại hoặc giả, gió thảm mưa sầu một trước mặt, lại phối hợp thần thái sáng láng một đôi mắt. Khó nói, rất khó nói a dù sao cũng là ít có một đoạn tử khí vận, khí vận còn tại An Thanh Kim phía trên, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có điểm hy vọng cùng làm bị. Ổ Tinh Vân trịnh trọng tạ quá An Thanh Ly, lôi kéo An Thanh Kim rời đi. Ổ Tinh Vân thế mà hứng thú bừng bừng đi tại An Thanh Kim trước mặt, cái này khiến An Thanh Kim rất là không quen. Nếu là này Ổ Tinh Vân, cả ngày tại động phủ bên trong, thê thê thảm thảm thổi lên nàng hồ lô kia sen. An Thanh Kim nên là càng không quen. An Thanh Ly thi tỉnh trấn thuật, dọn dẹp đồ uống trà. Tiểu Hổ Tử khó hiểu nói, chủ nhân, ngươi đề điểm kia Ổ Tinh Vân làm gì? Nàng là tốt là xấu, cùng chúng ta cũng không quá lớn liên quan. An Thanh Ly dương môi nói, nàng ý nghĩ thông suốt, đối An Thanh Kim mới có chỗ tốt. Nếu là An Thanh Kim cùng Ổ Tinh Vân chú định không thể tách rời, lại lo được lo mất, bán khí ở chung mấy trăm năm, đó mới là lầm An Thanh Kim tiền đồ. Cái tiêu ngược lại là, Tiểu Hổ Tử chập chập thở dài, cư nhiên là An Thanh Kim trước động tâm tư, thật là không nghĩ đến. Khả năng kia Ổ Tinh Vân nhuyễn miên miên tỉnh, quả thật bị một số nam nhân yêu thích. Tiểu Phi Mã cũng cùng nói. Bất quá Ổ Tinh Vân không hổ là một đoạn tử khí vận, mặc dù trước sau gặp được hai cái nam nhân, ân, liền như vậy. Nhưng nói trở lại, không quản là Tiêu Thừa Chí, còn là An Thanh Kim, đều là xem nàng như chính thê xem. Tiêu Thừa Chí, Tiểu Hổ từ miệng đầy gắt bỏ, Tiêu người không là yêu thích Diệp Chỉ Lan, không đơn giản là yêu thích Diệp Chỉ Lan. Tiểu Linh Tê bổ sung nói, tại Tần gia Tiểu lâu bên trong, hắn còn đối phấn ý Lục Tiên Nhi nhìn mà trợn tròn mắt. A, nói cũng phải. Tiểu Phi Mã lại nói, hơn nữa lúc ấy cải trang quá Ổ Tinh Vân cũng ở tại chỗ chưa nàng đương thời xem đến Tiêu Thừa Trí bản mặt nhỏ kia, nên là cái gì cảm nhận? Lòng như đau cắt. Tiểu Linh Tê suy đoán, "A, không sẽ." Tiểu Hổ Tử phản đối, "Hồ Tinh Vân không như vậy yêu thích Tiêu Thừa Trí, từ đâu ra lòng như dao cắt?" Kia là cái gì cảm nhận? Tiểu Linh Tê khiêm tốn tỉnh giáo, "Tự rêu cười khổ." Tiểu Hổ Tử ra thanh, "A, này cái cũng có khả năng. Kia Tiêu Thừa Trí là vì tìm Hồ Tinh Vân đến tần gia tựu lâu, nửa đường lại xem khác mỹ nhân nhìn mà trợn tròn mắt, thật đúng là có điểm khôi hài châm chọc." Mấy tiểu chỉ lại nhiệt liệt thảo luận đến cùng nhau, thảo luận Hồ Tinh Vân cuối cùng có thể hay không bị Thanh Ly làm hư chờ cánh cứng cắp rồi thời điểm một chân đá vang an thanh kim an thanh ly cách tông sư phong lại ngự phong đi tông môn chấp sự điện lấy nàng kia một đống lớn thân phận học bài cùng với tương ứng tông môn phục sức còn có này đó năm chưa nhận lấy tông môn đồng lộc làm tông môn nội môn đệ tử cơ bản tông môn đồng lộc còn là tương đối khá nhiều bất quá cũng chỉ là tương đối khá nhiều muốn hoàn toàn thỏa mãn bình thường tiêu tốn cùng tu luyện còn là đến tích cực nhận lấy tông môn nhiệm vụ mới được an thanh ly ngự phong đi chấp sự điện đường bên trên hai cái kim đan tu sĩ sóng vai mà đi nghĩ đến là lần thứ nhất nhìn thấy an thanh ly lộ bộ mặt thật tại tông môn bên trong hành tẩu cho nên không khỏi xem đến có điểm si. rất xinh đẹp tiểu sư muội hai vị kim đan xa xa ngừng chân hướng an thanh ly xa xa chắp tay lại an thanh ly chắp tay trở về lễ chuẩn bị ngự phong đi vòng sư muội là linh dược phong nào vị trưởng lão tòa hạ có thể hay không báo cho một hai nói chuyện kia người kích động đến có chút chân tay luôn cuống tông môn bên trong thế mà còn có này chờ tuyệt sắc tiểu sư muội quả thực là thiên đại kinh hỉ không biết này vị sư muội họ gì tên gì tại nào vị trưởng lão tòa hạ định thân hay không gả chồng hay không sinh con hay không nhưng nguyện tìm một người bạch thủ hay không Tiểu phi mã tại linh thú túi bên trong quăng chán phía trước tóc dài, này hai cái đồ nhà quê, vừa thấy liền là không chú ý quá tông bên trong tuấn nam mỹ nữ bảng thành thật người. Tông bên trong tuấn nam mỹ nữ bảng bên trên đều có những cái đó tuấn nam mỹ nữ bức hoạ, thượng tiện bức hoạ còn bị người trộm điểm một viên bả muối nốt ruồi, cũng không biết là ai làm tốt sự tình. Từ đó về sau, bảng bên trên sở hữu người bức hoạ đều bị hưu tâm người cách thượng một tầng trong suốt phòng hộ cơ chế. Tiểu sư muội nào vị trưởng lão tòa hạ mong rằng tiểu sư muội báo cho một hai. Nói chuyện kia người hoảng loạn chắp tay, lặp lại dò hỏi, mặt đỏ đến giống như tôn lục tử. An Thanh Ly cười thầm trong lòng, đưa tay một phách linh thú túi thả ra tiểu hổ tử. Tiểu hổ tử uy phong lấm liệt dương cánh ra, ngạo khí nói: Ta chủ nhân, một thịnh tông sư tọa hạ thủ tịch đại đệ tử. Ngươi nếu là đối ta chủ nhân có ý tứ, có thể trực tiếp thượng tông sư phòng, hướng một thịnh tông sư cầu hôn đi. Tiêm người thân thể du lên, lược hơi hướng về phía sau một đảo, còn tốt lập tức liền bị hắn đồng bạn đỡ lấy. Muốn hay không muốn làm như vậy treo người, như vậy hảo tướng mạo, lại lại như vậy hảo xuất thân. Nay tông môn bên trong có thể phối hợp tông sư đồ lệ có thể có mấy người. An Thanh Ly ngự phong tiếp tục tiến lên, Tiểu Hổ Tử thần khí 10 phần đi theo An Thanh Ly bên người. Có người hiểu chuyện, lại tại hòa Đổ, kiếm mấy khối linh thạch. Kia đồng bạn Bất Đắc Dĩ nói, "Sư đệ, từ bỏ đi, muốn không tới." Cái kia sư đệ mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, tan nát cõi lòng đầy đất. Bạn chương xong. Chương 457, Dung mạo đáng chú ý. Có người tan nát cõi lòng đầy đất sau, Thiên Hoẩn Tông mỹ nhân bảng bên trên, đảo nhiều ra hai cái trung thực bỏ phiếu người. Tiểu Hổ Tử cùng với An Thanh Ly, tinh thần phấn chấn đi đến tông môn chấp sự điện, kia một đường uy phong cùng xinh đẹp, dẫn tới người liên tiếp nhìn lại. An Thanh Ly tại tông môn mỹ nữ bảng bên trên đi tới thứ hai, cùng một thịnh tại mỹ nam bảng bên trên xếp hạng giống nhau, đương nhiên này là nói sau. Giờ phút này An Thanh Ly cố ý đi đến tông môn chấp sự điện, thu hồi kia mười mấy khối sửa chữa quá thân phận ngọc bài, cùng với một khối mới thân phận ngọc bài. An Thanh Ly từng cái kiểm tra thực hư quá kia mười mấy khối cũ ngọc bài lúc sau, lại cố ý thả thần thức, thăm dò vào kia khối hoàn toàn mới thân phận ngọc bài. Mới thân phận ngọc bài, cấp An Thanh Ly an bài một cái thân phận mới, họ cùng, danh Ly Ba. Cung Ly Ba. An Thanh Ly hơi nhíu lông mày. Như thế nào? Một bên chấp sự trưởng lão không hiểu rõ hỏi. An Thanh Ly nói: "Ta nhớ đến ta đương thời nói là, họ cùng, danh Ly đi." Chấp sự trưởng lão gật đầu: "Đúng a, cung Ly ba." An Thanh Ly cười cười: "Ta kia cái đi, là tham tử." Ai nha, kia nhưng xin lỗi. Chấp sự trưởng lão phản ứng qua tới, cũng là giờ khóc giờ cười, vội vàng nói: "Bởi vì an sư mọi người thường xuyên biến hóa thân phận gia tông môn, còn cho rằng ngươi nghĩ muốn cái hảo nuôi sống tên, cho nên liền không nghĩ nhiều, ghi vào cung Ly ba này cái tên." Lời nói đến nơi đây, kia chấp sự trưởng lão dừng một chút, lại nói: "Kia muốn không, sư mọi người đem này ngọc giản lưu lại, chờ chúng ta sửa đổi lúc sau, ngươi chịu không lại đến một chuyến?" An Thanh Ly dương môi cười nói, "Không cần, cung ly ba này tên định em hai, về sau nói họ cung thời điểm, liền dùng này tên đi." Chấp sự trưởng lão cười gật đầu, cũng rất là yêu thích này tông sư đồ đệ không yêu chỉ trích tính tình. An Thanh Ly đem những cái đó ngọc giản đều thu nhập chữ vật túi, lại đem chính mình thân phận thật ngọc bài quải tại bên hông. Kim Đan trưởng lão thân phận ngọc bài, tại bên ngoài xem thượng đã có rất lớn thay đổi, còn yêu khắc xinh đẹp tưởng vân đường vân. Chấp sự trưởng lão lại mang tới một chữ vật túi kim đan trưởng lão phục sức, nam nữ tiểu dáng đều có, đều theo chiếu An Thanh Ly phía trước phân phó, cố ý nhiều chế tạo gấp gáp hào chút này đó ngoài định mức tông môn phục sức đến hoa cống hiến điểm, tướng tông môn đổi lấy. An Thanh Ly thân phận ngọc bài bên trong cống hiến điểm đã không nhiều, lại hoa cống hiến điểm mua hạ này ngoài định mức tông môn phục sức, liền càng là ít đến thương cảm. liền tông môn cống hiến điểm mà nói, An Thanh Ly tính là kim đan trưởng lão bên trong nghèo nhất kia một nhóm. mà tại tông môn đi lại, ngọc bài bên trong không có cống hiến điểm, kia là phi thường không tiện. An Thanh Ly liền lại đi đến tông môn chấp sự điện nhiệm vụ tuyên bố đại đường, xem xem tiếp cái gì nhiệm vụ, đổi cống hiến điểm có lời, hoặc giả trực tiếp dùng trên người thảo dược đan dược đổi cống hiến điểm cũng được nhiệm vụ tuyên bố đại đường người đến người đi luyện khí trúc cơ đệ tử chiếm đa số phi thường náo nhiệt trừ tông môn võ đài là thuộc này bên trong náo nhiệt hơn nữa mấy cái chủ phong đệ tử đều có kim đan kỳ an thanh ly vừa hiện thân liền dẫn tới rất nhiều ánh mắt vạn vật hồi xuân quyết tiến giai đối an thanh ly trên dung nhan giúp ích rất lớn kia là có người kích động dò hỏi bên cạnh người có người kích động đến khắp chính mình cánh tay kia là tông sư ái đổ an thanh ly an sư thuốc bản nhân hoa như thủy triều cảm thán chi thanh thông sư ái đổ lại là như vậy mỹ mạo quả thực là có tài lại có mạo tiện sát thế gian vô số người mấy cái mặt dày nam nữ tu sĩ lãnh bạo thử tiếp cận, lưu đem vị nữ sư thúc nhìn đến càng tử tế. Có một hai cái luyện khí đệ tử càng là nhìn đến gây dại, không tự chủ được hướng an thanh ly tiếp cận. tiểu phi mã chập chập nói, còn thật là thực sắt tính dã. an thanh ly mặt mày hơi trầm xuống, lấy ra vi mũ mang tại đầu bên trên, đại khái có thể cảm nhận được thượng thiện tại người phía trước hiện thân buồn dầu. bất quá thượng thiện thủy linh thể cộng thêm nguyên anh hậu kỳ, kia buồn dầu khả năng sẽ tăng gấp mấy lần. an thanh ly tâm niệm vừa động, thả ra tiểu hộ tử, về sau tới này cấp thấp đệ tử căn cứ còn là đến dấu mấy phân dung mạo mới được. hắc xem xem liền có thể làm. Tiểu Hổ Tử theo linh thú túi bên trong ra tới, vùng cánh đem mấy cái da mặt dày ra hỏa một cái, lại rơi xuống An Thanh Ly trước mặt, trầm giọng nói: Một đám, liền cái này điểm tâm tính, không tiền đồ, đường tăng cự, mỹ nữ bảng bên trên bỏ phiếu liền có thể. Một đám người gật đầu như dã tỏi. An sư muội, người nghĩ linh kia chủng loại hình nhiệm vụ. Một cái tự nhận Tuấn tú tiêu sái Kim đang Tu sĩ, đẩy ra đám người, xài bước hướng An Thanh Ly đến gần. Này người trên người mang một loại có chút tự tin phong lưu khí độ, ngược lại là cùng đã từng quý hoàn khố không có sai biệt. An Thanh Linh ngửa đầu nhìn phía trên chuyển động xuất hiện nhiệm vụ bảng, lạnh nhạt nói, tóm lại là không cùng ngươi giống nhau nhiệm vụ. Tiêu Kim Đan tu sĩ xấu hổ sờ một cái cái mũi, nhìn vi mũ lửa mỏng hạ, Tiêu Mơ hồ có thể thấy được trắng non cái cổ, lại tiếp tục không nói chuyện tìm lời nói nói. An Sư Mội, ngươi hẳn là mới vừa trở về tông môn, trên người chính thiếu cống hiến điểm. Khắp Hảo ta mới vừa kết thúc nhiệm vụ trở về, trên người vừa vặn có ba cái ngũ gia yêu thú nội đan, nếu là An Sư Mội không chê, có thể trước đem này đó yêu thú nội đang cầm đi, đổi lấy chút cống hiến điểm cấp cứu. An Thanh Linh nghiêng mặt qua, cách vi nhìn về kia người, kia người trong lòng tỏa ra vui vẻ. An sư muội rốt cuộc quay mặt lại xem hắn, có phải hay không đối hắn đề nghị động tâm tư, có phải hay không đối hắn bản nhân, cũng động như vậy điểm tâm tư. Tiểu hổ từ đợi An Thanh Ly lên tiếng nói, thảo đánh có phải hay không? Ân. Kia người lại hoang mang sờ cái mũi. Tiểu hổ tự dạo bước đi qua, hổ hé miệng, một chút cắn kia người cánh tay. Ngược lại là có chút phân thấp, chỉ là cắn cánh tay, hạn chế lại đối phương hành động, cũng không đem sắc nhọn răng nanh lâm vào đối phương thịt bên trong. Kia người nhíu mắt, hộ cánh tay, nhanh lên nhìn về An Thanh Ly nói, An sư muội, này là cái gì ý tứ? Tiểu hổ từ miệng cắn kia người cánh tay. Võ cánh đem hắn hướng đại đường bên ngoài kéo một cái, đi, vọ đài đi lên. Tiêm người trong lòng lại là giật mình, an sư muội đều có thể không cần, hắn chỉ bất quá là muốn theo mới tiến giai tiểu sư muội kết giao bằng hữu, trước mặt có phải hay không lưỡng tình tương duyệt bằng hữu không sao, hiện tại không là, không có nghĩa là về sau không là. Hảo chút đạo lưỡng người yêu chi loại đều là theo bình thường bằng hữu làm lên, nay an sư muội sao sinh như vậy tuyệt tình, liền cái làm bình thường bằng hữu cơ hội cũng không cho. Đi thôi. An Thanh ly hướng tiểu hổ tử gật đầu một cái, cho phép nó đi chơi nháo. Tiểu hổ tử đã từng là đánh lôi đài bên trên khách quen hơn nữa còn rất có uy danh này mấy năm không đi võ đài bên trên xinh xinh uy phòng còn thật là tưởng niệm cực kỳ kia người khóc tăng mặt cho dù bị tiểu hổ tử cắn một cái cánh tay còn là mặt dạng mày dày dở khóc dở cười hướng an thanh ly phát ra mời an sư muội cùng nhau an thanh ly không thèm để ý này dạng tự cho là đúng nam tu đảo có không ít luôn cảm giác bằng một trương miệng tông bên trong sở hữu nữ tu đều sẽ vì hắn khinh đảo cũng không là nơi nào tới tự tin tiểu hổ tử kéo lấy kia người phát lăng cánh bay ra đại điện còn dương dương đáp ý cùng an thanh ly truyền âm chủ nhân tiên tông ta nhất định đem hắn đánh liền hắn cha mẹ cũng không nhận ra Bạn chương xong. Chương 458, Lôi Đài So tải. Trên đầu chữ sắc có cây đao, biết không? Võ đài bên trên, tiểu hổ tử một mặt hàm sướng đấu pháp, một mặt đắc ý với người. Tiểu hổ tử hoàn toàn chiếm thượng phong, nó nhưng là đồng tộc bên trong vương, vô luận tốc độ cùng thể phách đều để người gãy mắt. Đặc biệt càng đi cao giai, tiểu hổ tử chiến lực càng là khinh thường cùng giai. Kia muốn theo An Thanh Ly theo bình thường bằng hữu làm lên kim đan trung kỳ, đã khá chất vật, quần áo tổn hại, cả người là tổn thương. Nếu là đáp cái ngượng ngập đại giới như vậy đại kia hắn nhất định sự tỉnh trước nhiều làm cân nhắc. Chợ, người còn thực không đủ. Phanh một tiếng, Tiểu hổ tử đem kia người quăng hạ võ đài, gào thét một tiếng, cực kỳ huyết tính phách lối, cái tiếp theo thượng tràng. Kim đang cảnh đấu pháp, đảo không như vậy nhiều xúc động hạng người, hảo chút đều là có cân nhắc, có 6 7 thành nắm chắc lại thượng tràng. Bởi vì tiểu hổ tử thân phận đặc thủ, còn có kia toàn thân lôi điện đốm nốt vàng, thích vào dẫn qua tới không thiếu luyện khí trúc cơ đệ tử đánh giá. Tiểu hổ tử tiến dai quá nhanh, cũng không biết tông sư đồ đệ chất thành nhiều ít đan dược linh thạch tại nó trên người. Rất nhiều người đều hâm mộ, xem tiểu Hổ tử tiến giai chi nhanh, liền có thể nhìn ra An Thanh Ly ra tay hào phóng. Đặc biệt là những cái đó đã từng cùng tiểu Hổ tử giao thủ qua tu sĩ. Hảo chút cũng còn dừng lại tại chốc cơ sơ kỳ hoặc trung kỳ, có thậm chí cảm thấy đến, này sinh kết đan đều đã vô vọng. Mỗi người tư chất tại Tiên Nhi, đương tu luyện tới bình cảnh kỳ, thể nội linh lực liền tựa như bão hòa bình thường, lại nhiều khổ tu đều không làm nên chuyện gì. Nay cái bình cảnh kỳ có chút có thể một cách tự nhiên song phá, có thì yêu cầu cơ duyên, có cần dựa vào linh ngộ. Mà có người, bình cảnh kỳ chỉ là tạm thời mấy chục năm thượng trăm năm, nhưng có người bình cảnh kỳ, lại là một đời. Sống 40 cái năm tháng tiểu hộ tử, đã đem tại chảng tuyệt đại bộ phận người đều do so đi qua. Có người thậm chí yên lặng cảm thán, người còn không bằng một chỉ hổ này hổ tính là cùng đối chủ tử. Mấy ngày sau, an thanh ly ngự phong đi bảo khí phong, đi tìm bảo khí phong phong chủ lấy chính mình kia đem một chút tính pháp kiếm. Bảo khí phong phong chủ đưa ra một bả toàn thân xanh biết pháp kiếm, lại sơn một bả chính mình phát sáng đại quan đầu, cười ha hả hỏi an thanh ly hài lòng không. An thanh ly hai tay tiếp nhận kia pháp kiếm, tay phải cầm kiếm, biên độ nhỏ vung về hai lần, bản thân cảm thụ qua kia trôi pháp kiếm lúc sau rất là hài lòng gật đầu. Không hổ là bắt phẩm luyện khí đại sư chế tạo ra tới pháp bảo, mới vừa vừa bắt đầu, liền cảm giác là lao hữu vùng, tiện tay vô cùng. An Thanh Ly sảng khoái giao nải vị phong chủ sư Túc Linh Thạch cùng đã được, nhân tiện nói tạ rời đi. Bảo khí phong chủ sở một bả đầu trọng, rất là vui vẻ, liền yêu thích này loại tài đại khí thu hảo hải tử, không chỉ có thể làm hắn luyện chế pháp bảo, trợ hắn tăng lên kỹ thuật lực khí, còn có thể làm hắn ngoài định mức kiếm lấy hảo chút linh thạch. Còn là hắn lúc trước có ánh mắt, lấy một phong phong chủ chi tôn, sớm sớm liền cùng nải yêu song sáo tông sư đỗ đệ, định ra quân tử hiệp định. Hắn giúp nàng luyện khí tu sửa tổn hại pháp khí, nàng trả cho hắn linh thạch tù lao, rất là hợp lý. Cái gương nhỏ hồ bên trong, An Thanh Ly múa kiếm thành biến hoa, nhìn đến hồng mao tiểu hồ ly chậc chậc cảm thán một chút tính pháp kiếm ngưng tụ thành biển hoa ngược lại là tỷ như ý xích diễm kiếm ngưng ra biển hoa càng sáng long lanh xanh biết nay tiểu nha đầu thiên huyền tông bên trong chơi ra kiếm cảnh thật sự là có như vậy chút nội tính kiếm mới triệt để tiện tay lúc sau an thanh ly liền huyện hóa dung mạo rút kiếm đi tông môn võ đài tiểu hổ tử mang tổn thương da lông đều thiếu một khối lớn tại đài bên trên đánh hứng khởi hơn nữa còn có rất nhiều vây xem tiểu đệ tử vì nó vỗ tay reo hò an thanh ly một cái kim đan sơ kỳ lão đầu thật không có dẫn khởi quá nhiều chú ý khác một cái lôi đài bên trên một cái thủ lôi người thắng liền ba trận khí diễm chính thịnh chính tại chờ cái tiếp theo lên đài chi người kẻ thủ lôi người là kim đan trung kỳ tu vi, thông thường mà nói, chủ động lên đài đi khiêu chiến đều là kim đan sơ kỳ cùng kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ sẽ rất ít đi, tháng năm ngoở, thua còn ném người. An Thanh Ly để mới đến tay pháp kiếm, chắp tay lên đài. Này toàn thân xanh biết một chút tính pháp kiếm, An Thanh Ly dùng chính mình tên đem này đặt tên, xưng là Thanh Ly kiếm. Thanh Ly kiếm toàn thân đều là nhàn nhạt xanh biết quan huy, kiếm thân thiên bạc thiên hẹp, xa trông đi qua, giống như một cái xanh biết nhánh. An Thanh Ly liền tay bên trong cầm kia căn xanh nhánh, mà đứng. Đài bên trên kia người hai mắt như trì mừng, cần nhìn chầm chầm An Thanh Ly. Nhất sửa phía trước lộ ra ngoài đắp thắng khí diễm, chẩm mặt hướng An Thanh Ly chắp tay lại đắp lễ. Thực hiện nhiên, kia người cũng không có bởi vì An Thanh Ly là Kim Đan kỳ lão giả mà khinh thị An Thanh Ly. Bình thường Kim Đan tu sĩ, nhưng dùng không nổi thượng phẩm pháp bảo đương đối địch vũ khí. Này đài bên trên còn chưa đánh, liền có người nhạy cảm phát giác đến kia cổ áp lực thấp, vì thế liền quay sang, hướng An Thanh Ly sở tại kia cái võ đài nhìn lại. Võ đài bên trên dâng lên phòng hộ con cháu, kia là một tầng phòng ngự pháp lực tiết ra ngoài trong suốt cấm chế. Mà này lần đánh lôi đài bên trên hộ pháp trưởng lão, là một cái nhãn hiệu lâu đời Kim Đan hậu kỳ. Kia nhãn hiệu lâu đời Kim Đan hậu kỳ theo thường lệ căn dặn, điểm đến là rừng, đừng tổn thương người tánh mạng. An Thanh Ly cùng kia người đồng thời gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ tình hình. Hộ pháp trưởng lao thối lui đến một chỗ ngóc ngách bên trong, bằng nhiều năm kinh nghiệm cũng biết cái này lại là một trận khó hòa giải long tranh hồ đấu. Thỉnh, thỉnh, kia mắt như chim ưng Kim Đan trung kỳ, nhìn này cũng không thuộc xa lạ đồng môn, cũng không có lựa chọn ra tay trước, lại giống là tại có ý chờ An Thanh Ly ra tay trước. Này là võ đài bên trên phổ biến nhẫn mại tính so tài, động thủ trước kia người, thường thường sẽ bị cho rằng không giữ được bình tĩnh, rơi vào tầm tưởng mà sự thật cũng thường thường thật là như thế. Có người thậm chí chỉ bằng này trước khi động thủ khí diễm áp chế, từ đó lấy được thắng lợi sau cùng. Nhưng sự sự không có tuyệt đối. đã có thể lấy kiếm tu tự cư an thanh ly bình tĩnh trước vùng ra thứ nhất kiếm. nàng không để ý tới cái gì khí diễm áp chế kia một bộ, nàng chỉ bằng tay bên trong này trôi kiếm mà thôi. ra tay trước, trước được tiên cơ. an thanh ly ra tay rất nhanh, cơ hồ chỉ là thủ đoạn nhẹ nhàng xoay tròn. kiếm khí màu xanh lục trực tiếp mà đi. chín thành một linh căn giá trị, lại từ thượng đẳng một chút tính pháp bảo gia trị thế đi chi nhanh, phá hoại lực tinh người Lãng Tiêu Kim Đan hậu kỳ hộ pháp trưởng lão, cũng vì đó chấn động. Hộ pháp trưởng lão thoáng chốc đã khởi 12 phân tinh thần. Tiêu Kim Đan trung kỳ cũng là chấn động trong lòng, khó trách đối thủ này đem tuổi tác còn là Kim Đan sơ kỳ, xem tới tại chơi kiếm thượng tốn không ít tinh lực. Bất quá tại Thiên Luân tông bên trong chơi kiếm, có phải hay không quá mức dở dở ương ương, chơi đến gần đất xa trời, cũng chưa chắc có thể chơi ra cái gì đại thành tựu. Nhưng này đó đều là chợt lóe lên ý nghĩ. Kiếm khí màu xanh lục tới gần lúc, Tiêu Kim Đan trung kỳ mới miễn cưỡng tránh khỏi. Rốt cuộc cũng là thắng liên tiếp 3 trận đại chủ, tự nhiên có thật sự bản lĩnh tại trên người. Tiệu Kim đang trung kỳ nghiêng người tránh né đồng thời, nhưng cũng hướng An Thanh Ly khởi sướng công kích. Mấy cây màu trắng sợi tơ, hướng An Thanh Ly bắn nhanh mà đi. Kia màu trắng sợi tơ là từ một loại cao gia yêu thú gân thú chế tạo, vô cùng cứng cỏi, thủy hỏa khó xâm. Sợi tơ phía trước còn cắt suất tiềm tế châm dài, rất khó phát hiện, cơ hội cùng kia màu trắng sợi tơ hòa làm một thể. Bản chương xong. Chương 459, đấu. Màu trắng sợi tơ trên dưới trái phải mà tới. An Thanh Ly nhanh như thiểm điện vung lên kiếm, chỉ chạm lui lúc trước kia nhất ba thế công, nhưng mà tiếp theo khác, càng nhiều màu trắng sợi tơ lại là đột nhiên mà tới. Tiểu phi mã tại linh thú túi bên trong a một tiếng, này đôi tay nên địch thủ đoạn, chẳng lẽ là theo nhận tình kia bên trong tập tới? An Thanh Ly lấy kiếm tre ở trước người, thân hình sau này phi tốc một rút lui, kia kim đan trung kỳ lại là y vào màu trắng sợi tơ, chủ động lấn tiến lên đây. Mật mật ma ma sợi tơ, hướng An Thanh Ly dũng manh lao tới. Bởi vì An Thanh Ly pháp bảo phi kiếm tại tay, cho nên đối phương vừa lên tới, liền dùng bản lĩnh cuối cùng, nghị muốn tốc chiến tốc thắng. An Thanh Ly đột nhiên lui lại, lại bông nhiên đột một từ mặt đất mọc lên một đạo ngưng thực kiếm khí, đột nhiên hướng xuống chém tới. Màu trắng sợi tơ lại là không lùi, cùng kia kiếm khí chính diện gặp nhau sợi tơ mềm dẻo, bị kiếm khí chém đông nhiên hướng hạ, vốn lượn thành hảo lớn một cái đường cong, lại vẫn không có được gãy. An Thanh Ly nhướng mày, tiêm màu trắng sợi tơ chỉ là xem không đánh nhãn, sợ đồng dạng là thượng phẩm pháp bảo phẩm giai. An Thanh Ly một chút tính pháp kiếm, đối tượng này chờ mềm dẻo sợi tơ cũng không chiếm ưu thế, dùng linh bảo phẩm giai như ý xích diễm kiếm hẳn là có thể, nhưng mà An Thanh Ly bản ý lại là dùng này Thanh Ly kiếm đối địch, không ngờ rằng lần đầu xuất chiến liền bị đối phương pháp khí khắc chế, đối phương mắt bên trong hơi lộ ra mỉm cười, một chút tính sắc bén không đủ, tại đối chiến lúc đích sắc không chiếm ưu thế càng nhân uống này màu trắng sợi tơ là từ độ kiếp cảnh yêu thú cân thú lặp đi lặp lại dùng dược vật tầm phao sau mới chế tạo thành cứng cỏi vô cùng như huy kiếm là cái nguyên anh kỳ hẳn là có thể nhưng mà một cái kim đan kỳ nghĩ muốn cầm kiếm chặt đứt hắn này đặc chế pháp bảo lại là có điểm người si nói ngọng Đài bên dưới vây xem một đám người lại tại yên lặng cảm thán đều là phú gia tử có thể dùng tới phẩm pháp bảo đối chiến kim đan tu sĩ đều không là đơn giản kim đan tu sĩ an thanh ly cầm kiếm chém không đứt kim màu trắng sợi tơ không thể nghi ngờ là hạ phong muốn chiến thắng vậy cũng chỉ có hai cái biện pháp Một là bắt giặc trước bắt vua, tránh đi những cái đó khó phân sợi tơ, trực tiếp bắt lại thao túng sợi tơ người, nhưng mà lại có điểm không thực tế. Đối phương là nhãn hiệu lâu đời Kim Đan trung kỳ, vô luận năng di tốc độ, còn là phản ứng tốc độ, còn là pháp bảo thao túng thuần tốc độ, đều không thể khinh thường. Hai là ỷ vào tự thân linh lực dự trữ, cùng đối phương hao tổn xuống đi, thừa dịp kỳ lực có không bắt thời điểm, nhất cử đánh tới. Đối phương kia sợi tơ múa đến cùng nhện tinh phụ thể, An Thanh Ly cũng đành phải tạm thời khai thác thứ hai cái biện pháp. An Thanh Ly ngự phong toàn trường mà đi, kia Kim Đan trung kỳ mang phiền muộn, rất là bất đắc dĩ toàn trường đi truy. Đại bên dưới không ít người hai mặt nhìn nhau đặc biệt là những cái đó nhãn lực không đủ chúc cơ luyện khí đệ tử. Này đấu pháp chẳng cảnh làm sao nhìn khá là quá dị. Lông trắng quái đại chiến màu xanh đột quang. Bất quá kia màu xanh đột quang, bỏ chạy đến sát thực nhanh, thế mà có thể cùng Kim Đan trung kỳ tốc độ ngang hàng. Kim Đan trung kỳ bị An Thanh Ly lưu đến có chút bực mình. Nói thật, đối phương nếu là không nghi chiến, trực tiếp nhận thua liền có thể, sao phải tại kia bên trong một bên trốn một bên lưu người toàn trường chạy. Còn thật cho rằng một cái Kim Đan sơ kỳ linh lực dự trữ, có thể hao tổn quá một cái nhãn hiệu lâu đời Kim Đan trung kỳ, có phải hay không quá kỳ lạ ý nghĩ chút. Nhưng mà An Thanh Ly lại không nóng không đòi một mặt hết sức chăm chú để phòng đối phương đánh lén, một mặt toàn trường đi tàn bộ tử. Tiêu Kim Đan trung kỳ không nghĩ lại hao tổn xuống đi, đột nhiên gia tốc, vô số tế tiểu sợi tơ lại hướng An Thanh Ly bắn nhanh mà đi. An Thanh Ly cũng là đột nhiên tránh né, nhưng mà kia kia tốc độ tuyến kinh người, mấy cái sợi tơ mắt xem muốn quấn lên An Thanh Ly mắt cá chân, nhưng An Thanh Ly tay bên trong chi kiếm đã chém qua. Tiêu màu xanh kiếm khí đột nhiên chém về phía kia sợi tơ đỉnh châm nhỏ, châm nhỏ bé nhọn lại không kịp sợi tơ mềm dẻo. Một tiếng tế vang, mấy cái châm nhỏ bị kiếm khí chặn đứt, nhưng mà không phải do An Thanh Ly thở phào, mấy cái sợi tơ lại thừa cơ cuốn lên An Thanh Ly cánh tay. Đối phương mừng thầm. Dây nhỏ đột nhiên co rút lại, muốn đem An Thanh Ly thủ đoạn cuốn chặt. Hơn nữa kia dây nhỏ sắc bén vô cùng, lại hướng bên trong một thu, sợ là muốn trực tiếp cắt đứt An Thanh Ly toàn bộ cánh tay. Hộ pháp trưởng lão đại hoàng sợ, hảo nơi cánh tay không là muốn hại vị trí, nếu là kia sợi tơ cuốn ở người cổ bên trên, kia còn thật là muốn chết. Dây nhỏ một bên hướng bên trong co lại, một bên hướng kia kim đan trùng kỳ tới gần, càng nhiều dây nhỏ lại là lập tức mà tới. Ai nha. Hộ pháp trưởng lão hô to một tiếng, nhịn không được muốn hô dừng. Này dây nhỏ quá mức lợi hại, nếu là một cái lỡ tay cuốn lấy cổ, kia còn thế nào đến? An Thanh Ly bị kéo hành nửa mét, bỗng nhiên không lùi mà tiến tới, tại sở người người kinh ngạc bên trong, trực tiếp hướng kia Kim Đan trung kỳ tới gần. Sợi tơ cuốn lấy An Thanh Ly lúc, hai người tương cách bất quá hơn một trượng, mà An Thanh Ly mượn cơ hội đột nhiên nhào tới trước một cái, hai người gặp nhau liền không đến một mét. đây hết thể đều bất quá là chớp mắt gian sự tình, mật mật ma mà sợi tơ bao lấy An Thanh Ly, mà An Thanh Ly đã đến đối phương trước mặt, mắt châm xuống, ra tay cực nhanh, một thanh màu xanh pháp kiếm đâm rách sợi tơ lưới, trực chỉ đối phương Myran. dừng. Kim Đan hậu kỳ rốt cuộc giống to ra tiếng. Lòng bàn tay còn có tinh tế mồ hôi lạnh. Nay loại thượng phẩm pháp bảo đối thượng phẩm pháp bảo, thực sự quá mức hung hiểm. Nay loại trình độ đấu pháp, hẳn là đi chọn lựa nguyên anh tu sĩ, làm vì hộ pháp trưởng lão mới là. Màu xanh pháp kiếm vẫn chỉ đối phương Mi Zan, mà màu trắng sợi tơ cũng tầng tầng bao trùm An Thanh Ly, hai bên cũng không hề nhúc nhích. Tiếng người bỗng nhiên nói, ngươi dám xông qua tới, là đoán chắc ta không sẽ đối ngươi hạ tử thủ. An Thanh Ly nói, ta dám xông qua tới, là bởi vì vô luận ngươi hay không hạ tử thủ, ta đều có bảo mệnh thủ đoạn. Nói cũng phải, ngươi có thể dùng tới phẩm pháp bảo làm vũ khí, hẳn là cũng không thể thiếu cái khác cao dài phát khí. Tiêm người thu sợi tơ, chắp tay nói, là ta thua. An Thanh Ly triệt hồi thanh ly kiếm, chắp tay lại đáp lễ. Tiêu Kim Đan Trung Kỳ ngẩng đầu xuống đài. Đài bên dưới quan chiến chi người đạo các có kiến giải. Một ít người nói, là Kim Đan Trung Kỳ thủ hạ lưu tình, không cần sợi tơ gìm chặt đối phương chỗ yếu hại. Một số người khác lại không tán đồng, nhân ra là Kim Đan sơ kỳ đối thượng Kim Đan trung kỳ, cho dù là bất phân thắng bại, cũng còn là tu vi thấp kia phương chiến thắng. Còn có người nói, giao đấu còn so tâm tính, là kia Kim Đan Trung Kỳ trước tiên không vững vàng, mới bị đối phương dùng kiếm chỉ mi tâm. Mỗi một tràng đấu pháp, đều sẽ có nhân phẩm dám. Người ngoài ngành xem pháp bảo bay loạn, bên trong đi người thì theo bên trong tổng kết kinh nghiệm. An Thanh Ly còn đứng tại võ đài bên trên, chờ đợi một cái khiêu chiến người. Đài bên dưới còn đứng trúc cơ hậu kỳ người liên can, bọn họ hảo chút cùng An Thanh Ly cùng nhau vào Phượng Vũ bí cảnh, nhưng mà An Thanh Ly đã trước bọn họ một bước kết đàn. Tông môn bên trong lấy kiếm vì khí người, còn là không phải số ít, nhưng chơi kiếm chơi đến hảo, cũng không có bao nhiêu. Đặc biệt An Thanh Ly còn là một bộ xa lạ gương mặt, lại tăng thêm tiểu hổ tử cũng trở về tông môn võ đài bên trên ra vẻ ta đây. Đã có người đoán ra An Thanh Ly thân phận, bất quá người không quen thuộc, cũng không dám 1% xác định. Nhưng nếu thật là tông sư đồ đệ, còn như thế có thể đánh, ngược lại là một cái vui vẻ chi sự. Như vậy đáng chú ý tông sư ái đồ, đương nhiên sẽ dẫn tới không thiếu nam nữ tu sĩ vây xem, tùy trấn cơ hội tại nghe hỏi ngay lập tức, liền chạy tới. Bạn chương xong, chương 460, cũ tâm tư. Tùy trấn tại tràng, cơ bản nông tấn cũng ở tại chỗ, này hai người bạn liền là đánh tiểu giao tình, hơn nữa chút cơ sau, hai người động phủ cũng cách rất gần. Chút cơ tu sĩ động phủ, không nhất định đều là tại ngọn núi bên trong đào cái động, hào chút đều là một ít tiểu viện hoặc tòa nhà. Hai người các tự tiểu viện chịu được khá gần. Tuy chấn nhìn đài bên trên bị triệu chú mục An Thanh Ly, mắt bên trong co quăng. Mặc dù An Thanh Ly giờ phút này là lao giả bộ dáng, Ngông Tấn tại bên cạnh cảm thán nói, nàng một cái xong linh căn, lại so với chúng ta hai cái biến dị linh căn trước kết đan, rất là ngoài dự liệu. Tuy chấn một tay chắp sau lưng, mặt mang vui mừng gật đầu. Mông Tấn đánh tiếp thu nói, nàng có tông sư gia chỉ, tiến giai như vậy nhanh, ngươi liền không sợ về sau đổi không kịp. Tuy chấn nói, ngươi ta chỉ là cầu ổn, không nghĩ tới sớm kết đan mà thôi. Nếu một lòng đồ nhanh, đạo chưa chắc sẽ là tại nàng phía sau. Bất quá nàng nguyên bản linh lực liền tinh thần, kết đan sớm đi cũng không ngại chúc cơ hậu kỳ mông tấn lại nói tiểu kính hồ có bích ngọc cây ăn quả liền sẽ có bích ngọc đan ngươi nói nàng kia thân tinh thuần linh lực có phải hay không nhiều ít cùng bích ngọc đan có quan hệ tuy trần nói bích ngọc đan chất quý còn không đủ tông sư dụng, thanh ly nàng hẳn là phân không đến nàng kia thân tinh thuần linh lực hơn phân nửa là an gia dưỡng thụ công pháp gây nên thanh ly ưu tú nội tính vô cùng tốt lại chăm chỉ nếu không chơi kiếm cũng không sẽ chơi đến kia bản xinh đẹp chậc chậc mông tấn ôm cánh tay tiếp tục chơi gheo tình nhân mắt bên trong còn thật là kia kia đều hảo bất quá nàng này người muốn mạnh ca nếu là ngươi đuổi không kịp nàng đốt chân kia cũng chỉ đến là quan sát từ đằng xa, tùy chấn ngược lại là thản nhiên, vừa vặn ta cũng có tâm chuẩn bị kết đan, chờ kết đan lúc sau, liền cùng nàng tại võ đài bên trên đấu một trận, ca, đánh bại nàng. Ngung tấn nghiêm trang vì tùy chấn cổ vũ sĩ khí, tùy chấn nhìn về đài bên trên An Thanh Ly, tán đồng nói, không đánh qua nàng, ta liền triệt để không đùa. Ngung tấn kinh ngạc nhìn liếc mắt một cái tùy chấn, ca, ngươi nói thật? thật. Tùy chấn lúc này gật đầu. Ngung tấn làm lông mày hạ đại trừng mắt, án nàng kia tính tỉnh tỉnh, ngươi đánh ngã nàng một lần, nàng khẳng định sẽ tìm cơ hội, phản qua tới đánh ngã ngươi một lần. Tùy chấn cười nói, như thế vừa vặn. Ngươi tới ta đi, mới là chuyện tốt. A Mông tấn bừng tỉnh đại nộ, vỗ vỗ tùy chân bay, tấn nảy cao minh. Lại có người nhảy lên võ đài, cũng là cái lây kiếm vì khí tu sĩ. Hơn nữa ước định hảo, chỉ cung An Thanh Ly so kiếm. Nếu là kia phương nhiều già còn lại thủ đoạn đối địch, kia thuận tiện liền là thua nhà. An Thanh Ly gật đầu đồng ý cân nhắc đến An Thanh Ly vô cùng có khả năng che giấu tung tích này hồi hộ pháp trưởng lão đội thành nguyên anh tu sĩ. Đối phương dùng pháp kiếm là pháp bảo hạ phẩm phẩm giai, An Thanh Ly cũng liền đổi một cái pháp bảo hạ phẩm đối địch. Tông sư đồ đệ tiện tay đổi vũ khí xa hoa, ngược lại là rất nhiều người hiểu rõ tình hình. Tiểu Hổ Tử kết thúc chiến đấu, mang tổn thương, chủ động tới đến tùy trấn bên người. Này một người một hổ lúc trước thường xuyên giao thủ, ngược lại là quen biết đã lâu. Đài bên trên nhưng là người chủ nhân, tùy trấn túi đầu hỏi Tiểu Hổ Tử, còn thuận tay đút Tiểu Hổ Tử mấy khối thượng phẩm linh thạch. Đúng. Tiểu Hổ Tử đáp đến khẳng định, yên tâm thoải mái ngay những cái đó linh thạch. Nó ra chủ nhân vẫn hồi quá này tùy trấn mạng nhỏ, lại đổi cho tùy trấn không thiếu cao giai đang dược, này điểm linh thạch yêu kính, nó đương nhiên là chịu chi không hẹn. Lôi đài bên trên đã đánh đến kiếm khí bốn phía, một cái là kim sắc kiếm khí, một cái là màu đỏ kiếm khí, kim hồng hai màu đan vào một chỗ. Tiểu Hổ Tử Đắc ý nói, ta chủ nhân này là thuần luyện kiếm đâu, căn bản không nhúc nhích thật sự bản lĩnh. Mông Tấn cười nói, ngươi mấy lần nói ngươi chủ nhân có thật sự bản lĩnh, vậy ngươi chủ nhân có gì thật sự bản lĩnh? Không ngại nói tới nghe một chút. Tiểu Hổ Tử trực tiếp trợn mắt chừng một cái, nói, ta sợ thấy chi người bên trong là thuộc ngươi tâm nhãn nhỏ nhất, còn đuổi ta chủ nhân ra khỏi thành chủ phủ. Ngươi dựa vào cái gì tìm hiểu ta chủ nhân bản lĩnh? Lại còn coi ta khở, muốn đem ta chủ nhân bản lĩnh nói cùng người ngoài nghe. Mông Tấn sắc mặt xấu hổ, này mấy chục năm đi qua, hắn đối An Thanh Ly Thành Kiếm Đảo không bằng dĩ vãng sâu nhưng mà này làm yêu sủng, ngược lại là nắm chặt chuyện cũ không vong. Tuy chấn truyền âm cho Mông Tấn, cấp chút linh thạch đi qua. Mông Tấn ám đạo này yêu sủng, ngược lại là cùng nó chủ nhân bình thường tham tài, nhưng mà còn là vì tự ra biểu ca này so hạnh phúc, đưa ra hảo chút thượng phẩm linh thạch, lấy biểu thành ý chung quanh có người không khán đài bên trên, đạo xem một cái biến dị linh căn, hối lộ một đầu hai cánh manh hổ. Tiểu hổ tử não ngẽ hơn ngửa đầu, ánh mắt hướng phía dưới, liếc liếc chính mình cổ bên trên hệ cản khôn túi tử. Mông Tấn cũng không đốc, liền đem những cái đó thượng phẩm linh thạch toàn bộ để vào tiểu hổ tử cổ hạ cản khôn túi bên trong. Người còn tính tức thời. Tiểu Hổ Tử đắc ý nói, vậy ngươi thất thời, ta độ lượng đại, cũng không so đo với ngươi. Về sau đừng hơi một tí cùng người nhăn mặt, khó coi cực kỳ. Mông Tấn ngược lại là làm như có thật đáp lại, ta cũng trưởng thành, ngược lại sẽ không lại làm những cái đó ngu xuẩn chuyện. Ngươi nếu là thật trưởng thành mới hảo. Tiểu Hổ Tử chợt chợt nói, liền sợ ngươi lần sau gặp được Diệp Chỉ Lan lại phạm xuẩn. Lần sau, Chỉ Lan còn sống. Ngông Tấn trong lòng đống nhiên một trận cuộn loạn. A, ngươi này người có thể hay không nghe trọng điểm. Tiểu Hổ Tử xem thường, Chỉ Lan có phải hay không còn sống? Mông tấn lại lần nữa truy vấn, lấy đống lớn thượng phẩm linh thạch, nâng đến tiểu hổ tử trước mặt. Tiểu hổ tử lui lại hai bước, chật một tiếng, nó mới vừa rồi còn nói này Mông tấn trưởng thành, quả thực là đánh mặt. Ngươi xem, này Diệp Chỉ Lan còn là Mông tấn chấp niệm. Diệp Chỉ Lan nhưng là chủ nhân cự nhân, Mông tấn lại vẫn như cũ nhớ thương Diệp Chỉ Lan. Chậc, này Mông tấn còn làm thật là một cái si tình loại. Mông tấn vùng linh thạch mấy bước tiến lên, còn nghĩ tiếp tục truy vấn. Tuy chấn nhiễu lại hắn, truyền âm nói, Đại đình quản chúng, đừng thất tố, cũng đừng đề cập Diệp Chỉ Lan. Nghe tiểu hồ tử ngữ khí, hơn phân nửa là tính mạng không ngại. Mông tấn đỏ mắt này mới tỉnh táo mới phân, tùy chấn thở dài lay động đầu, còn cho rằng mông tấn này đó năm nói đùa như thường, đã đem diệp chỉ lan buông xuống, nhưng mà lại chỉ là trôn giấu tại tâm, thính chi nhất tự còn làm thật là ma nhân. Có chút người đã nhìn về tùy chấn mông tấn này một bên, này hai cái biến dị linh căn, tại tông môn bên trong danh khí cũng là không nhỏ, lại là đánh lôi đài bên trên khách quen, nhận biết hai người bọn họ người còn thật không ít. Mông tấn cảm xúc như cũ có chút kích động, chợ đen lúc sau kinh mạch chịu tổn hại nghiêm trọng diệp chỉ lan, hảo chút người đều cho rằng này sống không được quá lâu mà mông tấn cũng trở về tông môn, một cái tại phía nam, một cái tại trung nguyên, tương cách rất xa, mông tấn liền rất ít lại nghe đến quan tại diệp chỉ lan tin tức. hơn nữa bởi vì diệp gia trả thủ thiên luận tông, trong vòng một đêm sát hại mấy trăm thiên luận tông môn nhân, diệp gia liền cùng những cái đó ra cỏ, bị chỉnh cái tu chân giới truy sát. diệp gia người càng là người người tiêu đánh. mà diệp chỉ lan này nguyên bản tại thiên luận tông chiếu lấp lánh nhân vật, nhưng cũng tại tông môn bên trong thay đổi ai ai tiêu đánh. mông gia biết mông tấn đối diệp chỉ lan tâm tư càng là nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải làm Ngung Tấn tuyệt đối Diệp Chỉ Lan tấm lòng kia, chớ nói chi là cho phép Ngung Tấn đi tìm hiểu Diệp Chỉ Lan tin tức. Nếu là Ngung Tấn thực có can đảm như vậy phạm chuẩn, chỉnh cái mông ra đều dung không được hắn. Bản chương xong. chương 461, lại là Lục Tiên Nhi. Tùy chấn đối Diệp Chỉ Lan từ trước đến nay không có quá nhiều hảo cảm. Thứ nhất là bởi vì Tùy gia lão tổ cùng Diệp gia băng linh căn chi sự, thứ hai là bởi vì Diệp Chỉ Lan ngạo khí, này loại tự nhận bất phàm không coi ai ra gì ngạo khí. Diệp Chỉ Lan đích xác có tự ngạo lạnh lùng tứ bản. Tùy trấn không yêu thích, nhưng Ngung Tấn lại là vừa gặp đã cảm mến, chỉ có thể nói các hoa vào các mắt. Tiểu Hổ từ cách Mông Tấn kia ra hỏa khá xa, chờ đài bên trên An Thanh Ly đấu pháp kết thúc, cùng nhau trở về Tiểu Kính hổ. Đài bên trên kiếm khí tung hành, đánh đến say xưa. Từng đạo kiếm khí ngươi tới ta đi, thật sự là nhanh đến mức làm người không kịp nhìn. Không biết, còn cho rằng là vạn kiếm tông đài diễn võ. Đám người bên trong đống nhiên một trận sao động, hảo chút người đưa tin ngọc giản đều vang lên. Nhanh đi tông môn cửa ra vào, Lục Tiên Nhi, tuyệt sắc mỹ nhân Nhi, đến chúng ta tông môn phía trước. Lục Tiên Nhi, này tên tại tu trần giới danh khí cũng không tính tiểu, yêu thích sắc đẹp nhân chi thường tình, hảo chút cấp thấp tu sĩ đều cố ý chạy tới quá Tần Thành xem mỹ nhân nhi. Tần Thành như vậy cái tương đối nhỏ bé địa phương, một chút tụ tập rất nhiều tu chân giới tuyệt sắc giai nhân, sao có thể không sẽ làm cho người tiến đến tận mắt chứng kiến. Lục Tiên nhi này tên, cũng theo Tần Thành lan truyền mở, tùy theo chuyển khắp đông tây nam bắc. Nguyên bản võ đại hạ quan chiến đệ tử, hào chút cũng không nhịn được hiếu kỳ, nhao nhao chạy về phía tông môn đại môn cầu. Lục Tiên nhi. Tiểu hổ tử hổ khiếu một tiếng, này họa, làm sao dám tới Thiên Hoẩn Tông làm Ca, muốn không mau mau đến xem. Mông Tấn nghĩ phải nhanh một chút thoát khỏi trong lòng này loại bi thương vô lực, liền cười lớn đề nghị. Không được đi. Tiểu hộ tử vô cánh ngăn tại tùy trấn trước mặt, mở miệng nói: "Kia lục tiên nhi khát trọng, tùy trấn ngươi đừng đi, Mông Tấn ngươi mệnh cùng, dừng, ngươi tùy ý." Mông Tấn sắc mặt khẽ biến, "Ám đạo này tiểu hộ tử, quả nhiên còn là mang thủ." Yêu thích Diệp Chỉ Lan là hắn chính mình chi sự, nay tiểu hộ tử bởi vì Diệp Chỉ Lan mà không chào đón hắn, cũng có chút giận chó đánh mèo ý tứ. Tùy Chấn lại là tâm tư nhất chuyện, không tự nghĩ đến lúc trước hắn tại Tần Thành lúc, hắn tông chủ kiêm sư phụ cố ý đưa tin qua tới, làm hắn rời đi Tần Thành một sự tình. Hiện giờ tiểu hộ tử cũng cố ý ra tới ngăn hắn, nay liền không thể không cho tâm nhãn nhiều tùy trấn suy nghĩ nhiều một ít. Tiểu Hổ Tử sau lưng là Thanh Ly, Thanh Ly sau lưng là Tông sư cùng hai vị độ kiếp cảnh. Ngày thường tiếp xúc đến tin tức, nhất định là muốn so người khác nhiều hào chút. Rất nhiều người đều tiến đến Tông môn cầu, xem mỹ nhân nhi. Tùy Trấn lại lưu tại tại chỗ, sơ Tiểu Hổ từ đầu chuyển âm hỏi, đa tạ. Kia lục tiên nhi trên người có cổ quái, có phải hay không? Ta trên người có hấp dẫn lục tiên nhi đặc biệt tính chất, có phải hay không? Tiểu Hổ Tử a một tiếng, ngươi ngược lại là thông minh, nhưng đừng hỏi, ta kín miệng đến thực, cũng sẽ không lộ ra nữa chứ. Hào Hổ Tử, Tùy Trấn lại sờ đầu hổ, thường Tiểu Hổ Tử rất nhiều linh thạch. Tiểu Hổ Tử trương lớn miệng, vui sướng hổ khiếu một tiếng. Nó thích nhất linh thạch, tùy chấn không động, Mông Tấn cũng không động, liền xem tùy chấn lại cầm linh thạch lấy lòng Tiểu Hổ Tử. Nay một người một hổ, đài bên trên đánh lợi hại, đài bên dưới ngược lại là dùng linh thạch duy trì nửa cái huynh đệ. Đài bên dưới quan chiến người đã không nhiều, đài bên trên An Thanh Ly là càng đánh càng hăng, mà đối thủ lại dần dần hiện mệt mỏi. Ba ngàn nhiều kiếm chiêu lúc sau, An Thanh Ly một kiếm chạy dọc, bàng bạc kiếm khí nghiền ép mà ra, chỉ để đánh tan đối diện kim đan trung kỳ. Đối diện kim người cũng là thua đến vui lòng phục tùng, cũng không phàn nàn đối thủ ỷ vào thể nội linh lực dự trữ thủ thắng vốn dĩ tại tu sĩ mà nói, linh lực dự trữ liền là trọng trung chi trọng, kiếm tu đại lao không có lợi hại linh lực dự trữ, cũng đứng không đến tu chân giới đỉnh. An Thanh Ly thu kiếm hạ võ đài, đã chú ý đến đánh bốn phía lôi đài dị thường. như thế nào hồi sự? An Thanh Ly nhìn về Tiểu Hổ Tử, không mở miệng, chỉ chuyển tới một ánh mắt. Tiểu Hổ Tử nhanh lên chào đón, tức giận nói, kia Lục Tiên Nhi tới. An Thanh Ly lúc này sắc mặt trầm xuống, đầu não bên trong thứ nhất cái hiện ra là chính mình sư phụ một thịnh. Kia Lục Tiên Nhi tại Đông Hải Tần gia tai họa còn không đủ, thế mà còn nghĩ tới phía nam này phiến châu ngồi làm loạn, cũng không khỏi An Thanh Ly suy nghĩ nhiều. Sư phụ một thịnh dùng qua tụ vật đan, đại khí vận mọi người đều biết. Có thể hay không là lục tiên nhi kia hiếm thấy bốn đoạn tử khí vận, đã tìm không đến thượng giai đoạn vận chi người, mới mạo hiểm tới đánh nàng sư phụ chủ ý. Rốt cuộc như thế nào hồi sự? An Thanh Ly tay nửa nắm thành quyền, tùy chấn đã đưa tin cấp tương ứng trưởng lão tìm hiểu tình huống. Hơn nữa tông môn đã hạ lệnh, không được môn bên trong đệ tử tại tông môn khẩu tụ tập. Vì một cái nữ tu, mà một đám giống như không thấy qua việc đời tiểu đồ nhà quê đồng dạng, đích xác rất là ném tông môn thể diện. Này là tu chân giới, là phía nam ba tu chân môn phái lớn một trong, không là chợ bữa bên trong ố hợp chi chúng mấy cái không nghe lời hoàn cố tử, còn lưỡn mặt hướng cửa bên ngoài chen trúc, miệng bên trong còn nói năng hùng hồn đầy lý lê nói, tông môn hạ lệnh, chỉ là không được đám đệ tử khẩu tụ tập, lại không hạn chế đệ tử ra vào tự do, bọn họ bình thường ra tông môn tấu khẩu khí như thế nào? thủ vệ đệ tử không chịu nổi, trực tiếp thông chi chấp pháp điện, chấp pháp điện mặt đen qua tới, đối kia mấy cái hoàn cố tử để nói, chính mình cái gì tâm tư chính mình rõ ràng, dẫn đầu tụ tập còn có lý, sau đó liền áp lấy mấy cái hoàn cố tử đi linh thu phong chịu phạt. Câu huyền trị tông thực nghiêm, uy vọng cũng cao, là chính ma đại chiến thời kỳ, dần dần góp nhặt ra tới uy nghiêm cho nên hiện giờ thiên luận tông từng cái vị trí bên trên trưởng lão đệ tử đều sẽ không dễ dàng nói cái gì thể diện. những cái đó bị đưa đi chính ma chiến trường trị phạt đệ tử là vết xe đổ. phấn y lục tiên nhi còn trắng bệch mặt nửa tựa tại một cái hóa thần tu sĩ lòng ngực mặt bên trong này sắc mặt trắng bệnh lục tiên nhi ngược lại là khác một loại yếu đuối đáng thương tuyệt đại phong tình. những cái đó cái xem cửa tiểu đệ tử cùng với mấy cái chấp sự kim đan trưởng lão cũng nhịn không được tâm động mềm lòng. lục tiên nhi thiếu một cái cánh tay kia cánh tay liền cùng tay áo cùng nhau bị vặt đi sở dĩ nói là bị vặt đi bởi vì kia tay háo được gãy cũng không chỉnh thể sát trời mù mịt, chân núi hạ ngẫu nhiên một trận cuộn phong, gió lớn đến có chút làm người mở mắt không ra. Thần gia tần lãng, linh hoa diễn tông lục tiên nhi, cầu kiến thiên luận tông một thịnh tông sư. gió thét to, thần gia hóa thần đạo quân vận khởi linh lực, đem thanh âm truyền đi cực xa. Thiên luận tông rất nhiều trưởng lão đệ tử đều nghe thấy, nhưng mà trở ngại tông lệnh, cũng không có người ứng hắn. Thần gia tần lãng, cầu kiến thiên luận tông một thịnh tông sư. tiêu hóa thần đạo quân vận khởi linh lực, lại bi vẫn lo lắng hô lớn một lần. này đã là thứ bảy lần, bởi vì một nam một nữ này hai cái cao dài tu sĩ tìm không đến tông bên trong tiếp dẫn chi người cho nên thủ vệ đệ tử theo thường lệ ngăn lại. Nếu là này hai người dám xông vào, xin lỗi, kia này hai người cho dù đem mệnh bản giao đến Thiên Đản Tông, Tần gia cùng Hoa Diễn Tông cũng đều không cách nào nói cái gì, ngược lại còn đến hướng Thiên Đản Tông xin lỗi nhận lỗi. Lúc trước hướng Hoa Diễn Tông cầu thuốc, sao mà nhiều, vô luận Hóa Thần Cảnh còn là Độ Kiếp Cảnh, đều bị ngăn tại cửa bên ngoài. Hiện giờ cũng là Thiên Đản Tông có một thịnh, hướng một thịnh cầu bảo mệnh tiến giai đang ăn dược, cũng là không phải số ít. Hôm nay liền là như nhau, chỉ bất quá cầu thuốc chi người tương đối làm cho người chú mục là danh chấn tu chân giới mỹ nhân lục tiên nhi, bạn xong chương 462, mưa bên trong tỉnh. Mục Thịnh là Thiên Uẩn Tông trọng trung chi trọng, cho tới bây giờ đều không phải ai nghĩ thấy liền có thể thấy. Như một người ngoài đi tới tông môn khẩu, điểm danh muốn gặp Mục Thịnh, vô luận là cái gì thân phận cùng tu vi, đều đến trước đi qua thủ vệ đệ tử tử tế kiểm tra. Hỏi qua lai lịch cùng ý đồ lúc sau, lai lịch không có vấn đề, ý đồ hợp lý lại đầy đủ chính đương, mới có thể thượng báo cấp tương ứng trưởng lão, trưởng lão nhóm cảm thấy có tất yếu, mới có thể đi xác minh thân phận, cuối cùng mới có thể chuyển cáo cho Mục Thịnh. Mục Thịnh gật đầu cho phép, bọn họ mới có thể thả hành đương nhiên nếu là tới người có một thịnh đưa tin ngọc giản đã trước tiên đến một thịnh cho phép này bộ quá trình liền không sẽ như vậy phức tạp nhưng này tần gia tần lãng chỉ là tần gia hóa thần đạo quân thủ vệ đệ tử kia bên trong cũng chưa từng có hắn tới chơi tin tức như thế nào sẽ tùy tiện thả hành huống hồ này tần lãng lại còn là mang người tới cầu thuốc chữa bệnh cũng không có trước tiên chuẩn bị tốt tương ứng linh thực này loại cấp cứu sự tình mỗi cách mấy ngày liền sẽ phát sinh sao có thể tùy tiện liền đi quấy nhiều đến linh dược phong cùng tông sư thiên tông là tông môn không là y quán thiên tông phường thị ngược lại là có y quán nhưng mà sao có thể so được với có tông sư luyện đan cùng luyện đan đại sư tọa chấn tông môn. nhưng quý hiếu bằng đi y quán, linh thiện lâu ra sự tình sau, hắn mặc dù nhặt về một cái mạng, nhưng lại mất đi rất nhiều tiểu bối, liền lập hạ nguyện vọng, muốn tại luyện đan đồng thời, kiêm cô y tu một đường. quý hiếu bằng tại phường thị y quán, đã có chút danh tiếng. tần lãng ôm ấp lục tiên nhi, còn tại thiên huẩn tông cửa ra vào, khàn giọng kiệt lực gọi, yêu cầu thấy tông sư. nhưng mà thiên huẩn tông sớm cũng đã từ chối qua hắn. hoa diện tông người, thực xin lỗi, thiên huẩn tông không nghị phản ứng, không như vậy lạn hảo tâm lúc trước hoa diện tông kèm chút đem thiên luận tông diệt tông, đến nay cũng không tới cửa tạ lỗi, thiên luận tông làm sao có thể xem tại một trường xinh đẹp khuôn mặt phân thượng, liền đuổi tới đi giúp người làm niềm vui. hơn nữa lúc trước thiên luận tông độ kiếp cảnh lão tổ lấy tông môn danh nghĩa tiến đến cầu thuốc, cũng đồng dạng là ăn xong chút năm bế môn canh. này lục tiên nhi cũng liền tại tần lãng kia bên trong làm cái chất bảo, nhưng tại thiên luận tông những cái đó trưởng lao mắt bên trong, liền là trương thân sát thối tha mà thôi. huống hồ biết nội tình khâu huyền tĩnh đã động sát tâm, này lục tiên nhi diễn trò hướng một thịnh mà tới, quả thực là muốn chết. một thịnh còn ngâm mình tại đoán thể chén thuốc bên trong, lẩm bẩm. Hoàn toàn không biết tần lãng cùng lục tiên nhi sự tình, lấy hắn thân phận địa vị, bản có thể biết rất nhiều sự tình, nhưng mà một thịnh mặt khác phương diện lười, cho nên rất nhiều sự tình hắn không hỏi, người khác cũng không sẽ chủ động nói cùng hắn nghe. Cũng tỷ như hắn đồ đệ cùng tự thiện, tại xương mù rừng cây phát sinh kia chút chuyện tình. Trên trời mây đen dày đặc, xét đánh lại gió thổi, mắt xem liền là một trận mưa to. Lục tiên nhi mắt bên trong có nước mắt, tựa tại tần lãng ngược bên trong, suy nhược không chịu nổi. Tiếc nước mắt ngược lại là thật, nàng tay tiên nơi là thật đau. Nàng tại tần ra có độ kiếp cảnh hộ, cũng coi như quá đến xuôi gió xuôi nước. Nhưng mà nàng chọn chúng thổ linh thể Tân Ngọc, lại đột nhiên gian không thấy bóng người. Tân Ngọc khí vận chỉ so với nàng hơi kém một chút, là đương hạ tuyệt hảo đoạt vận nhân tuyển. Nàng lưu tâm Tân Ngọc động hướng, liền thuận miệng hỏi nhiều mấy người, không biết sao, liền truyền đến tần gia một cái hãn phụ thai bên trong. Kia hãn phụ là hóa thần cảnh, tại nàng kia nhất mạch bên trong nói một không hai, liền nàng độ kiếp cảnh tra đều sợ nàng ba phần. Mà Tân Ngọc là kia hãn phụ nhất mạch hậu bối. Nhắc tới cũng là có người cố ý truyền nhãn thoại, đem nhãn lời truyền đến kia hãn phụ thai bên trong. Kia hãn phụ nghe nhãn luôn toán ngữ, trực tiếp xông lục tiên nhi viện tử, thượng thủ liền muốn lục tiên nhi mấy Lục Tiên Nhi chỉ là thảo tần gia nam tu yêu thích, nhưng cái đường tần gia nữa tu lại hận không thể bới nàng ra. Bất quá khi đó tần gia tần lãng cũng tại, chính tại vì Lục Tiên Nhi vẽ tranh. Tần lãng cũng là Hóa Thần cảnh, còn có cái bằng mặt không bằng lòng nguyên anh đạo lữ. Hai cái Hóa Thần cảnh giao thủ, nhưng rốt cuộc tại tần gia tổ trạch, giao thủ còn tính khắc chế, nhưng kia Hãn phụ lại thừa cơ, vận dụng Sở Tu thủy thuộc tính công pháp, trực tiếp bẻ gãy Lục Tiên Nhi một điều cánh tay. Như không là tần lãng lôi kéo đến nhanh, Lục Tiên Nhi liền tính mạng còn không giữ nổi nay loại dùng đặc thù công pháp vận hạ cánh tay, đứt gãy nơi còn sẽ hướng bên ngoài bước lên hơi lạnh. phổ thông lục phẩm tục xương đan đã không làm nên chuyện gì, nếu là kéo dài thời gian quá lâu, còn sẽ làm bị thương tính mạng. lúc trước tần gia cùng hoa diễn tông có 5 năm chi ước, 5 năm chi ước đã đến, hạo chút mỹ nhân nhi đều trở về trung nguyên. nhưng mà lục tiên nhi lại bị tần lãng thành ý đả động, lựa chọn tạm thời lưu tại tần gia, không trở về trung nguyên. tần lãng đương nhiên là cảm kích lục tiên nhi đối hắn đáp lại. lục tiên nhi đau mất một cánh tay, còn nguy hiểm đến tính mạng, tần lãng đương nhiên là đau lòng như cắt, không để ý lục tiên nhi ý nguyện, cưỡng ép đem lục tiên nhi mang tới thiên luận tông. Là, không là Lục Tiên Nhi tự nguyện muốn tới. Cân nhắc đến một thịnh có phi thiên độc giác thú tại, đại khí vận Lục Tiên Nhi còn không dám đến một thịnh trước mặt thăm dò. Kỳ thật này, mấy trăm năm qua, cùng Lục Tiên Nhi có quá liên lụy nam nhân cũng không ít, cũng không là mỗi người đều có việc, nhưng mà mọi người nhớ kỹ, cũng chỉ là gia sự tình kia mấy cái. Cho nên hảo chút người cũng còn cảm thấy, Lục Tiên Nhi kia hắc quả phụ chi danh lưng đến oan uổng. Tần Lãng liền cảm giác Lục Tiên Nhi oan uổng. Tu chân giới nữ tu, cũng không tôn sùng cái gì trinh tiết nữ, Tần Lãng tự thân cũng không ít thiếp, đương nhiên cũng không lớn để ý Lục Tiên Nhi đã từng những cái đó khách quý. Tần Lãng thưởng thức Lục Tiên Nhi mỹ mạo kiến thức, cùng với khoát khoái này thiên hạ bên trong đại khái lại không có người nào có thể giống như Lục Tiên Nhi kia bản cùng hắn tâm ý tương thông. Bọn họ giữa hai người chỉ cần một ánh mắt liền có thể rõ ràng lẫn nhau. Nhưng là hắn lại không bảo vệ tốt Lục Tiên Nhi, thậm chí nhất bắt đầu thân phận xấu hổ Lục Tiên Nhi vì không cho hắn làm khó, còn không để ý tự thân thương thế, cực lực phản đối đến Thiên Luận Tông hướng một thịnh cầu thuốc. Nhưng hắn lại không thể chờ mắt xem Lục Tiên Nhi tay cụt cho nên liền điểm Lục Tiên Nhi á huyệt, phong Lục Tiên Nhi quanh thân linh lực, cưỡng ép mang nàng tới Thiên Tông cửa phía trước. Lục Tiên Nhi là lại nộ lại oán, nàng kế hoạch là. Chí ít trước thu kia đậu tạm mặt, lại để tới gần một Thịnh. Nhưng rơi xuống đất đứng đến Tiên Luân Tông cửa phía trước lúc, Lục Tiên Nhi trong lòng lại ẩn ẩn dâng lên như vậy một tia mang may mắn chờ mong. Nàng kia cái đoạt vận quả đen, vẫn luôn dưỡng tại linh thú túi bên trong, cơ bản không người biết tỉnh. Kia điều buồn nôn hắc long ngược lại là hiểu rõ tình hình, bất quá đã bị đoạt vận, chết tại hải lý. Nếu là một Thịnh không hướng đoạt vận kia phương diện nghĩ, kia nàng đảo cũng không để ý, trước tiên tìm một chút một Thịnh khí vận. Có lẽ này lần tay cụt, con sẽ làm đại khí vận nàng nhân họa đắc phúc, không thấy tần ngọc, lại tới càng tốt Mục Thịnh làm vì hộ bị cuồng hồ này tiên luận tông tông môn chỉnh thể khí vận hướng thượng, không chỉ có một thịnh, còn có kia đầu tẩm mắt, cùng với kia tùy gia lôi linh căn, đều là chút giữ mình trong sạch hảo hải tử, không cần quá nhiều tâm tư, liền có thể dễ như trở bàn tay. mà giờ khắc này, hàn khí đã xâm nhập lục tiên nhi thể nội, lục tiên nhi sắc mặt trắng bệnh, thân thể bắt đầu phát run. tần lãng một chỉ cánh tay ôm lấy lục tiên nhi, như là ôm lấy một khối lớn hà băng. trên trời mây đen quay cuồng, đầu tiên là mấy khỏa hạt mưa lớn chừng hạn tử, sau đó liền hạ khởi mưa to, hào đại mưa, mưa to mưa bên trong ôm nhau một đôi bích nhân, cũng hoàn toàn mơ hồ thủ vệ đệ tử mắt. 7 giờ sáng, bắt đầu lần lượt bạo cảng, kính thỉnh chờ mong, Hoang Ninh bỏ phiếu nhắn lại duy trì. Bản chương xong, chương 463, có kẻ mà cả. Tần Lãng ôm lấy thân thể bắt đầu phát run lục tiên nhi, vận khởi linh lực, lại cao giọng gọi một lần. Này đã là thứ 81 lần. Tần gia Tần Lãng, cầu kiến thiên Luân Tông một Thịnh tông sư, mong rằng thông truyền. Gió lớn mưa cũng lớn, Thiên Luân Tông thủ vệ đệ tử cũng có chút bất đắc dĩ. Nay Tần Lãng cũng bất quá là ỷ vào Tần gia người thân phận, tại người khác tông môn phía trước kéo tiếng nói kêu la. Tự cho rằng tình chân ý thiết, kỳ thực là đặc biệt chằng ghét. Thiên Huyền Tông đã minh minh bạch bạch tỏ vẻ quá cự tuyệt, nhưng hắn còn là tại kia bên trong tỉnh chân ý thích gọi. Thật không biết muốn cảm động ai. Nếu là thật muốn cứu Lục Tiên Nhi mệnh, hoặc là tìm có phân lượng tần gia độ kiếp cảnh nói tình, hoặc là làm hoa diễn tông xuất mã, hoặc giả trực tiếp đem Lục Tiên Nhi đưa đi hoa diễn tông những cái đó bắt phẩm luyện đan sư kia nhi, liền một lòng trông cậy vào tốt nhất một thịnh tông sư. Tông sư lại không là hắn nhà, huống chi Lục Tiên Nhi khắc nam nhân, tông môn làm sao làm này chờ nguy hiểm nhân vật xuất hiện tại tông sư trước mặt. Này hóa thần cảnh tần lãng thật sự là có điểm đốc, như vậy chút đơn giản vấn đề đều nghĩ không rõ. Có chấp sự trưởng láo nghe phi lòng, đã bắt đầu khuyên kia Tần Lãng, thỉnh hắn đem Lục Tiên Nhi mang về Hoa Diễn Tông, Hoa Diễn Tông thâm hậu như vậy nội tình, nhất định là có biện pháp cứu Lục Tiên Nhi. Tần Lãng ôm lấy Lục Tiên Nhi, cũng có như vậy mấy phần nghe khuyên. Ngược lại Lục Tiên Nhi chân mày nhíu chặt hơn mấy phần, toàn thân cũng run rẩy càng thêm lợi hại. "Tiên Nhi." Tần Lãng chân tình kêu một tiếng, hồi bỏ Lục Tiên Nhi á huyết, còn có bị phong linh lực. Lục Tiên Nhi vô lực chào Tần Lãng tay, rốt cuộc có cơ hội mở miệng, run giọng dò hỏi, "Lãng, này hóa thần cảnh đẩy vào hàn khí, muốn như thế nào mới có thể giải?" Bị trịu hàn khí hành hạ Lục Tiên Nhi, Hiện tại đã không nghĩ thầm đoạt vận một sự tình, vô luận như thế nào, còn là tự thân tính mạng quan trọng. Tần Lãng ôm lấy vô lực đứng vững Lục Tiên Nhi, cất tiếng đau buồn nói, hàn khí này là kia nhất mạch, mượn nhờ hàn băng giao nội đàn tu luyện độc hữu công pháp, sẽ dần dần thương tới hồn phách, chỉ có cựu phẩm liệt dương đan, có thể đem hàn khí triệt để trừ bỏ. Cựu phẩm? Lục Tiên Nhi sắc mặt càng bạch mấy phân. Tần Lãng vội la lên, Hoa Diễn Tông truyền thừa nhiều năm, có lẽ còn lưu có cửu phẩm liệt dương đan. Lục Tiên Nhi rơi lại nói, nhưng ta chỉ là nguyên anh kỳ, lại không chỗ nương tựa, tông môn như thế nào sẽ đem cựu phẩm đan dược lãng phí ở ta trên người? Chấp sự trưởng lao chắp tay sau lưng, cách đến có chút xa, thở dài, ngươi tóm lại là hoa diễn tông người, cùng này lãng phí thời gian tại chúng ta thiên luận tông này bên trong, còn không bằng trở về cầu cầu chính mình tông môn, sợ là khả năng tính càng lớn. Nói đến thế thôi, nhị vị tự giải quyết cho tốt, này vị chấp sự trưởng lão, lục tiên nhi nước mắt bà sa, thử hướng tia trưởng lão đưa tay cầu viện, Tiêu trưởng lão trong lòng thoáng chốc một phát mau, nhanh lên lui trở về tông môn đại môn bên trong. Nghe nói tông sư hái đồ gặp phải này lục tiên nhi, ý niệm đầu tiên liền là chạy, tia hắn đương nhiên là cũng muốn chạy, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vẩn nhất, lại là đối ta tránh như xả hạt Lục Tiên Nhi tự giễu thu hồi tinh tế trắng nõn tay, yếu đối đến đóa bị nước mưa đánh rất kiểu hoa. Tần Lãng thương tiếc vô cùng, ôm ngang lên Lục Tiên Nhi, mềm giọng dò hỏi, "Vậy chúng ta trở về Hoa Diễn Tông thử xem?" Lục Tiên Nhi nhắm mắt rơi lại nói, "Tông môn cựu phẩm đang cần dược, dùng một hạt thiếu một hạt, hơn nữa trước mắt kia đàn phong làm chủ bắt phẩm luyện đan sư, cùng ta có thủ giang, là tuyệt đối sẽ không đồng ý đem cựu phẩm đan dược lãng phí ở ta trên người. Còn là cầu cầu một thịnh tông sư đi, có lẽ có thể ý tương tự, theo tông sư kia bên trong mua một hạt, hoặc giả đổi một hạt." Hoa Diễn Tông kia bắt phẩm luyện đan sư nữ nhi, bị Lục Tiên Nhi cấp đi vị hồn phu thế hơn nữa kia vị hôn phu tế vì thảo lục tiên nhi niềm vui vào vạn thú rừng cây săn bắt yêu lúc, thế mà đồng thời gặp được ba chỉ hóa thần cảnh yêu thú kết quả bị ba chỉ yêu thú vây kín mà chết hải quốc không còn hồn đang dập tắt sau dùng truy hồn thuật quay lại chết phía trước chẳng cảnh mới hiểu rõ như thế nào hồi sự cũng là không liên quan người ai để ý người ta sinh tử tần lãng cười khổ một tiếng lại truyền âm cho kia chấp sự trưởng lão nói cực khổ thỉnh trưởng lão thông báo một tiếng ta tần gia tần lãng nguyện ý dùng một vạn cực phẩm linh thạch quý tông một tông sư đổi một hạt cự phẩm liệt dương đan thỉnh trưởng lão cần phải truyền đạt sự thành lúc sau nhất định có thâm tạ Một vạn cực phẩm linh thạch. Như vậy cái số lượng, đối kia Kim Đan kỳ chấp sự trưởng lão mà nói, đã là khó có thể tưởng tượng một bút tài phú. Chấp sự trưởng lão báo lên. Bất quá thượng đầu cấp hồi đáp vẫn như cũng là không được. Lục Tiên Nhi chính mình lại đi thượng lại thêm 5000 cực phẩm linh thạch. Lại lần nữa thừa báo, lại lần nữa bị tự tuyệt. Một vạn 5000 cực phẩm linh thạch còn không đủ. Tần Lãng trong lòng xấu hổ, này Thiên Luân Tông tướng ăn cũng quá khó nhìn chút. Lục Tiên Nhi toàn thân băng lãnh đến càng thêm lợi hại. Thiên luận Tông thượng đầu đã phiền muộn không thôi, phái ra Hóa Thần Đạo quân hư lập không chúng. trực tiếp chụp khách nói, hai vị đạo hữu, nơi đây là Thiên luận Tông Không là Tần gia, không là Hoa Diễn Tông, cũng không là cổ kệ mặc cả Phùng thị, còn thỉnh nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách Thiên luận Tông vô lễ. Này vị đạo quân." Phấn Y Lục Tiên Nhi mặt trắng như tờ giấy, run giọng nói, "Còn xin cứu tiểu nữ tử một mạng." Thiên luận Tông Hóa Thần Đạo quân ánh mắt hướng hạ, cam camếc nói, "7, 800 tuổi, không nhỏ, trở về ngươi Hoa Diễn Tông trang yếu khẽ mẽ. Bá Di đạo quân." Tần Lãng nộ khí đầy mặt, "Nhanh đi." Bá Di đạo quân nhìn Tần gia mất mặt xấu hổ xi si tình loại, phất tay lão nói, "Nếu không liền làm ngươi Tần gia tới lĩnh người." Tần Lãng đau lòng Lục Tiên Nhi, làm sao có thể chịu. Không đợi Thiên Luẩn Tông thông báo, thu được tin tức tần gia đã vội vàng tới người lục tiên nhi bị hàn khí nhập thể chỉ có một cái hóa thần cảnh hộ tống sở hữu độ kiếp cảnh cũng không hiện thân cho nên kia vang danh thiên hạ lục tiên nhi tại tần gia độ kiếp cảnh kia bên trong cũng cuối cùng chỉ là trương mỹ nhân gia tần gia tới người là tần gia một cái độ kiếp cảnh cùng với tần lãng nguyên anh kỳ đạo nữ còn có hắn mấy cái xuất sắc như nữ tần gia độ kiếp cảnh nhiều hơn nữa tần gia chiếm cứ đông hải gần một nửa tu luyện tài nguyên thiên luận tông hảo chút luyện khí tài liệu luyện đan đều muốn hướng tần gia mua sắm bá di đạo quân đơn giản kể rõ sự tình đi qua các ngươi cha thật là hào phóng vì một cái mỹ thiếp Há miệng liền là một vạn cực phẩm linh thạch. Tiêu Tần Lãng đạo lữ lạnh lùng nói, Nương Hóa Thần Đan còn không có tin tức, các ngươi Ngưng Anh Đan cũng là lừa xém lông mày, các ngươi cha thật sự là si tình lang bên trong khôi thủ, vì một cái hồ mị tử, cam nguyện tiêu tốn hơn phân nửa thân ra đi. Lục Tiên Nhi sắc mặt càng bạch mấy phân, Cha cùng chúng ta trở về. Thần gia mấy tiểu bối mặt chầm như nước, Tần Lãng ôm lấy ngực bên trong Lục Tiên Nhi, đối mấy cái không mời mà tới tử nữ, xấu hổ nói, Cha sự tình không cần các ngươi quản, các ngươi về trước đi. Cha ngươi một bà đại niên kỷ, hảo sinh hồ đồ. Tần Lãng đại nhi tử tức giận ra tiếng. Tần Lãng hộ lục tiên nhi, xấu hổ giận dữ nói, ngươi không tư cách nói ta hộ đồ, ngươi suốt ngày buồn bực tại thư phòng, theo chưa vì nải cái nhà kiếm nửa khối linh thạch, mấy trăm tuổi cũng còn là ta cùng ngươi nương tại giữa ngươi. Ta hoa ta chính mình linh thạch, không cần đến ngươi nhiều miệng. Tần Lãng đại nhi tử khí đến đầy mặt đỏ bừng. Bản chương xong. Chương 464, đoạn diễn. Tần Lãng đại nhi tử khí đến đầy mặt đỏ bừng. Lúc trước nhưng là hắn cha mẹ khen hắn thiên phú tốt, yêu cầu hắn toàn tâm toàn ý đợi tại thư phòng, chuyên tâm trầm mê họa tác. Nhưng hôm nay lại ghét bỏ hắn chỉ tốn linh thạch, mà phân vân không kiếm. Kiếm linh thạch lại có gì khó? lấy hắn trước mắt kim đan hậu kỳ đại viên mãn tu vi tùy ý đi dừng bên trong săn giết mấy đầu yêu thú bán chính là ngươi ngậm miệng, tần lãng, tần lãng nguyên anh đạo lưu cực kỳ tức giận này nam nhân, bởi vì một cái yêu nữ đi cỡ trách bọn họ thiên phú xuất chúng hảo nhi tử, tần lãng lại có thể hài lòng đi đến nơi nào ôm ấp lục tiên nhi, chắc cứ dẫn bọn hắn tới làm cái gì, lĩnh bọn họ trở về, phụ thân, đừng quản kia yêu nữ, cùng chúng ta trở về đi, tần lãng tiểu nữ nhi tần tư tư lại ra thành, tần lãng nhìn về xưa nay yêu thương tiểu nữ nhi, ngự khí thấp mấy phần như cũ xấu hổ nói, không liên quan các ngươi sự tình, các ngươi về trước đi nhưng tần tư tư còn là che ngực, nháy mắt bên trong đỏ mắt, mang nước nỡ nói phụ thân người hùng ta cha không có nhưng tần tư tư lắc đầu khóc thành tiếng nói phụ thân người hùng ta người bởi vì một cái thiếp thất cũng không tính là người hùng ta cha không có tần lãng bắt đầu đau đầu tần tư tư đi đến độ kiếp cảnh tổ phụ kia bên trong nước mắt nước mắt lã cha nói tổ phụ phụ thân không yêu ta hắn hùng ta ta ta không có tần lãng ngực bên trong ôm sắc mặt trắng bệnh lục tiên nhi giải thích cũng đồng dạng trở nên tái nhợn vô lực tổ phụ phụ thân hắn yêu kia yêu nữ không yêu ta tần tư tư khóc đến cực kỳ thương tâm không có ngoan nữ nhi, phụ thân yêu nhất chính là ngươi tần lãng khổ mặt giải thích. phụ thân nếu yêu ta, vì cái gì không cùng ta trở về? thần tư tư nước mắt thành sông, phụ thân liền là không yêu ta. hai loại yêu không giống nhau. tần lãng gian nan mở miệng, không có nghe hay không? Tần tư tư bi thương đến không kèm chế được, phụ thân, ta cùng kia yêu nữ, ngươi hôm nay cần thiết tuyển một cái, nếu không ta liền rốt cuộc không nhận ngươi này phụ thân. lục tiên nhi chào tần lãng tay, suy yếu lên tiếng nói, tần lãng, ngươi cùng bọn họ trở về đi, ta không nghĩ làm ngươi khó xử. tả hữu là bị dung mạo liên lụy, một cái có cũng được mà không có cũng không sao đồ chơi. Chết sau đều là một đôi sương khô. Không được, ta không cho phép ngươi chết, không có ta cho phép, không cho ngươi chết. Mưa to bên trong, Tần Lãng gắt gao ôm Lục Tiên Nhi, gầm nhẹ nói, Lục Tiên Nhi, nghe thấy không? Không có ta cho phép, không cho ngươi chết. Một đạo sấm sét bổ xuống, lôi thanh qua đi, Tần Tư Tư nước mắt rơi như mưa lớn tiếng nói, Phụ thân, ngươi lại không cùng ta đi, ta liền thật không muốn ngươi này cái cha. Lại là một đạo sấm sét đánh xuống, Tần Lãng mở mắt, ôm Lục Tiên Nhi, đối chính mình kia mấy cái nhi nữ, thống khổ nói, Ta là các ngươi cha, đồng thời cũng ta chính mình, chẳng lẽ vì các ngươi, ta nhân sinh cũng không cần quá? ta cùng ngươi nương vốn dĩ liền chưa nói tới cái gì cảm tình, ta yêu các ngươi, cũng yêu lục tiên nhi, cha cho tới bây giờ cũng không thua thiệt các ngươi cái gì, các ngươi muốn thông cảm ta này cha, liền mau trở về. phụ thân, ngươi này là cái gì lời nói? tần tư tư sụp đổ theo không trung rơi xuống, ngã rơi xuống vũng bùn bên trong. tần lãng thân hình nhất động, nghĩ muốn đi phủ chính mình nữa nhi, lại không bỏ được ngực bên trong lục tiên nhi. thần tư tư thấy thế, càng là sụp đổ đến cực điểm. mưa như vậy lớn, thiên huyền tông bà di đạo quân chống đỡ linh khí cháo, hư lập không trùng quan sát trên trời không dừng lại mưa to, trong lòng còn nhắc tới một câu, như thế nào hạ là mưa? mà không là cầu huyết. Trải qua Khâu Huyền Tĩnh cố ý phê chuẩn, huyền hóa dung mạo An Thanh Ly mang phi tiên độc rất thú, xa xa tại trời cao lại xem lại nghe. Này trận diễn thật náo nhiệt. Tu chân giới bản thân cũng náo nhiệt, phương gian lưu truyền thoại bản tử, nhưng là tập đông đảo cầu huyết vào một thân. Xem tới tần gia kia vị tần lãng đạo quân, cũng không ít tiếp xúc này loại thoại bản. Bất quá này tần lãng đạo quân là đỏ nhà sắc khí vận, hẳn là không có bị lục tiên nhi đoạt vận, lại có lẽ, không có bị lục tiên nhi đoạt đi quá nhiều khí vận. Khâu Huyền Tĩnh đã đưa tin cấp Hoa Tông, muốn bọn họ tại nửa canh giờ bên trong đem Lục Tiên Nhi linh đi, nếu không cũng đừng oán Thiên ẩn Tông không khách khí. Nên đánh trào hỏi nếu là muốn đánh, hai tông đã tạm thời lẫn nhau không tương phạm. Nếu là tùy tiện đối lục tiên nhi ra tay, liền hiện đến thiên luận tông ngang ngược năng ngược. Nhưng hoa diễn tông lại không muốn lĩnh đi lục tiên nhi. Lục tiên nhi thương thế kia, nếu là không cấp chịu phẩm năng lượng, lĩnh trở về hoa diễn tông cũng là chậm rãi cho chết, còn không bằng mặt dậy mày dạn cùng thiên luận tông hao tổn, không chừng liền có thể bằng mỹ mạo tối ra đổi được một đường sinh cơ. Mưa còn là rất lớn. Lục tiên nhi toàn thân run rẩy lợi hại, mơ mơ màng màng hô lạnh mỹ nhân như thế bị tội, thực sự là quá mức đáng thương. Tần lãng tay để tại lục tiên nhi sau lưng, lặng cấp nàng đưa vào linh lực tần tư tư theo vũng bùn bên trong đứng dậy, khóc giống chạy đem đi qua, đôi chính mình phụ thân lại kéo lại túm, nghị muốn đem chính mình phụ thân đoạt lại chính mình bên cạnh. lao tổ, cái này là ngươi hảo chất tử. tần lãng nguyên anh đạo lữ, mặt không biểu tình, nhìn về kia vị tần gia độ kiếp cảnh. tần gia độ kiếp cảnh hư lập tại không trung, toàn thân không dính nửa điểm mưa bụi, chỉ yên lặng nhìn mặt đất bên trên kia gia nháo kịch, lên tiếng nói, từ bọn họ đi, chờ một chút. tần lãng nguyên anh đạo lữ không dám vi phạm, nhịn trong lòng nỗ khí, tiếp tục nhìn mặt đất bên trên nháo kịch. tiểu phi mã tại linh thú túi bên trong nói, kia tần gia kia khuê nữ khí vận không sai, hồng bên trong mang tử. Mưa như vậy lớn, bi thương cũng như vậy lớn, Tần Tư Tư lại kéo lại túm, lại lấy chính mình hóa thần tra căn bản không biện pháp, vì thế chỉ có thể từ bỏ. Tại mưa to bên trong túi đầu xuống, Thất Hồn Lạc phải nói, ta biết, cho dù phụ thân người cùng ta trở về, tâm cũng không sẽ cùng ta trở về. Phụ thân không yêu ta, thật không yêu ta nữ nhi, chả không là. Tần Lãng vì hộ hấp hối Lục Tiên Nhi, sớm đã trống lên một cái kết giới, đem Tần Tư Tư ngăn tại bên ngoài, lại làm một đạo sâm xét. Tiểu Phi Mã chập chậc nói, cái này vốn nên là Lục Tiên Nhi sân nhà, kia Tần gia nữ có phải hay không tại đo diễn? Tiểu Hồ từ nói, Lục Tiên Nhi như vậy suy yếu, Không kia thể lực, như thế nào đoạn diễn? Tiểu Linh Tê nói, kia Lục Tiên Nhi có thể hay không liền như vậy chết? Tiểu Phi Mã lắc đầu, bốn đoạn tử còn ở đây, không như vậy dễ dàng chết. Trời mưa cái không ngừng. Phụ thân không yêu ta, phụ thân không yêu ta, phụ thân không thương tần tư tư du hồn đồng dạng. Tại mưa to bên trong thì Thảo tự nói, còn nhớ đến lúc trước phụ thân còn suốt đêm bồi nàng, cùng nhau xem độ kiếp đại lao yêu thượng phàm nhân này loại thoại bản tử. Nhưng hiện giờ phụ thân lại đem khác nữ nhân ôm tại ngực bên trong. La A, ngươi cha không như vậy yêu ngươi. Tần gia độ kiếp cảnh đột nhiên truyền âm đến tần tư tư thức hải bên trong. Tần tư tư toàn thân du lên. Quanh thân lập tức phun trào ra một mảnh giống như thực chất bi ý kia bi ý, cho dù là An Thanh Ly cách đến thật xa, đều cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Kia là tùy ý liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra bi ý đẩy trời mưa lạnh bên trong. Tần Tư Tư nắm chặt một cây bút, bắt đầu tại mưa bên trong du tẩu không ngừng. Từng đạo linh lực tại mưa bên trong vẽ ra một chuỗi dài bi thương chữ. Bản chương xong. Chương 465, đi tu tới lại đi. Những cái đó bi thương tử, chỉ ở không trung dừng lại chốc lát, liền lập tức biến mất. Tần Tư Tư quanh thân linh lực cũng bắt đầu sóng gió nổi lên, xem bộ dáng không là muốn tu vi tiến dài, liền là tranh công pháp tiến dài. Mấy tiểu chỉ trưng mắt to, a, này cũng có thể. Đích xác có thể. Kia tần tư tư quanh thân linh lực ba động đến càng thêm lợi hại. Tần tư tư nương cũng kinh ngạc vô cùng, không nghĩ đến nàng này mấy cái nhi nữa giữa, độ tính cao nhất, thế mà không là công nhận đại nhi tử, mà là cả ngày khóc khóc giống náo, ra mồm vô cùng tiểu nữ nhi. Không dùng ngưng anh đan, liền có thể trực tiếp trùng kích nguyên anh kỳ. Tần tư tư nương lại kiêu ngạo, lại lo lắng. Nay tiểu nữ nhi tiến dai về sau, có thể hay không càng thêm giảm mồm, càng thêm thấy gió liền lưu nước mắt. Có lần này tiểu nữ nhi, bởi vì một mảnh lá dụng, khóc nhất trình túc bởi vậy còn đến cái tiểu bì thu lão mâu biệt danh lôi vũ đan sen thời gian như cũ tại trôi qua mọi người ánh mắt ngưng tụ tại tần tư tư trên người có tần gia độ kiếp cảnh tại bên cạnh đã không người tiến đến quấy rầy bá di đạo quân cũng đã truyền âm cho tần lãng cùng lục tiên nhi nói là nửa canh giờ sau bọn họ không chủ động rời đi lại hoặc giả hoa diễn tông không tới người tiêu thiên luận tông liền muốn trực tiếp quét dọn môn đỉnh nửa khép lấy mắt lục tiên nhi quanh thân lại là kịch liệt run lên tần lãng cũng theo tiểu nữ nhi sắp đột phá vui thích bên trong thanh tỉnh lại lòng tràn đầy đắng chát nhìn về ngược bên trong lục tiên nhi bá phụ mau cứu tiên nhi Tần Lãng truyền âm hướng Tần Gia Độ kiếp cảnh cầu viện. Tần Gia Độ kiếp cảnh nhìn về sinh mệnh hấp hối Lục Tiên Nhi, truyền âm trả lời, không đáng giá. Cùng nay cứu nàng, còn không bằng đem những cái đó linh thạch lưu cho người khuê nữ. Tần Lãng đỏ mắt nói, bá phụ, ta cùng Tiên Nhi là thật cảm tình. Thật cảm tình. Tần Gia Độ kiếp cảnh một bàn tay vỗ tới. Một cái tát kia trực tiếp trụ phá hóa thần cảnh cái giới, không những lệ, là tại Tần Lãng mặt bên trên. Tần Lãng cùng Lục Tiên Nhi lần nữa bị dầm mưa Bá Di đạo quân lại truyền âm nhắc nhở, còn có thời gian một nén nhang. Tần Lăng mặt càng hồng, Lục Tiên Nhi mặt càng bạch. Mưa như vậy lớn, một người ngự kiếm Mạc Vũ xa xa mà tới. Cư nhiên là trúc cơ trung kỳ quý hiếu bằng, tuổi gần 50 quý hiếu bằng, người lại cao lại gầy, hơn nữa còn xuyên linh dược phong thân truyền đệ tử phục sức. Chứ kia đang chú ý phục sức, quý hiếu bằng đầu bên trên còn mang màu xanh khăn trùm đầu. Đầu thắt khăn vuông, kia là tu chân giới ý tu phổ biến trang điểm. Hơn nữa tại tiểu phi mã mắt bên trong, quý hiếu bằng đầu bên trên kia sáng loáng hai đoạn tử khí vận, mới càng vì đáng chú ý linh thú túi bên trong đoạn vận quá đen, đột nhiên bay nảy cánh, Lục Tiên Nhi miễn cưỡng mở mắt ra, liếc nhìn kia từ xa tiến lại chi người. Như thế khó xử hoàn cảnh. Thế mà chủ động đưa ra một cái đại khí vận chi người, có lẽ nàng liền là nên tuyệt sự phùng sinh. Thực tế thượng, chỉ cần nàng chính mình trên người đại khí vận còn tại, nàng không tin tưởng chính mình liền sẽ như thế vẫn mệnh. Quả nhiên, trời không tuyệt nàng. Nếu nàng chiếm kia tiểu gia hỏa khí vận kế tiếp, có thể hay không còn có ý tưởng không đến chuyện cơ phát sinh. Tần lãng kéo dài đưa vào những cái đó linh lực, còn là có điểm có hiệu quả. Lục Tiên Nhi tạm thời khôi phục chút, thẳng tắp nhìn về kia không trùng quý hiếu bằng, suy yếu hô, tiểu y tu, mau cứu ta! Tiếng mưa rơi thiên đại, Lục Tiên Nhi thanh âm tiểu, quý hiếu bằng lập tại phi kiếm bên trên, không như thế nào nghe rõ. Bất quá hắn đã thấy mấy người mạo vũ tụ tập tông môn cửa ra vào, hẳn là có cái gì làm khó sự tình. Thiếu Y Tu, cứu mạng! Tần Lãng thay thế Lục Tiên Nhi hô to một tiếng. Quý Hiếu bằng ngự kiếm tới gần, xem thấy vũng bùn bên trong ôm vào cùng nhau, Tần Lãng cùng Lục Tiên Nhi. Về phần kia Tần Tư Tư, còn tại thất hồn lạc phách khua lên tay bên trong bút, như cái tên điên. Xem lên tới, kia tuổi hồ điên mất Tần Tư Tư, càng yêu cầu bị cứu mạng. Chẳng lẽ hai nữ tranh một nam, một điên một tổn thương? Quý Hiếu bằng nhíu lại lông mày nghĩ, bất quá gia tại ý giả thiện tâm cùng tò mò, còn là tính toán hạ xuống phi kiếm, đi phía dưới chẩn bệnh một phen này bên trong không liên quan các người tiểu đệ tử sự tình. Bá Di đạo quân ra thành, nhanh trở về Tông môn đi. Quý Hiếu bằng lắc đầu nói, này vị đạo quân lời ấy sai rồi, ta là Y Tu, không tốt thấy chết không cứu. Bá Di đạo quân ngữ khí trầm xuống, nghe lời, trở về Tông môn đi. Quý Hiếu bằng hơi có điểm do dự. Tiểu Y Tu lục tiên nhi trắng mặt, suy yếu thỉnh cầu. Quý Hiếu bằng không do dự nữa, đối Bá Di đạo quân chắp tay nói, đạo quân thứ lỗi, y giả nhân tâm, đệ tử làm không được thấy chết không cứu. Bá Di đạo quân sắc mặt trầm xuống, phất tay áo quyền khởi một điều thủy long, muốn đem này không nghe lời tiểu đệ tử lôi kéo qua tới nhưng mà tần lãng lại một đạo roi nước chịu đem trở về làm quý hiếu bằng trùng hạch tự do bà di đạo Quân, này là tại thiên luẩn tông môn bên ngoài cứu người là này tiểu y tu tự do giọng nói rơi xuống tần lãng nhìn về quý hiếu bằng mãn nhãn chờ đợi, nói không chính xác này tiểu hài tử sau lưng có cái gì lợi hại nhân vật liền có thể lấy ra cựu phẩm liệt dương đan cứu mạng cho dù không có cựu phẩm liệt dương đan cũng có thể có cái gì khác bảo mệnh thủ đoạn lục tiên nhi cũng nhìn về quý hiếu bằng cũng là mán nhãn vui vẻ cùng chờ lợi này tiểu hài tử có trị liệu nàng biện pháp thôi nếu là không có tiểu y tu lục tiên nhi lại suy yếu kêu gọi một tiếng một đôi mê người mắt to bên trong phản chiếu quý hiếu bằng kiêm lựu kiếm mà tới gậy cao thân thể quý hiếu bằng đưa tin ngọc giản lại tại này lúc đột nhiên vang lên cư nhiên là hắn khắc một sư phụ kiêm sư thúc quý hiếu bằng đầy mặt là cười nhanh lên kết nối đưa tin ngọc giản chớ để ý trở về là an thanh ly văn tự đưa tin quý hiếu bằng nhanh lên gật đầu một cái trực tiếp điệu chuyển phi kiếm hướng thiên luận tông đại môn mà đi đi qua bá di đạo quân phía dưới lúc bá di đạo quân còn truyền âm hỏi một câu ngươi người, người thầy thuốc kia nhân tâm đâu quý hiếu bằng cười mặt truyền âm trả lời cũng không phải là cái gì người đều nên cứu ta còn là phải làm cái nhu thuận nghe lời hảo đồ đệ Tây Cảo lão tổ cũng đã có nói, Thanh Ly sư thúc chính miệng nhận hắn này cái đồ đệ. Nếu Thanh Ly sư phụ lên tiếng, đó là đương nhiên muốn nghe. Về phần mặt đất bên trên nằm kia cái Nguyên Anh kỳ, tông môn không cứu, cũng hẳn là có khác nội tình. Quý Hiếu bằng để lộ ra răng, hướng Bá Di đạo quân chắp tay lại. Mặt trở nên thật là nhanh. Bá Di đạo quân vung tay áo, đem này cười đùa tí từng tiểu đệ tử phiến đến tông môn cửa ra vào đi. Nay tiểu ra hỏa, không sợ hắn này hóa thần đạo quân, sợ cũng là đại gia tộc ra tới đệ tử. Lục Tiên Nhi bản liền suy yếu, giờ phút này càng là khí đến có chút cho v้าง. Là ai? Đến cùng là ai? hết lần này tới lần khác tại này cái thời điểm đưa tin, thư nàng chuyện tốt, thiên luận tông, khinh người quá đáng, bá di đạo quân càng là trực tiếp lấy ra nửa nén hương, nửa nén hương nướt hết, đó chính là lúc động thủ, khâu tông chủ ban bố tông lệnh là nửa canh giờ sau, diễn sát lục tiên nhi, không cấp bất luận cái gì còn sống cơ hội. về phần tại sao khang khang muốn giết này lục tiên nhi, sợ cũng là bởi vì này lục tiên nhi tự cho là đúng, cho rằng một miếng ra túi, liền có thể tới thông đồng một thịnh. thiên nhi, tần lãng gắt gao tiếp cận kia một nửa hương, túi đầu xấu hổ nói, xem tới hoa diễn tông là sẽ không tới người, chúng ta vẫn là đi đi chờ một chút, chờ một chút. Lục Tiên Nhi móng tay khấp vào thịt bên trong. Bản chương xong. Chương 466, cầu mà không được. Lục Tiên Nhi móng tay khấp vào thịt bên trong, nàng liền không tin, nàng đại khí vẫn không gánh nổi nàng mệnh, Đợi thêm một lát, nhất định còn có, có khác chuyển cơ. Bá Di đạo quân tay bên trong kia một nửa hương, một điểm một điểm hướng hạ đốt, như là tại thuốc dùng bệnh. Thần gia độ kiếp cảnh ra tay, trực tiếp lách mình đi qua, phong tần lãng quanh thân linh lực, lại đem tần lãng sách tại không trung. Tần lãng nguyên anh đạo lữ, ngay trước mặt mọi người, lại cấp tần lãng một cái đại hai hơn nữa còn trực tiếp theo tần lãng trên người đoạt chữa vật túi, man lực phá hủy, lại đem tiêu bên trong đồ vật nhi, phân cấp chính mình mấy cái nhi nữ. tần lãng bị sách tại độ kiếp lao tổ tay bên trong, cũng là dám nộ không dám nói. lục tiên nhi một thân một mình, lại loi trơ trọi nằm tại mưa lạnh bên trong, dị thường đáng thương. Thương vẫn còn tiếp tục hướng hạ đốt. rốt cuộc có người tới, lại không là hoa diễn tông người, mà là lục tiên nhi mấy cái nguyên anh ái mộ người, mang ngăn cách thần thức điều tra vi mũ, dùng nhanh nhất tốc độ đuổi đi theo, nghị muốn mang đi bị chịu làm nhục lục tiên nhi. thiên tông như thế khi nhục một cái bị thương nặng nữa tu, cũng thực khinh người quá đáng. thiên nhi. Theo chúng ta đi." Có người hoán giận ra tiếng. Bá Di đạo quân trầm mặt, Khâu Huyền tinh cô ý đã thông báo, "Này Lục Tiên Nhi giáp tâm hại người, tốt nhất đừng lưu." Lục Tiên Nhi yếu ớt nói, "Có thể đi hướng nào? Không có một thỉnh tông sư cựu phẩm liệt Dương Đan, ta hẳn phải chết không nghi ngờ." Nhưng là, Lục Tiên Nhi khẽ mắt lướt qua một giọt tuyệt mỹ nước mắt, hiu khí vô lực nói, "Như các ngươi thực tỉnh cứu ta, liền muốn biện pháp đem ta đưa đến một thỉnh kia bên trong." Kia mấy cái ái mộ người tim như bị lao cắt, nhưng mà Thiên Tông môn phía trước, khẳng định không chỉ này một cái hóa thần đạo quân, nhất định là còn có còn lại hóa thần cảnh tại âm thầm lưu tâm nhưng có người lòng tràn đầy chỉ có lục tiên nhi vẫn là không nhịn được cao thanh la mắng thiên luận tông các ngươi thấy chết không cứu như thế coi thường nhân mệnh dùng cái gì gánh đến khởi đại tông chi danh bá di đạo quân nhìn tay bên trong sắp đốt hết đoạn hương lạnh nhạt ra tiếng thanh âm truyền đi so kia chửi rủa nguyên anh còn xa nay nữ tử có chính mình tông môn thân bị trọng thương không trở về chính mình tông môn cầu thuốc ngược lại tới ta thiên luận tông môn phía trước khổ quấn này là cái gì lý lại có liền là như chư vị thật sự yêu thích này nữ tu sao không mang nàng trở về chính mình gia tộc hoặc tông môn không chừng còn có thể vì nàng lấy được một hạt cựu phẩm liệt dương đan cựu phẩm Còn là liệt dương đan, mấy cái ái mộ người cũng là chấn động trong lòng. Hiện giờ tu chân giới, cao giai linh thực càng phát yếu, cự phẩm đan dược là càng phát khan hiếm. Mà này cứu mạng cự phẩm liệt dương đan, so cự phẩm dưỡng hồn đan còn muốn chân quý khan hiếm. Mấy chục năm phía trước vượng vũ bí cảnh, ra quá hào chút thượng năm phần đoạn hồn thảo, nếu không cự phẩm dưỡng hồn đan đều không sẽ hảo tìm. Thiên Hoẩn Tông cùng một thịnh tay bên trên, cho dù có cựu phẩm liệt dương đan, cũng không sẽ lấy ra tới cứu một cái không liên quan người ngoài. Nếu là thật lấy ra tới cứu, đó mới là có điểm buồn cười. Mấy cái nguyên anh ái mộ người vây quanh Lục Tiên Nhi, phân ngoại bất lực cùng buồn rầu. Ngươi không là Tiên Ngọc Tông Tông Chủ Nhi từ sao? Đi cầu cầu ngươi cha. Một cái Nguyên Anh Ái mộ người, truyền âm cho khác một Nguyên Anh Ái mộ người. Này đó người mặc dù đều mang vi mũ, nhưng đi theo Lục Tiên Nhi đã lâu, đã sớm biết lẫn nhau nội tình. Tiên Ngọc Tông Tông Chủ Tiểu Nhi tử năm trăm nhiều tuổi tuổi tác, Hảo sinh làm khó. Hắn cha còn không biết hắn Ái mộ hoa diễn Tông Lục Tiên Nhi, nếu là biết, khẳng định sẽ quan hắn vào Hàn băng Động, càng không nói đến vì Lục Tiên Nhi cầu thuốc. Tu chân giới nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Này Thiên Huyền Tông môn phía trước một trận kịch, đã sớm bị những cái đó đại thế lực biết được. Thiên Huyền Tông mặc dù là thấy chết không cứu nhưng cũng lạc không dưới cái gì đại đầu để câu chuyện như thế nào vì tiên nhi này điểm nỗ lực đều không dám một cái nguyên anh tán tu bắt đầu dùng thượng khích tuấn pháp kia tiên ngọc tông tông chủ nhi tử lại họa thủy đông dẫn truyền âm cho khác một cái nguyên anh vội la lên ngươi ra tự hoa diễn tông lại là tiên nhi sư mình sao không đi vì tiên nhi buôn tẩu cầu thuốc kia hoa diễn tông nguyên anh đoạt hướng lục tiên nhi thể nội rót vào linh lực đau nhức tiếng nói tông môn có tông môn quý cũ càng nhân hướng tiên nhi cùng kia trưởng quản đàn phong luyện đàn đại sư còn có rất sâu hiểm khích lục tiên nhi đã đông lệnh tráng tại kia hoa diễn tông nguyên anh ngược bên trong một chỉ tay lại gắt gao níu lại kia Nguyên Anh tay náo. Kia Nguyên Anh vì lục tiên nhi đối hắn tín nhiệm, cảm động không hiểu. Có người ánh mắt đỏ như máu, cả giận nói, vì cái gì chúng ta không đi tìm Tần gia Hán phụ? Kia Hán phụ đối tiên nhi hạ độc thủ, quả thực đáng chết. Một cái mang vi mũ Tần gia nhân đạo, hàn khí này chỉ có Liệt Dương Thảo có thể khắc chế, Liệt Dương đang càng tốt. Kia Tần gia hung hãn, phu, đi lên, liền thân cha Thiệp Thất đều trực tiếp đánh giết, ai dám chọ. Nói lên tới, này cái Tần gia người, còn là kia Hán phụ thân ngoại sinh. Kia tiên nhi làm sao bây giờ? Mấy người lại nhìn phía kia cái thừa cuối cùng nữa Tắc Đoan Hương làm bọn họ chưa mắt xem lục tiên nhi tại bọn họ trước mặt chết đi, kia là sao mà tàn nhẫn chi sự? Ta ta nguyện ý dùng một hạt cửu phẩm dưỡng hồn đan, hướng quý tông đổi một hạt cửu phẩm liệt dương đan. Rốt cuộc còn là vốn liếng dạy nhất tông chủ nhi tử, tâm nhất hành muốn lấy vật đổi vật, muốn cứu lục tiên nhi tính mạng. Cách đến thật xa an thanh ly, chọn lông mày này vị đối lục tiên nhi là chân ái không thể nghi ngờ. Bất quá một hạt cửu phẩm dưỡng hồn đan, nhưng không đổi được một hạt cửu phẩm liệt đan. Dùng một hạt cửu phẩm bổ hồn đan có thể có thể. Dưỡng hồn đan tính làm đại bổ chi vật, có càng tốt, không có cũng liền như vậy. Nhưng bổ hồn đan lại là cứu mạng đang được Hơn nữa luyện chế chi phí cũng so dưỡng hồn đan nhiều hảo chút. Hơn nữa bởi vì An Thanh Ly, cự phẩm đan dược bên trong, Thiên Hoẩn Tông không bao giờ thiếu, liền là dưỡng hồn bổ hồn chi loại đồ vật. Thiên Hoẩn Tông độ kiếp cảnh lão tổ thần hồn, phổ biến cao tại còn lại cùng giai tu sĩ, cũng ít nhiều An Thanh Ly. Còn có kia nhân Mộc Thịnh mà chịu lôi phạt khâu huyền tĩnh, đến Mộc Thịnh thượng phẩm dưỡng hồn đan, thần hồn đồng dạng cao hơn cùng giai tu sĩ hảo chút. An Thanh Ly còn có mấy cái đầu thú, cũng dùng qua thất phẩm dưỡng hồn đan, thần hồn cũng là viễn siêu cùng giai. Một đạo điện quang sáng lên, tiếp theo chính là một tiếng kinh lôi. Đối với kia dưỡng hồn đan đối liệt Dương đan đề nghị, bá di đạo quân cũng không tỏ thái độ, chỉ mong tay bên trên kia điểm tàn hương. hắn bản cũng không nghĩ như vậy dày vò khốn khổ, nhưng mà đại biểu tông môn hành sự, còn là đến nói chút quý cũ. lắm lời quý hiếu bằng bạn tại an thanh ly bên cạnh, một bên trở này chàng nháo kịch kết quả, một bên tự nhiên mà vậy mở ra máy hát. thanh ly sư thúc, này lục tiên nhi như thế nào có như vậy lớn mị lực, hấp dẫn như vậy nhiều tu sĩ vì nàng mê. hắn thế nào cảm giác, bị xối thanh nước xuống lục tiên nhi, chật vật thon gầy, cũng bất quá như thế. an thanh ly thuận miệng đáp, kia là thời gian lắng đạo, một loại gọi nữ nhân vị đồ vật, ngươi còn nhỏ, còn không hiểu được bình luận. nữ nhân vị. Quý Hiếu bằng cũng là có lần nghe được này cái thoái thác lý do, lại khiêm tốn thỉnh giáo nói, Thanh Ly sư thúc, nữ nhân vị này đủ vật, ngươi có sao? An Thanh Ly khỏe miệng lược hơi chịu, nói, ngươi nếu hỏi ta có hay không có, kia ta cho dù là có, sợ là cũng không rõ ràng lắm. Hảo, tạm thời đừng nói nhiều, trước chú ý kia năm nam một nữ. Bạn chương xong, chương 467, đột phát ngoài ý muốn. Quý Hiếu bằng thán một tiếng, cũng không quản An Thanh Ly hay không phản ứng hắn, tiếp tục phối hợp nói, ai? Ta Liêm Hảo lao tổ tông theo tần thành trở về nói, hiện tại nữ nhân đều không giống nữ nhân một đám không lạ như lục tiên nhi tiêu bản thủy tính dương hoa liền là giống như sư thúc ngươi đồng dạng một lòng muốn đem nam nhân so với quá khứ như thế nào ngươi liêm hảo lão tổ tông hiện giờ đối nữ nhân có như vậy lớn đến ý mưa to bên trong an thanh ly chăm chú nhìn nơi xa lục tiên nhi đắng người thuận miệng hỏi một câu như vậy nhiều năm đi qua quý hiếu bằng lắm lời thiên tính ngược lại là không bị áp chế như vậy chẳng không khí khẩn trương đại hí bên trong cũng có thể mượn cơ hội tìm đến chủ đề quý hiếu bằng thở dài nói ta liêm hạo lão tổ tông hiện giờ đối sở hữu nữ nhân đều không có hứng thú đã từng hầu hạ quá hắn hảo mấy cái nữ tu nghĩ lại đến hắn bên cạnh hầu hạ, lại đều bị hắn đuổi ra cửa đi. Kia mấy cái nữ tu, còn tới đến phường thị tìm đến ta, muốn để ta vì nàng nhóm nói tỉnh. An Thanh Ly từ chối cho ý kiến nâng lên lông mày. Liên tại này lúc, Bá Di đạo quân tay bên trong tản hương đã đốt hết. Án phía trước theo như lời, nửa canh giờ bên trong, Hoa Diễn Tông không tới đón người, Lục Tiên Nhi không chủ động rời đi, kia Thiên Hoẩn Tông liền muốn không khách khí, phải xử lý cô ý cấp Thiên Hoẩn Tông khó xử chi người. Mặt dày mày dạn hướng nhà khác tông môn phía trước một năm, bị khu trục cũng không rời đi, không là cố ý cấp nhà khác khó xử, lại là cái gì? Bá Di đạo quân thân hình nhất động, nhưng mà kia năm cái nguyên anh nhưng cũng sớm có đề phòng kia hoa diễn tông nguyên anh hậu kỳ trước một bước vung ra một cái bát dai phòng ngự trận bàn bảo vệ hắn cùng lục tiên nhi đắng người lục tiên nhi có lẽ không cái gì rơi vào nhưng mà này còn lại mấy cái nguyên anh bên trong lại có tiên ngọc tông hoa diễn tông cùng với thần phụ tông cùng tần ra người đặc biệt là kia tiên ngọc tông tông chủ tiểu nhi tử càng là lai lịch không nhỏ thiên huyền tông mặc dù cường nhưng còn không đến mức đồng thời đắc tội bốn cái tu chân giới đại thế lực bá di đạo quân ngưỡng mày này mấy cái bị tình yêu mê mắt ra hỏa ngược lại là y vào sau lưng chỗ dựa tại thiên huyền tông trước mặt dương ai như thế nào Các ngươi tính toán tại Thiên Uyển Tông môn khẩu xây dựng cơ sở tạm thời hay sao? Bá Di đạo quân hừ lạnh, dựa theo lệ cũ, tông môn chiếm diện tích hướng phía ngoài kéo dài 10 dặm, cũng là tông môn thế lực phàm vi. Chúng ta không trở ngại đến người khác." Tiên Ngọc Tông tông chủ lái tự nói, "Chúng ta chỉ muốn theo Thiên Uyển Tông làm khoản giao dịch, nếu là một hạt dưỡng hồn đan không đổi được liệt dương đan, còn yêu cầu trưởng bao nhiêu linh thạch? Các ngươi Thiên Uyển Tông dự vào lương tâm ra giá chính là?" Tiểu hổ tử tại linh thú túi bên trong câm ghét ra tiếng, "Này mấy cái nguyên anh lão gia hỏa, ít nhiều có chút cho thể diện mà không cần." Khâu Huyền Tinh thu được tin tức, ngược lại là cười một tiếng trực tiếp phái ra một chỉ độ kiếp cảnh lôi rực hổ. Cái này độ kiếp cảnh lôi rực hổ nhưng là đợi mệnh nhiều lúc, nghe tông môn khẩu những cái đó làm nhà lẩm nhẩm, thật là hảo không kiên nhẫn. Độ kiếp cảnh lôi rực hổ chớp mắt mà tới, chào hỏi cũng không đánh một tiếng, trực tiếp một móng vuốt, đập nát kia bát giai phòng ngự trận. Khoảnh khắc chi gian, bát giai phòng ngự trận như cùng tấu kính bàn vỡ vụn. Trận bên trong mấy cái nguyên anh sắc mặt đại biến, lập tức muốn chống lên kết giới đi ngăn. Nhưng mà chính là như vậy điện quang hỏa thạch nháy mắt bên trong, độ kiếp cảnh lôi vực hổ đã cắn lấy lục tiên nhi yêu đớt cái cổ. Nguyên anh kỳ lục tiên nhi, lại không như thế nào đón thể, độ kiếp cảnh giang nan muốn âm thủng nàng kia trắng non cái cổ quả thực không cần tốn nhiều sức nhưng mà nhẹ nhàng xoa xoa một tiếng vang lại là cái gì đổ vật đứt gãy thanh âm tự nhiên là lôi rực hổ răng nanh đứt gãy kia lục tiên nhi trắng non cái cổ đột nhiên sinh ra hai phiến cứng rắn dị thường bảy đen cái gì ngoạn ý nhi răng nanh nổ tung lôi rực hổ miệng đầy máu lại nộ lại hoảng sợ lập tức lập tức nâng lên một chỉ hổ chảo hung hăng đánh út về phía lục tiên nhi cái cổ lục tiên nhi bỗng nhiên đôi mắt vừa mở thô thanh cả giận nói lan lại còn là một người trung niên nam tử thô kệch thanh âm bắt dai lôi hổ há lại như vậy dễ dàng bị kinh hãi hổ chảo chiếu dạng hướng lục tiên nhi trợ vỗ, đồng thời toàn thân kích động ra chói mắt lôi điện, đột nhiên đánh út về phía kia nằm tại mặt đất bên trên lục tiên nhi. Lục tiên nhi không động, toàn thân lại đột nhiên xuất hiện một điều hắc long hư ảnh. Kia hắc long hư ảnh dài mấy trăm trượng, cùng lục tiên nhi đồng dạng, nằm ngang tại vũng bùn bên trong. Nhưng mà miệng rồng lại là đại trương, không sợ kia chói mắt lôi điện, đột nhiên đánh út về phía kia bắt dai lôi rực hổ. Bắt dai lôi rực hổ mắt xem muốn bị kia miệng rồng thuẫn vệ, cự dai lôi rực hổ lại đột nhiên hiện thân. Tại trang chỉ có chút ít mấy người, thấy rõ này đột nhiên mà tới cự dai lôi rực hổ. Cự dai lôi rực hổ hổ chảo một đạn đột nhiên giấm nát kia đầu rồng hư ảnh, nhưng mà kia không đầu long thân, lại mang lục tiên nhi, cấp tốc phóng tới thiên luận tông đại môn. người dám, cửu giai lôi rực hổ trầm giọng một tá thiên luận tông đốn thăng hộ tông đại trận. quý hiếu bằng tâm vẫn như cũ nhảy đến thật nhanh, tuy rằng đã bị an thanh ly túm, hướng tông cửa bên trong rút lui thật xa một khoảng cách, mặt trên nói, không đầu long thân, lại lập tức hiện hóa ra một cái mới đầu rồng, phóng lên tận trời. cửu giai lôi rực hồ vô cánh, đột nhiên truy đến, thiên luận tông muối khẩu, kia mấy cái nguyên anh bị long hồ tranh đấu lan đến, không là thân bị trọng thương, liền là hôn mê bất tỉnh. tần giai độ kiếp cảnh ngay lập tức bảo vệ tần ra mấy người, đặc biệt là kia khoanh chân chuẩn bị đột phá vào giai tần tư tư. Thiên Nhẫn Tông không lo được kia bị thương mấy người, các đại lão lại nhao nhao nhìn trời, nhìn kia đột nhiên xuất hiện cự đại hắc long hư ảnh. Chỉnh cái lạc phượng thành lại là kinh hoàng một mảnh. Tại sao lại là hắc long hàn thế? Nhiều năm phía trước xuất hiện qua kia trời tối long, không là nói đã chết tại hải lý. Kia này đều đột nhiên xuất hiện hắc long, lại là như thế nào hồi sự? Lạc phượng thành bên trong thế lực lớn nhỏ, lại sáng lên hộ tông hoặc là hộ tộc đại trận. Vạn Kiếm Tông lập tức đưa tin Thiên Tông, do hỏi này hắc long một sự tình. Tiết điều giống như đã từng quen biết Hắc Long, nhưng là theo thiên luận tông địa bàn, thẳng đứng dâng lên. Trời cao phía trên, một long một hổ giằng co. Như thế nào, không kinh ngạc bản tôn còn sống. Hắc Long hư ảnh phách lối vô cùng, mặc dù là bị buộc hiển thân, bất quá có thể ra tới thở một ngụm, cũng là không hiểu vui vẻ. Này là tự do khí tức. Bất quá này Lục Tiên Nhi cũng là vô dụng, cái gì đại khí vận, như không là nó ẩn thân tại này thức hải, này Lục Tiên Nhi đã sớm không mệnh. A, không đúng. Này Lục Tiên Nhi có thể tại độ tiếp cảnh lôi hổ miệng bên trong nhặt về một cái mạng, bản thân liền là một loại đại khí vận. Hắc Long nào não Không nghĩ đến chính mình mới là kia lục tiên nhi ngàn trời vạn trở chuyển cơ. Này, như vậy suy nghĩ một chút, đảo thật đúng là có điểm phiền muộn. Cựu giai lôi rực hổ vui vẻ nói, nghĩ ngươi cũng không như vậy dễ dàng chết, ngươi là chân chính long tộc huyết mạch, lại là đại thừa cảnh, không điểm cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn, kia mới không thể nào nói nổi. Hắc long hư ảnh phách lối nhìn xuống mặt đất kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ trận pháp kết giới, đặc biệt là tại đáy biển, đối nó thấy chết không cứu tiên luận tông cùng vạn kiếm tông, tức giận bên trong mang theo vài phần kinh thường nói, này đó bội bạc nhân tộc, quả thực là đang chết. giai lôi nhưng không tán đồng là ngươi không nhìn nhân tộc tính mạng tại trước, bọn họ hợp lực giết ngươi, cũng nói còn nghe được. Lao Gia Hỏa, Hắc Long tức giận, ngươi là nhân tộc còn là yêu tộc, như thế nào còn giúp giáo hoạt nhân tộc giải thích? Bạn chương xong. Chương 468, lo lắng. Kiểu giai lôi rực hổ vui vẻ nói, Lao Gia Hỏa ta bang lý bất ban thân, xác thực là ngươi làm người ta ghét tại trước, nhân gia trừ ngươi tại sau. Đều là nửa thân thể chôn đất vàng lão gia hỏa, tiêu tiêu hòa khí. Ngươi mới lao gia hỏa, ta còn chính trị trắng yên. Chúng ta cao cao tại thượng long tộc, tự nhiên là có được các ngươi theo không kịp thỏa nguyện há lại các ngươi này loại đê tiện chủng tộc có thể so sánh cựu giai lôi rực hổ như cũ vui vẻ đáp ân không sai ngươi lời nói đến lợi hại còn không phải trước sau bị thấp ngươi nhất đẳng ma tộc cùng nhân tộc tính kế ngươi cũng là vì các ngươi long tộc trưởng mặt là các ngươi long tộc tiêu ngạo. hắt long nóng nảy một tiếng long âm không nghĩ lại tiếp tục kia cái làm người ta ghét chủ đề liền lại nói phi thăng đan sự tình như thế nào dạng cựu giai lôi rực hổ tươi cười không thay đổi ngươi một đường cùng lục tiên nhi cũng nên hiểu rõ tình hình long tộc thánh địa còn không có rơi xuống phi thăng đan tự nhiên là chẳng nói xuông Hắc Long táo bạo tại mưa to bên trong du tẩu không ngừng, nhưng mà trung quy không bản thể, không dám chỉ dựa vào đại thừa cảnh thần hồn làm càn. Hơn nữa hiện giờ đại chiến lực đánh tới chiếc gấu, nếu là nhân tộc quyết ý lại đến cùng nó đấu một trận, cũng là phiền phức sự tình. Hừ, nhân tộc bội bạc, như thế nào lại có thể cùng bọn họ hợp tác? Hắc Long xem thường nhìn liếc mắt một cái kiểu dai lôi rực hổ, nhớ kỹ bản tôn hôm nay chỉ nôn, về sau có ngươi đấm lực giẫm chân ngày tháng, bãi ngươi ra hổ, chịu ngươi hổ gân, còn đem ngươi một thân lao đầu, hủy đi đi lợi khí. Cự lôi rực hổ vui vẻ nói, nói thế nào như vậy giống ngươi, ngươi vẫn là đi mau đi chưa chừng hải lý kia cái đại thừa cảnh, muốn tới giết ngươi, đem ngươi thần hồn cùng nhau nuốt ăn. Hắc Long hư ảnh lại là một tiếng nóng nảy long âm, nghĩ đến đáy biển kia đê tiện giao xà, lại dám phản bội nó đường đường một điều chân long, lại là nộ theo trong lòng khởi. Phong tật vũ đại. Cửu giai lôi rực hổ biến thành lão giả bộ dáng, chắp tay sau lưng, mỉm cười điệu đạo, không biết ngươi tin hay không tin nhân quả, dù sao lão phu chịu phật pháp hun đúc nhiều năm, tất nhiên là tin nhân quả. Ngươi tốt nhất đừng chấp nhất tại cùng nhân tộc cùng giao xà nhất tộc thù hận, hoan hoan tương báo khi nào. Về sau ngươi cho dù lại tu luyện từ đầu trở về long tộc chân thân, cũng đừng có lại đến giữa trần thế làm ác bản tôn muốn ngươi giáo hắc long hư ảnh thoáng chốc cũng trở về lục tiên nhi thể nội đoạn một cánh tay lục tiên nhi mãn ngục lệ khí lập tại gió mưa bên trong lôi dực hổ vớt dâu cười nói không nghe lão giả nói an thiệt thòi tại trước mắt hào một chỉ mặt cười lão hổ làm bộ làm tịch buồn nôn đến cực điểm phi điệu tận lương cùng giấu về sau có người khóc thời điểm lôi dực hổ lão giả bình tĩnh nói cho dù cuối cùng là kết quả kia kia cũng là kiếp trước kiếp này nhân quả lão phu chịu được hắc long một khẩu muộn khí ngăn tại trong lòng lục tiên nhi ngưng lên đại con ngươi đảo một vòng tiếp theo nói nhân tộc gian tra âm hiểm không bằng ngươi ta hợp tác cường cường liên thủ đi tìm kia Long tộc Thánh điện. Lôi Dực Hổ vừa cười nói, ngươi đơn giản là muốn kéo ta đi làm người miễn phí lao lực, kia lão phu nhưng không kia nhà tâm. Lục Tiên Nhi nộ hừ một tiếng, rõ ràng thực tiểu lỗ mũi, giờ phút này lại không hiểu lưới rộng ra mấy phân, rõ ràng vẫn là ban đầu kia trương bàn tay đại tinh xảo khuôn mặt, lại đột nhiên quỷ dị thô kịch lên tới. Lôi Dực Hổ nhìn về kia khí chất đột biến Lục Tiên Nhi, cũng không nhịn được lắc đầu, một thủ trả một thủ, đại khái có chút nhân quả là nên tới. Lục Tiên Nhi con mắt bản liền đại, giờ phút này trợn mắt chừng mắt về phía Lôi Dực Hổ, kia trong mắt quả thực lớn đến có chút khiếp người. lao gia hỏa, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lục Tiên Nhi lôi mùi hướng bên ngoài một khuất trường, tức giận mà đi. Còn là đầy trời mưa, Lôi rực hổ trở về tông môn. Cái kia ngã tại mặt đất bên trên mấy cái nguyên anh, cũng bị bóc vi mũ, nhận ra thân phận, sau đó Thiên Hoẩn Tông liền lần lượt đưa tin, làm cho đối phương tông môn hoặc gia tộc đến đây lấy người. Tiên Ngọc Tông tông chủ không đến, tới là Tiên Ngọc Tông tông chủ phu nhân. Tông chủ phu nhân đầu đeo mạng che mặt, xấu hổ tại thấy người. Chính mình nhi tử yêu thượng đối đầu tông môn yêu nữ, thậm chí còn muốn dùng vô cùng chân quý cự phẩm giữa đan, đi cứu một cái yêu nữ. Tiên Ngọc Tông Tông Chủ Phu Nhân Tâm là thật đau nhức, chính mình cùng Trưởng Phu đều không nỡ dùng đan dược, đặc biệt lưu cho chính mình nhí tử, thế mà bị cầm đi cho kia yêu nữ. Mưa dần dần thu, Thiên Nhẫn Tông môn phía trước cũng khôi phục thanh tịnh. Một đạo thất thải trường hồng vượt ngang chân trời, Khâu Huyền Tinh chắp tay sau lưng, nhìn kia xinh đẹp trường hồng, tâm tình lại không có như vậy xinh đẹp. Kia Lục Tiên Nhi quả nhiên không hổ là Đại Khí Vận, thể nội thế mà ký cư Hắc Long Thần Hồn, có kia Hắc Long Thần Hồn tại, vô luận sớm nửa canh giờ động thủ, còn là muộn nửa canh giờ động thủ, đều muốn không được kia Lục Tiên Nhi mệnh. Hơn nữa kia Hắc Long Thần Hồn không kém, còn là đại thừa cảnh. Nếu là Cửu giai lôi rực hổ ra đi, kia Hắc Long lại tu luyện ra bản thể, còn không biết muốn khoé lên cái gì dạng gió mưa. Tu chân giới a, kia có như vậy nhiều, nhưng quý ngày yên tĩnh. Chỉnh cái tu chân giới lại thảo luận khởi Hắc Long một sự tình. Kia Hắc Long khởi tự hoàn sinh, đối nhân tộc mà nói, tuyệt đối không là cái tin tức tốt. Thậm chí có người còn đoán trách Thiên luận tông Cửu giai lôi rực hổ, vì cái gì không thừa cơ trực tiếp đem kia Hắc Long giết chết, chấm dứt hậu họa. Nhưng mà cũng có người lặng lẽ nói, kia Cửu giai lôi hổ dù sao cũng là yêu tộc, cùng Hắc Long một cái chủng tộc, làm sao có thể toàn tâm toàn ý làm người tộc cân nhắc? tăng thêm đáy biển kia điều giao xà vương, yêu tộc đã có ba cái đại thừa cảnh, không ít người trong lòng sầu lo lại tăng thêm hảo chút. An Thanh Ly bị gọi đến Khâu Huyền Tĩnh trước mặt. Kia Lục Tiên Nhi, đến tận cùng là cái gì khí vận? Khâu Huyền Tĩnh đi thẳng vào vấn đề hỏi. An Thanh Ly cũng không vòng vèo từ đáp, bốn đoạn tử khí vận. Bốn đoạn tử. Khâu Huyền Tĩnh toàn thân chấn động, như vậy cao khí vận, khó trách sẽ bị Hắc Long chọn chúng phụ thân. An Thanh Ly cũng là gật đầu, ai có thể ngờ tới, Lục Tiên Nhi thần phụ bên trong còn cất giấu đại thừa cảnh. Khâu Huyền Tĩnh bình phục nỗi lòng, lại lo lắng nói, nếu là kia Lục Tiên Nhi ỷ vào Hắc Long, lại không kiêng nể gì cả bất vận đem khí vận trực tiếp tăng lên đến ngũ đoạn tử. Ngũ đoạn tử khí vận là công nhận phi thăng khí vận. Như kia Hắc Long vì phi thăng không từ thủ đoạn. Khâu Huyền Tĩnh, Huyền Thái Dương đột nhiên nhảy một cái, nhanh lên đối An Thanh Ly nói: ngươi nhất định phải cùng ngươi sư phụ nói, Hắc Long nhất định là muốn nghĩ hết biện pháp đột vận, làm ngươi sư phụ vô luận như thế nào, đều phải để lại tại tông môn, không nên đi ra ngoài. Đúng, còn có ngươi, gần nhất cũng đừng đi ra, hảo hảo lưu tại tông môn bên trong. An Thanh Ly nói: ta là nữ tu, quan hệ không lớn. Khâu Huyền Tĩnh chừng An Thanh Ly liếc mắt một cái, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Kia Lục Tiên Nhi hiện tại bất nam bất nữ, ai biết nàng có thể hay không biến hóa khẩu vị. An Thanh Ly khỏe miệng giật một cái, này cái tựa hồ có như vậy điểm đạo lý, hơn nữa kia Hắc Long còn là gia danh thích nữ sắc. Còn nữa nàng cùng Lục Tiên Nhi đã đã từng quen biết, Lục Tiên Nhi cùng Hắc Long đã biết nàng đại khí vận. Tam đoạn tử khí vận, đích thật là so quý hiếu bằng còn muốn chất lượng tốt hạ thủ đối tượng. Khâu Huyền Tinh thấy An Thanh Ly do dự, không cho hắn một cái lời chắc chắn, liền lại không cao hứng tiếp tục nói, ngươi đừng có tùy hứng vào vì, Còn không nghe nói quá bị đoạt vận đối tượng, còn phân nam nữ. Bản chương xong. Chương 469, bị ướt. Khâu Huyền Tinh thực sự lo lắng, không biết An Thanh Ly là đại khí vận có tốt, nhưng hết lần này tới lần khác biết được nàng là cái đại khí vận, hơn nữa khả năng khí vận còn tại nhạc hoàng vận phía trên, như thế nào làm hắn không lo lắng? Khâu Huyền Tinh chắp tay sau lưng, trầm giọng nói, kia Lục Tiên Nhi phía trước chỉ chọn nam hạ thủ, sợ là bởi vì những cái đó nam tu đáp ứng quá nàng cái gì, cho nên nàng mới có thể an tâm hạ thủ, tự cho rằng có thể thiếu lương điểm nhân quả. Nhưng hiện tại không giống nhau, kia Lục Tiên Nhi còn là nửa cái nam, An Thanh Ly đương nhiên sẽ không tại này cái nơi đầu sóng ngọn gió gia tông, chỉ bất quá Lục Tiên Nhi ngàn năm không xuất hiện. Nàng liền muốn tại tông bên trong bị quan ngàn năm kia Hắc Long cùng Lục Tiên Nhi từ đầu đến cuối là phiền phức sự tình. Khâu Huyền tĩnh khẩu khí cứng ngạnh, tiếp tục nói: Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nghe lời lưu tại tông bên trong, chỗ nào cũng đừng đi. Chậm chậm. Tiểu Phi Mã cũng cực kỳ lo lắng. Vạn nhất hiện tại kia bất nam bất nữ Lục Tiên Nhi nam nữ ăn sạch, kia liền phiền phức đại. Nam nữ ăn sạch. An Thanh Ly nhíu mày. Bất quá cũng không biết kia Hắc Long cùng Lục Tiên Nhi, rốt cuộc là cậu sinh, còn là Hắc Long đã hoàn toàn đem Lục Tiên Nhi thần hồn chiếm cứ. Hiện tại hết thảy đều khó mà nói. Nếu là Hắc Long hoàn toàn thôn vệ Lục Tiên Nhi thần hồn có thể hay không tiếp tục đặt vận cũng là khó nói. Khâu Huyền Tĩnh nhìn chằm chằm này không bất lo An Thanh Ly, lại nói liệt kê một cái danh sách ra tới, đem đại khí vận chi người liệt ra tới, ta sẽ nghĩ biện pháp tận lực đem bọn họ lưu tại tông bên trong. An Thanh Ly nói: Tông chủ sư thúc, này loại phi thường thời kỳ, như thế An Bại cũng không có ổn, nhưng nào như vậy lúc là cái đầu, cũng không thể hắc long tại một ngày, liền làm tông bên trong những cái đó đại khí vận có đầu rút cổ tại tông môn một ngày. Này lời nói là vì tông bên trong những cái đó đại khí vận do hỏi, cũng là vì An Thanh Ly chính mình dò hỏi. Tuy nói Kế Hắc Long quả thật là uy hiếp, nhưng mấy chục tuổi tuổi tác, chính là đi ra ngoài lực luyện, mở mang tầm mắt, ma luyện tâm cảnh nhất mấu chốt giai đoạn, cũng không thể lâu dài lãng phí ở tông môn bên trong. Vậy phải như thế nào?" Khâu Huyền Tĩnh hừ nói, "Chẳng lẽ tùy theo bọn họ, đi tạo phúc Hắc Long hoặc giả lục tiên nhi? Ta này tông chủ nếu là cái gì đều không làm, còn làm cái gì tông chủ?" Nói tới, Khâu Huyền Tĩnh cũng có chút hối hận. Sớm biết, liền nên đem Lục Tiên Nhi đoạn vận một sự tình, lộ ra cấp cựu giai lôi Dược Hổ. Nếu là cựu giai lôi Dược Hổ biết Lục Tiên Nhi đoạn vận ta thuật, không chừng sẽ trực tiếp ra tay, diễn sát kia Lục Tiên Nhi cùng Hắc Long nhưng này kiểu dai lôi dược hổ, rừng cây chi vương, thế mà ăn mấy ngàn năm tố, hơn nữa cũng học phật tu kia một bộ, liền một con kiến cũng không chịu dẫm. Nói ra tới ai mà tin? An Thanh Ly tại tông bên trong thấy người không nhiều, hơn nữa trừ linh dược phong tông sư phòng, liền là vạn pháp phong bên trên võ đài, lại tăng thêm thế gian đại khí vận bản liền không nhiều. An Thanh Ly liền ra tiếng báo cho Khâu Huyền Tĩnh mấy cái tên. Có sư phụ một thịnh, nàng chính mình, nhạc hoan vận, tùy trấn, Quý Hiếu bằng, thượng thiện miễn miễn cưỡng cưỡng tính một cái, còn có hổ Tinh Vân cùng với Tề Tư Lão Tổ. Ân, như vậy ít. Khâu Huyền Tĩnh còn có chút ngoài ý muốn, không ít. An Thanh Ly chứng trạc đàng hoàng, không có ta, Khâu Huyền Tĩnh lại may mắn, lại có chút thất lạc. An Thanh Ly chỉ hào an ủi, tông chủ sư thúc, người khí vận không là đã hình thành thì không thay đổi, có lẽ một cái nào đó giai đoạn, người khí vận liền đi lên, giống như quý hiếu bằng, gặp được An Thanh Ly lúc sau, khí vận theo một đoạn tử, đẩy lên tới nhị đoạn tử, hơn nữa cũng tiếp tục đi lên xu thế. Khâu Huyền tĩnh đến mấy phân trần an, lại khốn hoặc nói, như thế nào không có người đồng hình, An Thanh Kim, Tia Tiểu Tử. An Thanh Kim, Tia Tiểu Tử khí vận hẳn là không sai, nếu không có thể nào trước được Tẩy Linh Hảo, lại tìm được một cái đại khí vận đạo nữ kia ổ tinh vân bảng bên trên có danh nhưng an thanh kim lại không có cũng thật là có điểm không thể tưởng tượng an thanh ly trầm ngâm nói ta đường huynh đại khái là này loại ngẫu nhiên kiếm một vận. hắn hiện giai đoạn khả năng là thay đổi rất nhanh không coi là cái gì đại khí vận cũng tỷ như hắn kém chút liền mất đi đường tàu ổ tinh vân nói đến cũng là khâu huyền tĩnh gật đầu lại nhịn không được hiếu kỳ nói ngươi cùng ngươi sư phụ ai khí vận càng lớn an thanh ly mặt mang ý cười nói không thể trả lời vậy ngươi cùng nhạc hoàng vận ai khí vận càng lớn khâu huyền tĩnh lại truy vấn an thanh ly tiếp tục thủ khẩu như mình không thể trả lời miệng chặt chẽ Khâu Huyền Tính hướng An Thanh Ly vung tay, trở về tông sư phong cùng Linh Dược phòng, căn dặn ngươi sư phụ cùng ngươi kia nửa cái đồ đệ đi. Ngươi chính mình cũng đừng có chạy lung tung, nếu không thật sự cầm dây xích sắt khóa ngươi. An Thanh Ly chấp tay, Ngự Phong rời đi tông môn nghị sự đại điện. Tiểu hổ tử đợi tại linh thú túi bên trong thán, đến kim đan kỳ cũng không tự do, thế mà còn bị Đường tiểu hải tử quản. An Thanh Ly lại nói, có đạo lý liền nên nghe, chỉ bất quá kia hắc long, cuối cùng là cái thai hoàng lầm. Tiểu Linh Tê nháy mắt to nói, nếu là kia hắc long ngang ngược lên tới, không quản cái gì nhân quả, bắt lấy đại khí vận liền đoạt vận, vậy cần phải làm sao bây giờ? Tiểu phi mã vung lấy chán phía trước tóc dài nói, đều là đại khí vận, kia có như vậy dễ dàng bị đối phương đoạt đi khí vận. Còn nữa nói, hắc long bản liền giết người như é, đoạt vận bị giết, cùng trực tiếp bị giết, dù sao đều là cái chết, hảo giống như khác nhau cũng không là rất lớn. Nói cũng phải, tiểu hổ tử cũng đồng ý, tại tuyệt đại bộ phận người mà nói, càng hy vọng hắc long đoạt vận, mà không là làm sát, rốt cuộc đoạt vận chết người, không sẽ như vậy nhiều. Nếu là trước đó không lâu, hắc long cùng ta láo tổ tông thật sự đấu khởi phát tới, kia lạc phượng thành đến chết bao nhiêu người, đại thừa cảnh đấu pháp phá hoại lực khó có thể tưởng tượng. Liên lạc vượng thành những cái đó ra tộc hộ tộc đại trận, có thể quản cái gì dùng. Hung chi hảo chút người căn bản tới không kịp tránh vào hộ tộc đại trận, càng có hảo chút người, căn bản liền không quan trọng cái gì hộ tộc đại trận, có cái cấp thấp trận bản bảo vệ tự thân, liền tính là chuyện tốt. Nếu là kia một long một hộ thật sự đấu, hậu quả nhưng so phật quốc quỷ oán bướng còn muốn nghiêm trọng hảo chút lần. Càng ngày càng sẽ phái từ đặt câu tiểu linh tê, như có điều suy nghĩ nói, kia như vậy nói tới, hắc long nếu chỉ đột vận, kia vẫn còn là kiện tương đối tốt hơn sự tình, hy sinh tiểu bộ phận người, cứu vớt đại bộ phận người. Cũng không thể như vậy nói. Tiểu Kim Đàm không tán đồng. Lão phu tử bình thường mở miệng nói, đều là vô cơ giết người, kia phân cái gì giết giết nhiều thiếu? Kia Hắc Long vô luận đoạt vận, còn là làm sát, đều là làm ác, đều nên bị thịt mũi coi thường. Nó sớm muộn sẽ gánh nát quả, chúng ta chờ coi. Tiểu Linh Tê lại lo lắng lên tiếng nói, kia nếu là Hắc Long tiếp tục đoạt vận, đến ngũ đoạn tử khí vận, sẽ sẽ không thành công phi thăng. Lý luận tượng có thể. Tiểu Phi Mã đương nhiên vững chắc tin tưởng nó kia một bộ khí vận mà nói, ngũ đoạn tử khí vận, vốn dĩ liền là phi thăng khí vận. Làm sao có thể? Tiểu Hổ tử hoàn toàn không tán đồng, lúc này phản bác, nó muốn phi thăng, liền phải muốn phi thăng đan. Nó nơi nào đến Phi thăng Đàn, hẳn là đem đến còn phải cùng Tông sư đoạn. A. Mấy tiểu chỉ đồng thời ho ra tiếng. An Thanh Linh nghe mấy tiểu chỉ nghị luận, trong lòng cũng là đột nhiên nhảy một cái. Tiểu Phi Mã lập tức nói, "Phi phi phi, miệng quá đen, đừng nói kia lời nói." Tiểu Hổ Tử tự biết lỡ lời, cũng nhanh lên liền phi vài tiếng. Bạn chương xong. Chương 470, thực nghe lời. Tạm thời ra không được Tông môn, mấy tiểu chỉ đều có chút không vui vẻ. Tiểu Hổ Tử những cái đó đồ nhà quê đồng bạn, Tiểu Phi Mã những cái đó có dân, đều còn tại vạn thú rừng cây chờ chúng nó đại giá quan lâm cho rằng mấy ngày nữa liền lại có thể đi ra ngoài hoàng, hảo chút thượng vàng hạ cắm đồ vật đều chuẩn bị tốt, nào biết được lại là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. An Thanh Ly đi tìm Mục Thịnh, nói cho Mục Thịnh, nàng tạm thời không đi ra, đến lưu tại tông môn một đoạn ngày tháng, chuyên tâm luyện kiếm cùng với dương thụ. Mục Thịnh cũng có chút không vui lòng. Đồ đệ, ngươi lợi tại tông môn, thiến giai làm sao bây giờ? An Thanh Ly tiếp nối nói, không có cách nào khác, ra cái tu luyện đoạt vận tà thuật nửa tu, tình huống còn không có biết rõ, không cần phải đuổi tới đi vì đối phương tạo phúc. Mục Thịnh trong lòng nhẹ một cái, như thế nào đồ đệ, kia nữ tu so ngươi khí vận còn cao. An Thanh Ly gật đầu. "Tiên nhưng làm sao bây giờ a?" Mục Thịnh có chút sầu, nhặt đóa hoa tại tay bên trên, cân nhắc nói, "Muốn không đồ đệ, vi sư phái người đi chợ đen mua mấy cái thủy linh căn, tạo điều kiện cho ngươi lửng dụng." Thủy linh căn? Còn mấy cái? An Thanh Ly lập tức lay đầu, "Sư phụ ngươi nếu là có tâm làm đồ đệ như nghĩ, vậy không bằng đem mua thủy linh căn linh thạch thưởng cho Đồ Nhi, Đồ Nhi chịu khó chút, đồng dạng có thể đạt đến ngươi yêu cầu." Mục Thịnh tưởng một túi lớn linh thạch đi ra ngoài, thở dài, "Vi sư yêu cầu nhưng cao, thuận không thể ngươi ngày mai liền tiến giai Nguyên Anh, ngươi có thể thỏa mãn vi sư yêu cầu." An Thanh Ly lại lay đầu. Tiểu phi mã lại ám đạo, sao có thể không thể? Mượn thượng tiện dùng một lát, không chừng liền thành. Bất quá thượng tiện không tại tông môn bên trong, Khâu Huyền tính đưa tin làm hắn trở về tông, còn rõ ràng bảo hắn biết tương lai nữ tu đại lão cũng trở về tông. Nhưng thượng tiện cũng rõ ràng nói cho Khâu Huyền tính, trước mắt kia tương lai nữ tu đại lão, mãn đầu vóc đều là bằng tự thân tu luyện tiến lên dải, hắn cho dù là mao thoại tự đề cử chính mình, cũng không kết quả, cho nên hắn quyết định tạm thời không trở về tông. Khâu Huyền Tĩnh liễu lại lông mày, lộ ra lục tiên nhi cùng hắc long đoạt vận một sự tỉnh, làm thượng tiện trước trở về tránh tránh đầu sóng nỏ rõ. Thượng tiện ra hiệu vũ linh mở miệng. Vũ Linh mới mở miệng, liền làm Khâu Huyền Tĩnh đừng thao tấm lòng kia. Có nói này cái độ kiếp cảnh tại, một điều không chân thân long, cũng thành công được cái gì sự tình. Khâu Huyền Tĩnh còn muốn tận tình khuyên bà khuyên, nhưng Thượng Tiện lại nói một tiếng đừng nhớ mong, chủ động gián đoạn đưa tin ngọc giản. Ai? Khâu Huyền Tĩnh lại khí lại thán, thật là không một cái bất lo. Như không là Thiên Tuần Tông hiện giờ hơn xa lúc trước, kia Thượng Tiện một cái thủy linh thể, kia dám tùy ý thả hắn ra tông đi dạo. Muốn đi dạo, cũng là muốn tại kính Dương Nguyên Dương về sau. Vũ Linh huyên làm nho nhỏ một đoàn sương mù, ẩn tại Thượng Tiện đầu vai, miệng bên trong ghét bỏ kia Khâu Huyền Tĩnh một ngày thao tâm này thao tâm kia cùng cái lão mụ tử tựa như thượng thiện liêm tiệp cười một tiếng thiên huấn tông mặc dù đại nhưng chân chính làm khâu huyền tinh thao tâm cũng không mấy cái vũ linh liền yêu thích xem thượng thiện cười thượng thiện cười một tiếng này âm vũ rừng đều lượng thượng thiện này phần tươi cười nó vũ linh phụ trách thủ hộ thiên huấn tông bên trong quý hiếu bằng không vui hắn bị hắn sư phụ cấm chân làm hắn trước tiên đem luyện đan trình độ vào một tiểu giai lại nói nhưng quý hiếu bằng không phục lắm cùng hắn sư phụ tranh luận nói nhân gia an thanh ly sư thúc đồng thời đi không liên quan đan pháp song tu chi đạo nhân gia một thỉnh tông sư đều đáp ứng như thế nào hắn thuận tiện kiềm cố một chút ý tu chi đạo lại không được Quý Hiếu bằng sư phụ là cái bản lãnh đại, nhưng lời nói không nhiều buồn bực tính tình, vẫn luôn nghe này lắm lời đồ đệ. Tại kia bên trong lẩm bẩm lẩm bẩm lẩm bẩm nói không ngừng. Hắn thu năm cái đồ đệ, phía trước bốn cái đồ đệ lời nói đều thiếu, liền duy độc nảy cái, từ nhỏ đến lớn đều lại nhảy cái không ngừng, quả thực giống như chỉ chim sẻ chuyển thế. Không có cách nào khác, Quý Hiếu bằng sư phụ tay nắm thành quyền, một chút một chút đấm chính mình chán, cuối cùng là để phân phó người đi mời đến An Thanh Ly. Kim đan sơ kỳ An Thanh Ly đã chính thức tấn thăng vì linh dược phong luyện Lão, nói cả họng Quý Hiếu bằng nhìn thấy An Thanh Ly, mắt mang ý cười, quy quy cụ cụ hành đệ tử lễ. An sư thúc. Ta sư phụ muốn cấm ta chân. Quý Hiếu Bằng đến gần An Thanh Ly, câu viện nói, núi bên dưới còn có mấy cái bệnh hoạn chờ ta đây, ta sao có thể vắng mặt? An Thanh Ly nói, ý đi quán bên trong liền ngươi một cái y tu. Quý Hiếu Bằng lắc đầu, tiêu đạo không là. Vậy liền đem này mấy cái bệnh hoạn giao phó cho mặt khác y tu. An Thanh Ly tốt sát đạo, nghe ngươi sư phụ lời nói, liền lưu tại tông bên trong tăng lên luyện đan trình độ. Ân, hảo, liền nghe An sư thúc. Quý Hiếu Bằng sảng khoái ứng hạ. Quý Hiếu Bằng sư phụ cũng có chút tàn dấm, ngươi tiểu tử, rốt cuộc là ai đồ đệ? Quý Hiếu Bằng mặt bên trên tươi cười, miệng bên trong lại bắt đầu không ngừng. Đương nhiên là sư phụ ngài đồ đệ, bất quá An sư thúc nhưng lợi hại, không chỉ có luyện đan lợi hại, còn cứu ta mấy lần mạng nhỏ. Miệng bên trong không mang theo suy khí, Quý hiếu bằng tiếp tục nói, liền nói kia Hắc Long cùng Lục Tiên Nhi, ta đều không biết kia Lục Tiên Nhi thể nội cất giấu Hắc Long đâu, nhưng An sư thúc hẳn là sớm biết, nếu không cũng không sẽ cố ý đưa tin, làm ta cách kia Lục Tiên Nhi xa một chút. Như không là nghe An sư thúc lời nói, ta khả năng liền bị kia Lục Tiên Nhi cưỡng ép trụ, sau đó chúng ta hướng linh dược phong đội cửu phẩm đàn dược. Dù sao ta là tổng kết gia, nghe An sư thúc lời nói, không sai. Quý hiếu bằng sư phụ lại cầm tay đấm chính mình đầu nhìn không được nói, liền ngươi, giá trị một hạt cửu phẩm liệt dương đan, quý hiếu bằng có chút đắc ý, ta hiện tại không đáng, nhưng về sau khẳng định giá trị, hơn nữa ta có sư phụ, có an sư thúc, còn có quý gia, không chừng còn giá trị hai viên, hai viên, quý hiếu bằng cố ý cường điệu một lần, còn hướng an thanh ly cùng chính mình sư phụ, so với hai ngón tay, an thanh ly dương môi cười một tiếng, hướng quý hiếu bằng sư phụ chắp tay lại, rời đi nơi đây, đi tiểu kính hồ, quý hiếu bằng sư phụ, nhìn liếc mắt một cái rời đi an thanh ly, lại nhìn liếc mắt một cái quý hiếu bằng, đồng dạng là làm đồ đệ, như thế nào nhà khác đồ đệ liền biết điều như vậy nghe lời. Tiểu kính hồ linh khí vẫn như cũng là như vậy nồng đậm. So Tông sư phong muốn nồng đậm hảo chút, Tiểu hồ ly liền yêu thích đợi tại này động thiên phúc địa. An Thanh ly cầm thanh ly kiếm tại tay, lại bắt đầu luyện kiếm. Mấy tiểu chỉ ra linh thu túi, cùng Tiểu hồ ly gom lại cùng nhau. Tiểu hồ tử cùng Tiểu phi mã, cùng Tiểu hồ ly phản nàn khởi không thể ra tông một sự tình. Đặc biệt là Tiểu phi mã, lần giác nhang chán, Tiểu hồ tử còn có thể đi võ đài bên trên làm hao mòn thời gian, nhưng Tiểu phi mã lại xem không đến cái gì mới mẻ sự. Tiểu hồ ly không đại năng cảm đồng thân thụ, nó liền cảm thấy đợi tại Tiểu kính hồ xem nhà là kiện đỉnh hài lòng chi sự. Tiết Hắc Long thật là không yên tĩnh. Tiểu Phi Mã vung lấy chán phía trước tóc dài nói: Ta còn không có cái gì, liền là ủy khuất ta chủ nhân. Ngươi xem nàng tại võ đài bên trên cũng xông ra danh khí, chỉ cần kiếm vung lên, rất nhiều người đều có thể đoán được là nàng. Chật, một đoán ra nàng thân phận, có người cũng không dám đem hết toàn lực đánh, hơn phân nửa còn được tới chẳng gãi đúng châu ngứa giả thua, Tới thảo chủ nhân niềm vui. Này cũng là, Tiểu Hổ Tử cũng đồng ý, rốt cuộc cũng không mấy cái, có thể giống như Tần Vũ Nguyệt như vậy vua. Bất quá Tần Vũ Nguyệt như trước vẫn là chút cơ kỳ tạm thời cũng không cái nào có thể nhịn cùng Kim Dan kỳ đánh. Bạn xong. Chương 471, hình cái tháp miếng trận. Tiểu hồ li ném một hạt đan dược vào miệng bên trong, liếc qua hồ bên cạnh luyện kiếm An Thanh Ly. Nay dạng đối không khí luyện một mình tốc độ, như thế nào nhìn đều có chút khó chịu nhi. An Thanh Ly cũng là có đồng cảm, thật vất vả lĩnh nộ kiếm cảnh, đương nhiên hy vọng có thể có kỳ cổ tương đương đối thủ, cùng chi hàm sướng Lâm Ly đánh nhau. Tiểu Hổ từ ngược lại là cái hào bồi luyện, bất quá giữa lẫn nhau, lại quá thủ. Muốn không, đi vạn kiếm tông đi dạo. Tiểu Hổ Tử Hưng phấn đề nghị, tiêu bên trong đều là chơi kiếm, cao thủ nhiều như mây, hơn nữa nhất mấu chút là đối chủ nhân ngươi cũng không quen. An Thanh Ly lông mày nhướn lên, cực kỳ tâm động, lập tức đi trao đổi sư phụ một thịnh. Kia bên trong một đoàn nam nhân, ngươi một cái nữ hoa hoa đi. Một thịnh chắp tay sau lưng, rất là không bông tâm. Bất quá An Thanh Ly trịnh trọng này sự tình thịnh cầu, lại cấp một thịnh phù hợp mấy loại linh thực, một thịnh này mới nhả ra, đưa tin thông báo tông chủ Khâu Huyền tĩnh. Cái gì? Khâu Huyền tĩnh kém chút rơi chân. Này đôi sư đổ cái gì mà bệnh, quả thực là nghĩ nhất ra, là nhất ra. Vạn kiếm tông, cái nào có thể đi sao? Quả thực là hòa thượng miếu, đao kiếm nhất là không có mắt, nếu là một chút mất tập trung đâm chúng này luyện đan mầm muốn hại nếu là có người con mắt độc bắt cóc này luyện đan mầm phương tâm tiêu thiên luận tông muốn tìm ai đi khóc không được không thể không nên hồi não khâu huyền tĩnh miệng đầy cự tuyệt một điểm không có chỗ thương lượng nhưng tông chủ sư thúc ta đã có thể ngưng tụ thành kiếm cảnh nếu là đến vạn kiếm tông thường xuyên cùng người luận bạn khẳng định sẽ tiến bộ thần tốc an thanh ly kiệt lực vì chính mình tranh thủ ngươi thật sự có thể ngưng tụ thành kiếm cảnh khâu huyền tĩnh hai tay vắt chéo sau lưng thật là có chút không tin thật sự có thể ngưng tụ thành kiếm cảnh an thanh ly chắc chắn gật đầu tiêu ngưng nhất cái xem xem Khâu Huyền Tinh muốn mắt thấy mới là thật. An Thanh Ly lập tức gọi ra Thanh Ly Kiếm, lại thi triển mấy cái ngự vật thuật, đem nghị sự đại điện bên trong những cái đó vướng bận cái bàn giới đi. Lập tức liền cầm kiếm huy động lên tới. Khâu Huyền Tinh mắt không nay mắt, ở một bên lăng lăng xem. Mấy trăm kiếm qua đi, An Thanh Ly mũi kiếm, rốt cuộc hiện ra đóa đóa xanh biếc cánh hoa. Khâu Huyền Tinh mãn nhãn màu xanh lá, rung động trong lòng vô cùng, hoàn toàn tin An Thanh Ly có thể ngưng xuất kiếm cảnh chi ngôn. Này nha đầu mới bao nhiêu lớn a? Dan, kiếm ba đạo, thế mà mỗi một đạo đều đã tu luyện ra thành tựu tới. Hắn biết này nha đầu sớm thông minh, ngộ tính hảo lại không nghĩ rằng nộ tính sẽ hảo đến này loại trình độ. Nộ tính như thế hảo mẩm, đáng tiếc liền là vãn sinh mấy và năm, nếu là sớm sinh mấy và năm, kia liền nên là có thể phi thăng đại tài. Ai? Khâu Huyền Tính trong lòng mặc thán một câu, cuối cùng là hắn tầm mắt hẹp, này là cái không thua thượng thiện lương đống chi tài. Tông môn nghị sự đại điện, đã là tầng tầng lớp lớp xanh biếc biển hoa. Hảo, hành, có thể. Khâu Huyền Tính ngữ khí bên trong, thế mà lộ ra ba phần bất đắc dĩ. Đứng tại một tông chi chủ góc độ, Khâu Huyền Tính ngược lại là hy vọng, này nha đầu đừng đem đường đi như vậy khăn, bản buồn phận phận, đưa một cái cựu phẩm luyện đan sư liền hảo sao? lại có tài phú, lại chịu người kính trọng, còn không cần như vậy đùa, như vậy mệt, như vậy làm người nơm nớp lo sợ. Nhưng là đây chính là hắn phát hạ tâm ma đại thệ, muốn đem này làm thần sinh nữ nhi dốc lòng dạy bảo chi người, cũng không thể cưỡng ép đem nàng mặt khắc hai phiến cánh bẻ gãy. Nay dạng đại tài, cưỡng ép bẻ gãy này dư thừa cánh chim, đảo chưa chắc là chuyện tốt. An Thanh Ly thu kiếm, nhìn về Khâu Huyền tính Khâu Huyền tính nói, ngươi muốn đi vạn kiếm tông tâm tình, ta hoàn toàn có thể lý giải. Bất quá chúng ta hai tông mặc dù giao hảo, nhưng cũng không có đưa đệ tử bồi dưỡng tiền lệ. Nay loại sự tình đã có một lần tức có lần thứ hai sẽ khiến cho nhân tâm di động, còn sẽ nhiễu loạn rất nhiều quý củ. An Thanh Ly mặt lộ thất vọng chi sắc, chắp tay nói, mong rằng tông chủ sư thúc thành toàn sư điệt kiếm đạo chi tâm. Khâu Huyền Tĩnh khổ sở nói, bản thân ngươi pháp tu thiên phú cũng đến, lấy kiếm vi khí cũng rất tốt, hết lần này tới lần khác nộ tính tại kia bên trong, tuổi còn trẻ ngộ ra kia ý. Lời nói đến nơi đây, Khâu Huyền Tĩnh lại là một trận cảm thán, lại làm sao không lo lắng nàng tham thì thâm. Như vậy đi, Khâu Huyền Tĩnh suy nghĩ nói, theo ta được biết, tề ngộ lao tổ kia bên trong, có một cái chín tầng vạn yêu tháp, nói là tháp, kỳ thật cũng là một cái tháp hình hứa trợ. Ngươi có thể làm ngươi sư phụ ra mặt, huống thể ngộ lao tổ mượn tới tháp này. Ngươi tại bên trong không chỗ nào cố kỵ chém giết, dù sao cũng so võ đài bên trên, trở ngại quy củ không tốt hạ tử thủ chém giết, càng có thể lịch luyện người. 9 tầng vạn yêu tháp, An Thanh Ly ánh mắt nhất lượng, nghe kia tháp tên, liền tâm động dị thường. Bất quá sao, Khâu Huyền Tĩnh lập tức mở miệng nói, ngươi vào tháp bên trong chém giết có thể, nhưng đến nhớ kỹ hai điểm. Sư thúc người nói, An Thanh Ly mắt mang ý cười. Khâu Huyền Tĩnh nhân tiện nói, thứ nhất, ngươi đừng có chỉ chú ý chém giết, mà xem nhẹ đàn đạo, nên nhớ linh thực dự tính, nên luyện ngưng đan chỉ quyệt. Đến mỗi ngày luyện thượng hai canh giờ, tranh thủ sớm ngày trở thành 6 7 phẩm luyện đan sư. 6 7 phẩm luyện đan sư, đã có thể luyện chế bắt phẩm đan dược An Thanh Ly, lặp lại Khâu Huyền Tĩnh câu nói sau cùng, gật đầu nói, sư điệt định sẽ không cố phụ sư thúc hy vọng. Rất tốt. Khâu Huyền Tĩnh thấy An Thanh Ly nhận lời đến sảng khoái, cũng mặt mang ý cười nói, thứ hai, ngươi lượng sức mà đi, chỉ ở một đến 6 tầng chém giết, đừng mạo hiểm vào tầng thứ 7, kia bên trong hung hiểm, có chút không chú ý, liền phải tại giường bên trên nằm cái 3 năm 5 năm, kia còn thế nào luyện đan. An Thanh Ly hỏi nói, tầng thứ 7 tương đương với nguyên anh cảnh. Ân, tất cả đều là nguyên anh cảnh." An Thanh Ly cười nói, "Tông chủ ngươi như thế nào biết được như thế rõ ràng?" Khâu Huyền Tinh sắc mặt hơi có chút đỏ lên, nói, "Đương nhiên chúng ta 12 nguyên anh, các bạn sớm tầng thứ 7 ai, không nói, tóm lại, tầng thứ 7 ngươi tuyệt đối đừng đi, tầng thứ 6 cũng là nguy hiểm trọng trọng, ngươi từng tầng từng tầng đi sớm, không cần nóng lòng hướng thượng, hảo hảo đi ngươi kiếm pháp hai đạo là được." Đa Tạ Tông chủ sư thúc đề điểm. An Thanh Ly chắp tay cáo tử, lại hóa thành một đạo đột quang, đi tông sư phong tìm đến Mục Tịnh. Mục Tịnh mới vừa chuẩn bị phao đoán thể canh 8, này yêu làm ẩm ý đồ đệ, liền lại mỉm cười đi tới cửa phía trước. Sư phụ, Đồ Đệ có việc muốn nhờ. Cách cửa, An Thanh Ly thanh âm bên trong mang theo vài phần hỉ khí, nhất là sợ phiền phức một thịnh, khoác một bộ trường bào tại trên người, bất đắc dĩ nói, có việc ngươi nói, chỉ cần đối ngươi tiến giai có lợi, sư phụ chắc chắn giúp ngươi bằng dự. An Thanh Ly nói, nghe nói Tề Ngộ lao tổ kia bên trong có một cái lợi hại 9 tầng huyết trận, Đồ Nhi nghĩ thỉnh sư phụ ra mặt, giúp Đồ Nhi mượn dùng một chút. 9 tầng huyết trận, kia là cái cái gì trận? Một thịnh đối với trận pháp chi loại, nửa điểm không cảm thấy hứng thú, nếu không lúc trước cũng sẽ không bị thượng tiện một cái đơn giản trận pháp vây khốn. An Thanh Ly dựa vào Khâu Huyền Tĩnh Trinh ngôn, đại khái giải thích kia trận công dụng. Nguy hiểm a? Một thịnh Quan tâm này cái, này cái yêu chém chém giết giết đồ đệ, lưu tại tông bên trong đều yên tĩnh không giới tới, còn thật là khiến người ta đau đầu. Nguy hiểm khẳng định là có, nếu không này trận ý nghĩa ở đâu? An Thanh Ly cười nói, bất quá đồ đệ sẽ tận lực cẩn thận, sẽ không để cho chính mình tổn thương đến muốn hại. Bản chương xong. Chương 472, Khâu Tông chủ tâm tư. Luyện đan thượng, Mục thịnh có thể chỉ điểm này đồ đệ, nhưng tu luyện này sự như thượng, Mục hoàn toàn không chen vào nói đường sống. Cho nên Mục đưa tin gọi Tề Hiền lão tổ. Tế Hiền lão tổ hỗ trợ để ý một chút đồ đệ về sau tu luyện chi sự. Tế Hiền lão tổ râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, là Thiên Luận tông sở hữu lão tổ giữa, lớn nhất tiên phong đạo cốt một vị, nói là lão thần tiên hạ phàm cũng không đủ. Bái kiến lão tổ. An Thanh Ly hướng Tế Hiền lão tổ chắp tay thi lễ, lại hướng lão tổ để chính thành Vạn Yêu Tháp chi sự. 9 tầng Vạn Yêu Tháp. Tế Hiền lão tổ rướn râu cười nói, kia nhưng là Tế Ngộ bà bối, sẽ không tùy tiện lấy ra tới. Mục Thịnh túm ngón tay, thuận miệng xen vào nói, vậy làm sao Khâu Huyền Tính nói, hắn đã từng cùng còn lại 11 cái nguyên anh, xông qua kia tháp. Tế Hiền lão tổ ngồi vào một thịnh bên người, Thượng thức can Thanh ly hai tay đưa lên linh trà, một bên phòng trà, một bên vui vẻ nói, kia lần là tề nộ cùng tề triệt đánh cờ, tề nộ thua cờ, cho nên mới không tình nguyện lấy ra tới. cấp thượng thiện kia hải tử sông sáu ma luyện. bất quá kia 9 tầng yêu tháp vận chuyển lúc yêu cầu hao phí đại lượng linh thạch, cho nên thượng thiện liền kêu lên mấy cái nguyên anh tiểu gia hỏa, cùng nhau kết nhóm thấu linh thạch, sông tiên trận. thực phí linh thạch. tiểu phi mã ghé vào tông sư dưới chân ra tiếng, kia là cao giai đại trận, hơn nữa chín tầng tháp không thể đơn độc mở ra, chỉ cần mở ra này bên trong một tầng, mặt khác mấy tầng cũng cùng lúc mở ra, cho nên hao phí linh khí cực đại con có liền là trận bên trong ba động càng lớn tiêu hao linh lực cũng lại càng lớn tiểu phi mã nhanh lên ra tiếng kia đến bao lớn tề hiền lao tổ vớt dâu nói ta nhớ đến lúc trước mười mấy cái nguyên anh trực tiếp vào tầng thứ bảy ba ngày hoa một ngàn cực phẩm linh thạch tả hưu a như vậy phí linh thạch tiểu phi mã kinh hô một tiếng bật thốt lên ta hiện tại cảm thấy kia khâu huyền tông chủ quả thực là tại cố ý cho nhà ta chủ nhân đào hố hắn kia người, không hổ là một tông chi chủ hảo sẽ tính kế an thanh ly cũng đồng ý bất quá cực phẩm linh thạch có thể tuần hoàn sử dụng nếu là đổi thành thượng phẩm linh thạch kia đến là xếp đống thành núi hùng vĩ chẳng cảnh nếu là quả thật mượn tới 9 tầng tháp, an thanh ly là tính toán dài thời gian vào bên trong lịch luyện, nhưng mỗi ngày như vậy cự lượng linh thạch tiêu hao, kia đến làm rất nhiều người cùng nhau phân gánh mới được. tề hiền lao tổ lại nói, cũng cũng không tính quá nhiều, tiêu trận bản thân vận hành, liền cần tiêu hao cự lượng linh lực, lại tăng thêm mười mấy nguyên anh phá hoại lực, cho nên liền hiện nhiều lắm chút. lúc trước các ngươi khâu tông chủ vừa mới kết anh, chính là hăng hái thời điểm, thứ nhất cái đi vào, sau đó thứ nhất cái bị cấm chế chuyển vứt ra. lời nói đến này bên trong, tề hiền lao tổ lại là vớt dâu cười một tiếng, ta còn nhớ đến kia tiểu hoa nhi, đương thời trên người quần áo quá xấu không còn hình dáng. Còn là hắn ông ngoại Tề Mân, tự mình cấp hắn che lại tấm thảm, cái mông cùng mặt cùng nhau phủ lên, sau đó mới đem người mang đi dưỡng tương đi. Cái mông cùng mặt cùng nhau che lại, tiểu phi mã hết sức vui mừng, khó trách khó trách, Khâu tông chủ nhấc lên này tháp lúc, muốn nói lại thôi, nguyên lai tại này tháp phía trước ném qua mà đầu. Một thịnh cũng vui vẻ nói, liền nên là người, đem kia chẳng cảnh vẽ ra tới, phiếu lên tới, quải tường bên trên, làm bạn tông sư thường xuyên thưởng thức một chút, ngâm tắm thời cũng dễ chịu một ít. Ai đều có trẻ tuổi lúc, hơn nữa Khâu tông chủ đuốn trăm nhiều tuổi kết anh, bản thân cũng là tông môn tồn tại. môi cười qua sau, An Thanh Ly liền nói tiếp: này dạng nói tới, kia trận quả nhiên là lợi hại. còn xin hỏi lão tổ, muốn như thế nào mở miệng mới có thể đem kia tháp theo tề ngộ lão tổ kia bên trong mở tới. Tề Hiền lão tổ ra tiếng xác nhận một lần, ngươi thật sự muốn mượn? An Thanh Linh nghiêm mặt gật đầu, kia cũng phải tốn phí cự lượng linh thạch, muốn thật bàn về tới, thật sự không có lời. Tề Hiền lão tổ trầm ngâm nói, lúc trước thượng thiện kia mấy cái tiểu ra hỏa cũng không tại tháp bên trong hao tổn quá lâu, cùng này mỗi ngày hoa cự lượng linh thạch, đi bên trong đánh giết không có thực thể huyết ảnh, còn không bằng đi rừng cây bên trong, cùng yêu thu thực đánh thực làm, còn có thể ngoài định mức kiếm rất nhiều linh thạch trở về. kia cũng là. Tiểu Phi Mã đồng ý, hơn nữa thượng tiện bọn họ vào kia tháp bên trong, hơn phân nửa cũng là vì giải chút kiến thức. Này thế gian trận pháp bảo vật, nhưng là tinh diệu đến thực, thiên kỳ bách quái. An Thanh Ly cười nói, này không là đặc thù tình huống sao? Tông chủ sư thúc hạ lệnh, này mấy năm sợ là đến vẫn luôn đợi tại tông bên trong. Hơn nữa ta thế nào cảm giác, này chín tầng tháp lợi dụng tốt, vào tháp liền thu tương ứng linh thạch, còn là cái vì tề ngộ lao tổ kiếm linh thạch hảo thủ đoạn. Bất quá tề ngộ lao tổ lại là tùy thân mang theo, không lấy ra tới, này là vì cơ bản. lao tổ nhìn về An Thanh Ly, nói, ngươi này Tiểu Nhi, đầu góc ngược lại là xoay chuyển nhanh này chín tầng tháp là bán tiên khí, tông môn vẫn muốn cùng tê ngộ đổi, làm vì môn bên trong đệ tử một cái cố định lịch luyện sân bãi. Nhưng mà kia chín tầng tháp là tê ngộ người trong lòng trụ hơn vạn năm nhà, tê ngộ giữ lại làm nhược tưởng, thường xuyên đều sẽ phụng tại lòng bàn tay bên trong xem. Tê ngộ lao tổ có người trong lòng, Mục thịnh thưởng thức trà nhài, mang một ít kinh ngạc nói, ta như thế nào không biết rõ tình hình. Tê hiền lao tổ cười nói, ngươi một lòng luyện đan, không biết rõ tình hình còn rất nhiều, bất quá tông bên trong người cùng sự như vậy nhiều, không cần phải hiểu rõ tình hình. Cái kia ngược lại là, những cái đó chuyện cũ năm xưa, kia có luyện đan có ý tứ. Một thịnh bắt đầu. Phiên tiền nhân lưu lại luyện đan tâm đắc, lại tiếp tục uống chính mình trà. Bất quá Mộ Thịnh không biết rõ tình hình, nhưng hắn đồ đệ An Thanh Ly lại là biết được tương đối rõ ràng. Tề Ngộ lao tổ người trong lòng là hắn khí linh tiểu thúy nhi, nhưng tiểu thúy nhi này thế đã là cái phàm nhân, hơn nữa còn có người trong lòng. Tự bãi đại thạch lúc sau, nhiều năm đều đi qua, cũng không biết Tề Ngộ lao tổ cùng kia tiểu thúy nhi lại là như thế nào quan cảnh. Kia lời nói cũng đến nơi này, Tề Hiền lao tổ vớt dâu nói, có thể hướng Tề Ngộ mở miệng, nhưng muộn cùng không mượn, còn phải xem Mộ Thịnh ngươi đủ hay không đủ mặt mũi, đủ hay không đủ thành ý khâu huyền tính, kia tiểu a nhi cũng là khâu vòng vo tam quốc đi hướng tề ngộ thảo chín tầng tháp nhưng kia tiểu hoa nhi vì tông bên trong đông đảo đệ tử nghĩ là cái hảo tông chủ không thể nghi ngờ tiểu hổ tử tại linh thú túi bên trong lập tức ga một tiếng bật thốt lên như vậy nói tới chúng ta như mượn tới tháp còn đồng thời tạo phúc rất nhiều người chủ nhân ngươi nói chúng ta có phải hay không còn bị khâu huyền tĩnh cấp tính kế an thanh ly dương môi truyền âm nói đâu chỉ kia tháp vừa hiện thân phỏng đoán rất nhiều ra ngoài đệ tử đều sẽ vô cùng lo lắng gấp trở về dài một dài kiến thức đặc biệt là lục tiên nhi đoạt vận cũng không có chứng cứ xác thật, dùng tháp đem trong môn phái đệ tử hấp dẫn trở về, còn sẽ làm những cái đó không có bị chúng ta phát hiện đại khí vận, thuận tiện tránh thoát một kiếp. Tiểu Linh Tê con mắt nhất lượng, ngự khí bên trong mãn là ý kính nghệ, "À, Khâu tông chủ hảo sẽ tính kế. Còn không chỉ." An Thanh Ly lại nói, "Nếu là Khâu tông chủ lại hoa một chút tiền vốn, tại mỗi một tầng dấu điểm bảo vật, lại hoặc giả chế định một bộ trọc người tâm động sấm tháp khiến thượng, kia chỉ là thu những cái đó đệ tử vào tháp phí, liền có thể vì tông môn kiếm rất nhiều linh thạch." Bạn chương xong. Chương 473, có kẻ mặc cả. Hừ, bất kể nói thế nào, vẫn là bị tính kế. Tiểu hổ tử còn là có như vậy điểm không vui vẻ. Người liền không thể trực tiếp điểm A Khâu Huyền Tĩnh liền không thể trực tiếp nói, An Thanh Ly sư điện, tông môn nhớ thương Tề Ngộ lão tổ kia 9 tầng tháp rất lâu, ngươi sư phụ mặt mũi đại, vốn liếng dày, muốn không mời ngươi sư phụ ra mặt, sớm một chút đem kia tháp mở tới, cấp tông môn đệ tử sử dụng. Tuy nói Tề Ngộ lão tổ 3 400 năm sau, liền có thể trở về với các đệ, kia tháp thực có khả năng liền quy về tông môn, nhưng mà sớm mấy trăm năm tới, lại có thể trước tiên tạo phúc số lớn đệ tử. Cứ việc 3 năm nhìn như cũng không như vậy dài, nhưng mà lại là rất nhiều tiểu bối tu sĩ, nhấc chốt kia mấy trăm năm đâu. Mới năm một nhóm tiểu đệ tử này ba bốn trăm năm nhưng là liên quan đến hơn mấy chục thế hệ việc lớn đều có thể không cần như vậy tức giận. An Thanh Ly truyền âm chấn an Tiểu Hổ Tử nói, Khâu Tông chủ kia cũng chưa nói tới tính kế, chỉ bất quá là mượn dùng chúng ta mà thôi. Hai bên đều hảo sự tình, hắn chỉ là thuận thế đưa ra một loại phương án, muốn hay không muốn tham dự này bên trong còn là tại chúng ta. Huống hồ hắn cũng không nào tới, chúng ta sẽ đưa ra đi vạn kiếm tông khác người ý tưởng, hắn có thể cho chúng ta chỉ con đường sáng, cũng coi như có tâm. Tiểu Hổ Tử hừ nói, liền không yêu thích này loại con con quấn quấn sự tình, Khâu Huyền Tĩnh kia tâm nhãn cũng thật nhiều, mặt ngoài đường Kỳ thật cũng gà tắc đến vô cùng. An Thanh Ly lại tán dương, lại tinh kế, lại có thể động thân vi sư phụ cản lối phạt, này mới là một cái tông chủ nên có phẩm hạnh. Tiểu hổ tử lẩm bẩm vài tiếng, ngược lại là đối An Thanh Ly lời nói tìm không ra ma bệnh. Tề Hiền lão tổ xác định An Thanh Ly muốn mượn kia tháp lúc sau, liền lấy ra đưa tin ngọc giản, muốn cấp Tề Ngộ đưa tin. Nhưng mà Tề Hiền lão tổ đưa tin nhiều lần, Tề Ngộ lão tổ đều không hồi thừa lững. Phát sinh cái gì? Tề Hiền lão tổ trong lòng ẩn ẩn có điểm lo lắng, lo lắng Ngộ lão tổ tự biết thọ nguyên không nhiều, liền tìm cái chỗ ẩn ấp, an tĩnh hóa, này của đời. Tề Ngộ Lao Tổ cũng không có dòng dõi, lựa chọn này loại tọa hóa phương thức, đạo cũng chẳng có gì lạ. Tu chân giới hảo tu sĩ đều nguyện ý lựa chọn này loại không bị quấy rầy tọa hóa phương thức. Mục Thịnh cũng không từ lo lắng, hẳn là Tề Ngộ Lao Tổ hắn thật sự triệt để kết thúc hồng trần, đi trốn không người. Tề Ngộ Lao Tổ nhưng là tông dự định hải thần châm bàn nhân vật, như lựa chọn này loại uy mắng phương thức đi, kia nhiều lắm làm người tiếp nối thở dài. Ai, Tề Ngộ hắn? Tề Huyền Lao Tổ vớt dâu than thở một tiếng, không sinh ra một cổ thọ tử hồ bi cảm giác. Tu đến độ kiếp cảnh bọn họ, đặc biệt là tu đến độ kiếp hậu kỳ Ngộ, Thiên Phú, Linh Căn, Ngộ Tính tâm tính, khí vận, bên nào cũng không thiếu, bên nào đều là thế gian ngàn vạn người bên trong xuất sắc giả. nhưng mà linh khí ngày thưa dần, bọn họ sống mấy ngàn tới, cảm giác đến rõ ràng nhất. nay loại linh khí mỏng manh, không chỉ có dẫn đến bọn họ thể phách, xa so ra kém mấy vạn năm trước cùng giai tu sĩ, còn làm bọn họ xa hưởng thụ không được. tiền bối tu sĩ như vậy dư giả cao dài tài nguyên, linh khí mỏng manh, liền giống với thổ nhưỡng cằn cỗi, đồng dạng hẳn giống, lại dài ra bất đồng trạng thái thảo thực như đem đại thừa so sánh nở hoa, phi thăng so sánh kết xuất quả. như vậy hiện giờ này phiến cằn cỗi thổ nhưỡng bên trên có thể giải ra nụ hoa đều là chuyện tốt, hơn nữa trừ chỉ, chỉ có kia một hai nụ hoa có thể mở, còn lại nụ hoa tới không kịp mở ra, liền dịu sỉu đi khô héo đi. Tề Ngộ thực đáng buồn, có lẽ đang buồn đến tuyệt vọng, nhiều năm độ kiếp hậu kỳ, trong hòn con mắt đủ kiểu cố gắng, lại từ đầu đến cuối chờ không được, kia hoa nở thời cơ. Ai? Độ kiếp trung kỳ Tề Hiền Lão Tổ nhìn vẻ bị đan độc sở mệnh Mục Thịnh, nghĩ vô cùng có khả năng đã tỵ thế Tề Ngộ, trọng trọng thở dài một tiếng. Tiêu cái, An Thanh Ly nhẹ giọng mở miệng nói, Lão Tổ, ta nhưng có thể biết Tề Ngộ Lão Tổ hiện tại ở đâu bên trong? Ngươi biết? Mục Thịnh mặt bên trên mang hoài nghi. Ngươi không là nói, ngươi tại Đông Hải thời điểm cũng đã cùng tề ngộ lao tổ tách ra sao? An Thanh Ly cười nói, là tách ra, nhưng sau tới lại cơ duyên xào hợp gặp bỡ. Lao tổ có hắn theo đuổi, muốn ta thủ khẩu như bình, ta liền cũng không nói. Mục Thịnh kéo dài mặt, ngươi này bất tài đồ đệ, rốt cuộc có nhiều ít sự tình dấu ta. An Thanh Ly ngượng ngập chê cười nói, đều là chút không quan hệ khẩn yếu sự tình, đồ đệ lại cảm thấy, không cần phải cùng sư phụ nói. Hơn nữa đồ đệ bái sư thời điểm, sư phụ ngươi cũng nói, trừ chuyện đan, sư phụ ngươi không nghĩ quản khác. Mục Thịnh hừ một tiếng, ghét bỏ nói, làm phiền ngươi vì sư sự tình có thiếu. An Thanh Ly nhanh lên cười bồi nói, cho nên sư phụ đối đồ đệ hảo, đồ đệ hoàn toàn nhớ đến. Sư phụ ngươi đại nhân đại lượng, đừng cùng đồ đệ tính toán, này lần cũng muốn phiền phức sư phụ. Một Thịnh thuận thế truyền âm nói, giúp ngươi có thể đem còn lại những cái đó linh thực cũng cho sư phụ phối hợp hảo. An Thanh Ly sững sờ, lập tức truyền âm trả lời, sư phụ, ngươi này cái cũng quá cùng đồ đệ tính toán. Sư phụ ngươi đừng quá cấp phi thăng đan sự tình, tông môn không có ngươi, không đại thừa cảnh lôi hồ áp chế hắc long cùng giao vương, tiếp nhưng phải làm sao cho phải. Một Thịnh tùy hứng nói, dù sao ngươi không giúp Vi Sư, Vi Sư cũng có thể tự mình phối hợp linh thực nhưng vi sư phối hợp khẳng định không có người tinh chuẩn nhưng cho dù không có người tinh chuẩn vi sư nghĩ luyện phi thăng đan thời điểm vẫn là tùy thời có thể luyện bất quá phi thăng đan tài liệu chỉ có một phần nếu là luyện chế thất bại đồ đệ ngươi cũng không muốn xem vi sư vì này đau lòng mà chết sư phụ an thanh ly dợt khóc dở cười ngươi này là tại uy hiếp đồ đệ mục thịnh bình tích mặt chứng an thanh ly tiếp tục truyền âm nói uy hiếp ngươi như thế nào ngươi là ta đồ đệ không nên uy hiếp người à ai sư phụ ngươi này dạng an thanh ly bất đắc dĩ nói cái kia sư phụ ngươi phát cái tâm ma đại thệ năm bên trong không đến luyện chế phi thăng đan Nguyệt Độ, Mục thịnh sắc mặt khó coi, ngươi dám uy hiếp người sư phụ? Ngươi muốn ta phát thể, chẳng phải là nóng trong ta bị tâm ma phản vệ. An Thanh Ly nói, kia liền là nói, 300 năm bên trong, sư phụ nhất định là muốn nếm thử luyện phi thăng đan. Kia còn phải hỏi. Mục thịnh phất tay áo, nhiều nhất 50 năm, 50 năm sau, vi sư nhất định là muốn thử một lần, dù sao ngươi trở thành cựu phẩm luyện đan sư, là sắc ván đã đóng thuyền chi sự. 50 năm quá ngắn, chí ít cũng đến 250 năm. An Thanh Ly ngữ khí cũng là cường ngạnh, kia không phải không đến nói, cùng lắm thì ta không vào tháp, tại võ đài bên trên kiếm, cũng là không tệ sự tình. Mục thịnh bỗng nhiên đứng dậy, truyền âm cho An Thanh Ly nói: "250 năm quá dài, 60 năm, một cái giáp, 60 năm sau, ta đến luyện phi thăng đan." Tế Hiền lao tổ còn ở bên cạnh thường thức trà, xem này đôi sư đồ hai mắt lớn trừng mắt nhỏ nổi tranh chấp. An Thanh Ly lắc đầu không đồng ý, thẳng tắp eo, nghiêm mặt nói: "Sư phụ, không nói khác, liền nói ngươi bản thể cường độ cùng phản ứng tốc độ, kháng siêu cựu phẩm đan lôi kiếp, đều để người nơm nớp lo sợ, huống chi là tiên đan lôi kiếp. Còn là nhiều phao 300 năm thuốc tám, ăn nhiều chút bích ngọc đan, tốt nhất tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ, suy nghĩ thêm luyện chế phi thăng đan một sự tỉnh, Bạn xong trên 474, tìm về ngộ. An Thanh Ly tốt sắc truyền âm nói, "Đồ đệ là thực tỉnh vi sư phụ hảo, còn thỉnh sư phụ đừng có hành sự lỗ mãng." Một thịnh kém chút giơ chân, tay chỉ An Thanh Ly, trực tiếp mắng người đồ, còn trách mắng Thanh. Tề Hiền lão tổ liền ở một bên xem, tiểu phi mã đứng dậy dẫm bước, lại nằm ở Tề Hiền lao tổ bên chân, nhìn kia một đôi sư đồ cãi lộn. Một thịnh tức giận truyền âm nói, "Nguyệt Đồ, ngươi như thế nào không suy nghĩ, vi sư sớm một chút bay, vi sư những cái đó linh thạch đang ngự, còn có kia tiểu kính hồ bên trong hai quả cây phát tài, đều là ngươi." An Thanh Ly khí định thần nhắn nói, "Đồ đệ không nổi Sư phụ ngươi chớ xúc động, mạng chỉ có một, có lẽ còn có thể dùng cựu phẩm hoàn hồn đan tìm bù lại. Nhưng Vi Thăng đan cũng chỉ có một phần tài liệu, đến lúc đó ngươi đan luyện thành, người bị lôi bổ không, đan lại bị người khác đoạn, dùng kia nhưng còn đến. Nghiệt đồ, ngươi chú Vi sư một thịnh khí đến mặt hồng, lại suy nghĩ một chút chính mình liều sống liều chết luyện ra đan, cuối cùng lại tiện nghi người khác, càng là khi đến tại chỗ dơ chân. An Thanh Ly nhanh lên quát tay, sư phụ, đồ đệ chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, sư phụ ngươi không thể không phòng. Rốt cuộc kia có người có thể ngăn chợt tiên đan dụ hoặc có lẽ đào lúc còn có đại thừa cảnh Hắc Long cùng giao xả tới đoạn đặc biệt là kia Hắc Long hiện tại khí vận đã không thấp nếu là không để ý nhân quả tiếp tục đạp vận đến lúc đó liền thật sự có khả năng đến phi thăng khí vận một thịnh khí đến dáng vẻ cũng không để ý đến mạnh rót chính mình một ly trà mặc dù này đồ đệ nói chuyện không xuôi thai, nhưng sát thực vô cùng có khả năng này thu chân giới đại đa số độ kết cảnh đều đối hắn lập hạ quá không đoạt đan tâm ma đại thệ nhưng mà kia hai điều đại trưởng trùng lại không là hết lần này tới lần khác là kia hai điều trùng trùng một thịnh khí đến không nhẹ làm đem lời nói nói đến chỗ sáng nhiệt đồ an thanh ly trước ra sau đó chính mình phát thông một tiếng liền nhảy vào đoán thể chén thuốc bởi vì trong lòng khí đến không nhẹ, liền đoán thể chén thuốc đều không như vậy đau. An Thanh Ly cùng Tề Hiền Lão Tổ cùng đi gặp Khâu Huyền Tĩnh. An Thanh Ly thân thỉnh ra tông, đi tìm đoạn tuyệt tin tức Tề Ngộ Lão Tổ. Khâu Huyền Tĩnh cũng đưa tin Tề Ngộ Lão Tổ, thấy Tề Ngộ Lão Tổ quả nhiên không làm trả lời, không từ thở dài một hơi. Anh hùng tuổi xế triệu, đích xác bị ai đến cực điểm? Đi có thể. Khâu Huyền Tĩnh chắp tay sau lưng, nhà ra nói, bất quá ngươi đến đợi tại Tề Hiền Lão Tổ tay háo bên trong đừng tùy tiện ra tới, hảo đến đi nhanh về nhanh. Ai biết kia Lục Tiên Nhi là thông qua cái gì phương thức vận vận? An Thanh Ly gật đầu đáp ứng, bị Tề Hiền lao tổ thu nhập tay háo bên trong, rời đi Thiên Đột Tông, đi Đông Hải một chỗ làng trài. Đi làng trài đường bên trên, Tề Hiền lao tổ đều có chút kinh ngạc, kia cái gì gọi lục tiên nhi nữ tu, thế mà sẽ đoạt vận? Đoạt vận nhưng là bị cấm tà thuật, hơn nữa đã biết đoạt vận phương thức, cũng có mấy loại. Tỷ như tiếp xúc gần gũi, như cùng hút người công pháp như vậy, đoạt đi người khác khí vận. Lại tỷ như đến người khác một sợi tóc, hoặc giả một ngón tay giáp đắp, tại đặc biệt trận bên trong, đoạt đi người khác khí vận. Bất quá nhiều nhất còn là lấy người khác một giọt máu đoạt vận có chút đoạt vận thủ đoạn, thế nào cũng phải lấy đến đối phương tâm đầu huyết mới được, mà có chút lại không cần như vậy khắc nghiệt, tùy ý tại đối phương trên người lấy một giọt máu là được. phân tích quá lục tiên nhi sợ tác sở vi, an thanh ly cùng khâu huyền tĩnh càng thiên hướng về lục tiên nhi lấy máu đoạt vận, nếu không lục tiên nhi cũng không sẽ hoa đại lượng thời gian cùng tâm tư, cùng những cái đó nam nhân dây dưa, bất quá đoạt vận thủ đoạn sao mà nhiều, bởi vì lục tiên nhi chuyên chọn nam nhân hạ thủ, mấy tiểu vẫn còn cảm thấy lục tiên nhi đoạt vận liền cùng người thải bộ lô đỉnh đống dạng, thế nào cũng phải song tu thời điểm mới có thể đi vào hành, nhưng băng vượng có không đồng ý thấy, nó nói hảo chút yếu thú vốn có liền có đoạt vận bản lãnh, có chút như quỷ oán bướm kia bản trời sinh, có chút là hậu thiên giác tỉnh đoạt vận thần thông. không chừng kia lục tiên nhi liền là khế ước cái gì đoạt vận yêu thú, mới có thể cướp đoạt người khác khí vận. an thanh ly cảm thấy là loại khả năng, liền đem này phân tích, thông qua văn tự đưa tin phương thức chuyển cho khâu huyền tĩnh. khâu huyền tĩnh cũng cảm thấy khả năng, liền lại phái người đi tưởng tra lục tiên nhi bình sinh. đối với lục tiên nhi đoạt vận chi sự, thiên huấn tông là nghĩ đem ra công khai, nhưng mà không có bằng chứng, này dạng mạo muội công bố, sẽ chỉ dẫn tới bất an cùng phiền phức. đến lúc đó hoa diện tông ngược lại đem một quần hoặc giả lục tiên nhi những cái đó ái mộ người ngược lại đem một quân tung tin đồn nhảm nói thiên luận tông thượng tiện sẽ đoạt vận nói thiên luận tông nhạc hoàng vận sẽ đoạt vận nói thiên luận tông an thanh ly sẽ đoạt vận kia nhưng phiền phức lớn nếu là lại chuyên gia mục thịnh biết luyện chế một số cấp thấp đoạt vận đan kia phiền phức còn muốn càng lớn ba người thành hổ đồn đại truyền đi nhiều hảo chút người đều sẽ mơ mơ hồ hồ tin cho nên khâu huyền tĩnh là tính toán không nói ra đoạt vận một sự tình trực tiếp diệt đi lục tiên nhi nhưng lục tiên nhi có đại thừa cảnh hắc long bảo vệ này cũng là không kịp chuẩn bị sự tình an thanh ly đã đi đến kia linh khí mỏng manh làng nhỏ không thấy tiểu thúy nhi cũng không thấy tề ngộ lão tổ tiểu Thúy nhi cha mẹ ngược lại là tại nhưng lại già đi không ít hơn nữa còn xuyên rách dưới miếng vá quần áo an thanh ly cấp chút bạc vụn do hỏi tiểu Thúy nhi nơi đi kia cha mẹ cũng còn nhớ đến lúc trước an thanh ly cũng biết này nữ tử họ cùng còn có rất lợi hại bản lãnh tiểu Thúy nhi đâu an thanh ly ra tiếng do hỏi kia cha mẹ thở dài nói đi kinh thành tìm nàng người trong lòng đi nghe nói kia người chúng cử nhân nhưng tiểu Thúy nhi này vừa đi nhiều năm cũng không truyền về tin tức cũng không biết lời nói đến nơi đây lão lượng khẩu cũng không khỏi đến khóc ra thành an thanh ly biết có tề ngộ lão tổ âm thầm hộ tiểu thú nhi đạo không lo lắng tiểu thúy nhi an nguy, liền hỏi hai vị lao nhân, tại sao lại sinh hoạt đến như thế tũng quẫn? kia hai người lại là một trận khóc lớn, nói còn không phải kia bất hiếu nhi tử, đánh bạc thua sạch sẽ, lại không để ý lập hạ độc thể, chạy tới bọn họ này bên trong đưa tay đòi tiền, không trả tiền liền đánh. muốn không là hàng xóm hỗ trợ ngăn đón, bọn họ sợ là phải bị kia nhi tử đánh chết tươi. an thanh ly không từ thở dài, nói, vậy không bằng, ta giúp các ngươi đem hắn hai cái chân đánh gãy, làm hắn không thể lại đến làm loạn. hai cái lao nhân khóc đến lợi hại, mặc dù miệng thượng chửi mắng quá kia nhi tử chết không yên lành nhưng nghĩ chính mình nhi tử thật không có hai cái chân, lại là vạn phần do dự. kia bất hiếu tử, kia bất hiếu tử làm cha nước mắt tuôn đầy mặt, liền đem hắn ném vào mỏ đá đi như vậy lớn khí lực, và mỏ đá vì nhà bên trong lợi ít tiền trả nợ cũng là chuyện tốt, bởi vì kia bất hiếu tử thị đánh cược thành tính, thiếu rất nhiều nợ bên ngoài, cho nên này nhà bên trong đã sớm nhà chỉ có bốn bức tượng. An Thanh Ly gật đầu đáp ứng, lại hỏi trước kia tại làng trải bên trong thu tô tử kia băng gấu đen đồng dạng nam nhân có hay không có lại xuất hiện, lão lương khẩu đều nói không có, hơn nữa bọn họ sống đến bây giờ không chết đói, còn may mà kia băng người mỗi cách 10 ngày nửa tháng cứu tế. An Thanh Ly hiểu rõ, từ tiểu Thúy Nhi cha mẹ, tìm được đó là đánh cược thành tính nhi tử, cố ý sai bạc, đem kia người đưa vào mỏ đá làm cu li, hơn nữa còn cố ý phân phó, kia làm khổ dịch tiền, liền lưu, tự có nải người cha mẹ tới lấy. Bạn chương xong, chương 475, đến tháp. Về phần kia bất hiếu tử tiền nợ đánh bạc, An Thanh Ly vì tiểu Thúy Nhi cha mẹ, cũng đã hỗ trợ trả hết. Hơn nữa này người còn lập hạ chứng tử, nếu là không thể đúng hạn trả nợ, liền đi cấp cho vay người làm châu làm ngựa, mặc cho xử trí. Có kêu bán mình khế tại, An Thanh Ly tự nhiên đem kia chứng từ cũng cầm tới, cũng không muốn này người làm châu làm ngựa chỉ làm hắn vào mộ đá, ngày ngày vung vậy thiết truy đi. Tiểu Kim Đàm cảm thán một câu, nói kia người nửa đời trước thị đánh cược thành tính hại người hại mình, sau nửa đời cần phải đem không bị khổ, đều tìm bổ trở về. Có độ cảnh giới Tề Hiền lão tổ tại đi kinh thành đường bên trên, tìm khắc một cái độ kiếp cảnh, cũng là không là hóc đúa vấn đề. Tại một cái sân khấu kịch ban tử bên trong, tìm được Tiểu Thúy Nhi, còn có võ sinh trang điểm tề ngộ lão tổ. Tiểu Thúy Nhi đã thành sân khấu kịch ban tử bên trong giắt nhì, mặc dù Tiểu Thúy Nhi làn da thiêng đen, nhưng hướng mặt bên trên một đồ ngược lại là trắng non đến không còn hình dáng. Tề hiền cùng An Thanh Ly tại đám người bên trong còn xem hồi lâu diễn, đương nhiên an thanh ly là bị tề hiền bỏ vào tay háo bên trong. chờ đến diễn tắt cuộc, tề hiền mới đi hậu trường, tìm đến tề ngộ. hai người đều là thiên ẩn tông lão nhân, rất nhiều sự tình đều lẫn nhau hiểu rõ tình hình. tề ngộ lao tổ mặt bên trên trang chưa đi, còn mang một cái nền trắng mẩy rậm vai mặt hoa. còn cho rằng ngươi sáng lập đạo phụ, ẩn cưu núi rừng. tề hiền xem đến kia sân khấu bên trên tiểu thúy nhi, rất nhiều sự tình đều hiểu được. bất quá xem ngươi sống được như vậy náo nhiệt, ta cũng yên lòng. diễn hát đến cũng khá, thanh âm hùng hậu, rung động đến tâm can. tề ngộ lao tổ lưu một bài nồng đậm đại sợi dâu mang theo điểm đoán giận nói, ai bảo ngươi tới, tới làm cái gì? An Thanh Ly tại tề hiền lão tổ tay háo bên trong, cùng kính ra tiếng vấn an. Một đoán liền là ngươi. Tề ngộ lão tổ cố ý miêu quá mặt mày, uy nghiêm chừng một cái. An Thanh Ly nhanh lên báo cho đến ý đồ, cùng với Lục Tiên Nhi đoạn vận lại không có bằng chứng theo, Khâu Huyền Tĩnh tính toán mượn 9 tầng tháp, triệu hồi môn bên trong đệ tử một sự tình. Mặc dù Khâu Huyền Tĩnh kia tâm tư không đối An Thanh Ly nói rõ, bất quá An Thanh Ly chính mình phỏng đoán ra tới, con mượn này lý do chính đáng, hướng Tề ngộ lão tổ đưa ra thỉnh cầu. Mặc dù là có chút làm khó người khác, bất quá An Thanh Ly cũng nói, có thể dùng sư phụ cấp 3 hạt thượng phẩm dưỡng hồn đan đổi. Tên Ngộ Lao tổ thở dài một tiếng, ta đã gần đất xa trời, 3 hạt thượng phẩm dưỡng hồn đan, tại ta lại có gì đại dùng. Nếu là một thịnh có thể luyện ra đan dược, có thể làm phàm người sinh ra linh căn, cho dù dùng ta toàn bộ thân ra tới đổi, ta cũng nguyện ý. An Thanh Ly nghĩ dần dần già đi Liêu thị, không từ cùng thở dài, lão tổ, này cái thật có chút làm khó người khác, biên lan giới còn không có này loại linh đan dược. Nếu là có này loại linh đan rượu dược, An Thanh Ly đã sớm ý tưởng tự, đi vì Liêu thị tìm tới. Là a, không có. Tê Ngộ thở dài, thần thức quét đến tại khác một cái gian phòng bên trong tiểu Thúy Nhi, lấy kia tháp ra tới, xóa đi chính mình thần thức là gấn, giao đến Tề Hiển tay bên trong nói, "Tiểu Thúy Nhi, ta cũng tìm được, này tháp ta liền bán cho một thịnh, các ngươi hảo hảo trông, coi tông môn, không, có quan trọng chi sự, ta liền không trở về." Tề Hiển tiếp nhận kia 9 tầng tháp, thu nhập tay áo bên trong, lại vớt vứt hoa dâm dâu dài nói, "Sao có thể không, có quan trọng chi sự, kia hát lòng, kia đại thừa cảnh giao xả, đều là quan trọng chi sự." Thủ hộ xong tiểu Thúy Nhi này một thế, liền nhanh lên trở về đi, 3 400 năm thời gian, là nhiều ít người cầu mà không được chi sự. Ngươi tâm trí một tang, thật liền rời chỗ Ngồi Hóa không xa. An Thanh Ly cũng là tán đồng, lão tổ, ngươi là tông môn bên trong, có hy vọng nhất tiến giai đại thừa cảnh lão tổ. Sinh mệnh đi đến cuối cùng, kia là không thể làm gì sự tình, nhưng vì cái gì không vì chính mình bắt đánh cược, muốn vì chính mình nghịch thiên tranh mệnh. Nhớ ngày đó kia phi thiên động rất thú, chính là một cái đại nạn sắp tới nguyên anh tu sĩ, theo vạn thú rừng cây liều chết được tới. Ngươi là độ kết cảnh, lại còn có 3 bốn năm như vậy dài thời gian, vì cái gì không dám vì chính mình buông tay đánh cược một lần. Tề Ngộ lại nói, còn có cái gì có thể làm ta tiếp tục kéo dài mạng sống? Duyên phò đàn ta đã phụ quá còn lại kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo cũng liền không đại dùng nếu là tiến giai đại thừa đảo có hy vọng sống lâu một hai ngàn năm nhưng mà lên cấp đại thừa lại tại năm qua năm trở mong bên trong tan thành bọ nước hiện giờ này thiên địa linh khí lại sao có thể như vậy dễ dàng lại ra một cái đại thừa cảnh an thanh ly nhưng không tán đồng lão tổ đáy biển kia giao xà vương chưa từng ngờ tới sẽ có một điều tuyệt tích mười vạn năm hắc long như thế chưa từng ngờ tới hắn còn có thể nhân duyên tế hội nuốt vào kia hắc long nội đan nảy lên trở thành đại thừa cảnh tê mắt bên trong nhiều chút lượn quang Tề Hiên lao vớt râu nói: Năm tháng san bằng anh hùng trí, Tề Ngộ ngươi nhất hướng đi tại chúng ta đằng trước, như thế nào Lâm hiểu rõ. Đạo sinh ra như vậy xa sút tinh thần chi tâm. Tề Ngộ lại quét đến kia chính tại tháo trang sức Tiểu Thúy Nhi, anh hùng của hắn chí, có lẽ ở kiếp trước Tiểu Thúy Nhi rời hắn mà đi lúc cũng đã san bằng. An Thanh Ly lại nói: Lao tổ, sự do người làm, có lửa đảo tại lao ngục bên trong, còn có thể lừa gạt đến bạn tù tiền tài cùng chứng tử. Đừng oán trách đại hoàn cảnh không tốt, đáy biển như vậy lớn, vạn thú rừng như vậy lớn, vì cái gì liền không thể mang lên Tiểu Thúy Nhi cùng nhau đi liều mạng. Không chừng liền có thể tìm tới cái gì làm phàm người sinh ra linh căn linh thực, liền như là tẩy linh thảo kia một loại. Tên Ngộ lại là đại hát trừng mắt, tiểu nha đầu, hảo đại bánh. An Thanh Ly cười nói, lão tổ, bánh mặc dù đại, nhưng đầy đủ động tâm, có phải hay không? Làm chút cái gì, tổng so cái gì đều không làm tốt, ngươi nói có phải hay không? Tên Ngộ ngược lại là trong lòng đúng lỏng, có lúc chính mình thân tại cục bên trong, đạo không có người ngoài thấy rõ. Đích thật là nên làm chút cái gì, mà không lại như vậy không có vướng víu chờ chết. Vì tiểu Thúy Nhi, cũng vì chính mình. Hành, ta biết, các ngươi về trước đi. Tên Ngộ sắc mặt hảo thượng một ít Tâm Tư đã đi đến chính mình mới được ba hạt thượng phẩm dưỡng hồn đan thượng. Có này ba hạt dưỡng hồn đan, hắn thần hồn lại có thể cường đại hào chút. Tiểu Thúy Nhi tháo trang, khởi xuống tầng ngoài cùng rộng lớn đồ hóa trang. Đoan Hai chén trà nóng, đi tới gian phòng cửa. Gian phòng bên trong chỉ có Tề Hiền Tây Ngộ, An Thanh Ly tại Tề Hiền Tay háo bên trong, Tay nâng kia mới được 9 tầng tháp, cũng không có hiện thân. Tề Ngộ ra tiếng làm Tiểu Thúy Nhi đi vào. Tiểu Thúy Nhi liền phủ trà, đi đến Tây Ngộ bên cạnh, trước đưa cho Tề Hiền một ly trà, lại đưa cho Tây Ngộ một ly. Các ngươi thành. Tề Hiền truyền âm hỏi Tây Ngộ. Tây Ngộ truyền âm nói, không có, ta cứu nàng mấy lần. Nàng nhận ta làm ca ca." Tế Hiền nói, "Vậy ngươi không ngừng cố gắng, này nhân tâm thị thật dài, nàng sẽ rõ." Tế Ngộ gật đầu. Tiểu Thúy Nhi nguyên lai like kia vị hôn phu trúng cử, cưới phú gia Thiên Kim, tiểu Thúy Nhi thiên tân vạn khổ tìm tới, lại là bị tỉnh đi, cấp kia đôi vợ chồng mới cưới hát khúc nói hỉ. Tiểu Thúy Nhi bị bị thương không nhẹ, liền lưu tại này gánh hát bên trong, xa suốt tinh thần sống qua ngày. Tế Hiền hút dâu, uống tiểu Thúy Nhi đưa lên trà, này trà không là linh trà, tư vị cực là bình thường, bất quá Tế Hiền còn là tư thái yêu nhã uống hai cái. "Lão thần tiên!" Phòng bên ngoài đột nhiên hô to một tiếng, hóa ra là ban chủ mang người, kích động mà vào bạn chương xong. Chương 476, an trí lao thần tiên ban chủ xem tề hiền lão tổ này tiên phong đạo cốt bộ dáng không cần tra vẫn liền có thể lên đài diễn thần tiên cùng thọ tinh công quả thực cung nhặt được tuyệt thế chân bảo tự như nhưng tề hiền lão tổ lại vướt vướt ba sợi dài dâu trắng dâu nói lão là lão nhưng còn không phải thần tiên gánh không đến lao thần tiên mấy chữ giọng nói rơi xuống cũng không biết sao dễ dàng sẽ xuyên qua cửa ra vào chắn kia một đôi xem náo nhiệt chi người cách này nơi tiểu hí lâu cách hí lâu đương nhiên là muốn rất hấp mau chóng trở về tông môn An Thanh Ly lại làm cho Tề Hiền lão tổ tiên từ từ này cái phạm nhân quốc gia bên trong còn có một đám cường tráng thể tu ngày đêm nhớ trông mong chờ An Thanh Ly đem bọn họ đưa vào linh khí dư giả tu chân giới. Mặc dù 10 năm chi ước còn chưa tới, bất quá An Thanh Ly tương lai một đoạn năm tháng hẳn là sẽ không thường ra tông môn, cho nên liền tính toán đem những cái đó người cùng nhau cấp mang đi. Tề Hiền lão tổ đạo cũng không phản đối, liền dẫn An Thanh Ly đi đến kia cái tưởng cao vây quanh cung phủ. An Thanh Ly huyện hóa dung mạo, đột nhiên hiện thân tại cung phủ bên trong. Gia chủ, làm sao ngươi tới? Đám người mừng rỡ, kích động dị thường, nhanh lên quỳ đất dập đầu hành đại lễ. An Thanh Ly chắp tay sau lưng nói: "Các ngươi này đó năm làm được rất tốt, liền trước tiên thực hiện ước định, nguyện ý cùng ta đi, một cái canh giờ bên trong, cửa phía trước tập hợp, không muốn đi, tiếp tục lưu lại phủ bên trong, nhưng tiếp tục làm việc thiện, không cho phép làm ác." Đám người gật đầu cũng biết, lại nhanh lên các tự đứng dậy tán đi, không kịp chờ đợi đi thu thập bọc hành lý. Một canh giờ sau, An Thanh Ly thu rất nhiều người, còn có rất nhiều tuổi không lớn lắm, nhưng có linh căn tiểu hải tử vào không gian pháp khí. Linh căn theo hải tử vừa ra đời liền có thể chắc. Bất quá hải tử quá nhỏ lúc, linh căn chưa dài đủ, chắc linh căn giá trị không được. Hơn nữa hải tử quá giờ, Như chắc đến có linh căn còn tốt, nhưng nếu không có linh căn, liền có khả năng bị trước tiên chủ xuất tu chân linh giới. Hải tử như vậy tiểu, như trước tiên cùng cha mẹ tách ra, đến là cực kỳ tản nhận chi sự. Cho nên tu chân giới phổ biến quy củ, chính là 5 tuổi hoặc 6 tuổi mới chắc linh căn. Nhưng trước mắt tình huống đặc thụ, An Thanh Ly liền lần lượt chắc những cái đó tiểu hài tử linh căn, chỉ báo cho kết quả, lại không có nói cho cụ thể linh căn cùng linh căn giá trị. Còn có mười mấy cái phụ nhân, đệ ngũ lớn, cũng nghĩ vào An Thanh Ly không gian pháp khí. Các nàng là không có linh căn phẩm nhân, nhưng các nàng phu thế, lại là có linh căn gia chủ mang chúng ta cùng nhau đi thôi. kia mấy cái phụ nhân khóc đến thương tâm không thôi, cũng không thể làm hại tử vừa ra đời, liền không có cha. la à gia chủ thương hại, không thể để cho hải tử không có cha, không thể để cho hài tử không có cha những cái đó phụ nhân đỉnh bụng lớn, tay kéo bao quần áo, hướng an thanh ly khóc cầu. bất quá tu chân giới không cho phép phàm nhân bước vào, kia là quy củ tối thiểu. an thanh ly một phen tư lượng, cũng đem này mười mấy cái phụ nhân thu nhập không gian pháp khí, lại vào tề hiển lao tổ tay áo bên trong rất nhanh rời đi nơi đây, đi tới phía nam tu trần giới. An Thanh Ly liền đem này quần người đặt tại một phạm nhân giới cùng thế tục giới giao giới đất hoang bên trong. Nay quần người thực lực quá yếu, đợi tại này bên trong, ngược lại sẽ an ổn một ít. Cứ việc này nơi linh khí hoàn toàn không so được lạc phượng Thành, nhưng mới tới chợt đến một đám người kia cảm nhận được kia dư giả linh khí, liền tựa như đến một cái đảo nguyên chi địa. Hảo chút người nâng tay nhắm mắt đứng tại đất hoang bên trong, cảm thụ được mãn là linh khí phát mặt thanh phong phát ra từ phế phụ cảm thán nói, chưa từng nghĩ thế gian lại có như vậy hảo nơi đi. Ta chờ một cái chớp mắt chính là đến thần tiên phụ đệ, phải hay không phải? Là. Hảo chút người kích động đắp lại gia chủ quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không lừa bọn họ, đem bọn họ mang đến như vậy cái linh khí dư giả chi địa. tiểu hổ tử tại linh thú túi bên trong tháng đổ nhà quê, nói lên tới, nó hảo muốn nói những cái đó đổ nhà quê đồng bạn. an thanh ly nói, này nơi đất hoang không người, các ngươi nay sau liền tại này bên trong định cư, về phần những cái đó lưu tại cung phủ người, hoặc giả có linh căn hậu bối, nếu là các ngươi nay sau có năng lực, cũng có thể đem bọn họ tiếp đến này bên trong. là gia chủ, hơn nghìn người kích động đáp lại. an thanh ly lại nói, về phần những cái đó mang thai phụ nhân. Ta sẽ đưa các nàng an trí tại ngoài trong phạm nhân thành trấn, nhưng cái đó làm cha, cũng có thể lựa chọn đi phạm nhân thành trấn bên trong làm bạn chăm sóc." Đà tạ gia chủ. Kia mấy cái sắp làm cha cũng cảm kích tán vận. An Thanh Ly an bài xong đây hết thảy, đột nhiên bay lên không nói, "Ta với các ngươi này chẳng duyên phận liền đến này là ngừng, về sau tốt xấu đều từ các ngươi chính mình đánh, hảo sinh tu luyện, tự giải quyết cho tốt." Gia chủ, An Thanh Ly này lời nói một ra, đám người nháy mắt bên trong lại từ lại hỉ, chuyển thành đại bi. "Gia chủ, ngươi không cần chúng ta sao? Có cái mang thai nữ tu sĩ" bắt đầu đau buồn bi thương, nàng cảm xúc lây nhiễm đến mặt khác người, mặt khác người cũng không nhịn được đỏ cả với mắt. có cái to con nam nhân, miệng rộng mở ra, trước tiên khóc đến vang dội vô cùng. An Thanh Ly bình tĩnh nói, vốn dĩ cũng không cái gì quá lớn liên quan, nhưng không nên quá tham lam. Ta trước đi an bài những cái đó có thai chi người, các ngươi tự giải quyết cho tốt. nói xong, liền đột nhiên hướng phía trước, hướng gần đây một phàm nhân thành trì mà đi. gia chủ, ngươi đừng đi, gia chủ, ngươi đừng đi, ngươi đi, chúng ta nhưng như thế nào sống nha? Ưương Ưương một đám người, liền ngự kiếm đều không sẽ chỉ có thể dựa vào hai cái chân tại mặt đất bên trên khóc giống lưu nước mắt truy này chưa quen cuộc sống nơi đây địa giới nhi hảo chút quý củ đều không hiểu lắm không có gia chủ tại bọn họ sát thực sợ hãi nhưng an thanh ly tốc độ như vậy nhanh bọn họ làm sao có thể đuổi được có cái lao giả rơi lệ nhìn trời dừng lại bước chân tình chân ý thiết nói gia chủ chúng ta còn chỉ biết nói ngươi họ cùng còn không biết ngươi thật họ đại danh về sau nên như thế nào báo đáp ngươi đúng à gia chủ ngươi gọi cái gì tên chúng ta nay sau cũng hảo báo đáp ngươi hơn nghìn người thương cảm dừng lại bước chân cùng theo lên hướng an thanh ly rời đi phương hướng hô to. An Thanh Ly dưới chân dừng một chút, thở dài một tiếng, nói: Ta họ cùng, Danh Ly ba. Tiêu cái ba chữ rất nhẹ, hầu chút người đều không nghe rõ. An Thanh Ly đi đến lân cận một phạm nhân thành trấn, sắp xếp cẩn thận những cái đó mang thai phụ nhân, liền không ngừng lại, trở về tông môn. Thành công thu hồi chín tầng vạn yêu tháp, nhất vui vẻ đương nhiên là Khâu Huyền Tĩnh. Hơn nữa tiêu tháp còn không phải một tới, mà là một thịnh hoa đan dược mua được, Khâu Huyền Tĩnh đương nhiên càng thêm cao hứng. An Thanh Ly cùng Khâu Huyền Tĩnh nói đơn giản lấy tháp đi qua, Khâu Huyền Tĩnh liền nói vài tiếng hảo, hở ra mặt, theo sát liền trực tiếp đưa ra tới một phần sấm tháp khen thưởng quy tắc chi tiết, còn làm An Thanh Ly hỗ trợ xem nhất xem, có gì không ổn? Quả nhiên, An Thanh Ly nhìn chăm chăm kia tường tận khen thưởng quy tắc chi tiết, thế mà hạ đến luyện khí kỳ, thượng đến hóa thần cảnh, đều có thể tham dự này bên trong. Bất quá là phân tầng tiến vào, mỗi người vào tháp đều đến tiêu tốn tương ứng tông môn cống hiến điểm, hơn nữa phạm là sấm tháp, đều có khen thưởng. Tại tháp bên trong đợi đến càng lâu, đánh chết nguyên ảnh yêu thú càng nhiều, khen thưởng càng phong phú. Hơn nữa bên trong còn minh minh bạch bạch viết có cấp một thỉnh phân thành. Hôm nay đổi mới tạm thời có một kết thúc, cảm tạ đại gia duy trì. Hoan nên nhắn lại nguyện phiếu duy trì, đa tạ. Bản chương xong. Chương 477, thượng thiện trở về tông. An Thanh Ly đem những cái đó khen thưởng quy tắc chi tiết đều nhanh nhanh lật xem một lần. Tiểu Hổ Tử cùng Tiểu Phi Mã tại Linh thú túi bên trong nói, này Khâu Huyền Tĩnh quả nhiên là sớm liền tính toán hảo, nhân hòa tháp đều còn chưa có trở lại thời điểm, khen thưởng quy tắc cũng đã chế định hảo. Toàn thân kim quang Tiểu Kim Đàm vui vẻ nói, đại gia đều là thông minh người, ngươi xem Khâu Huyền Tĩnh cũng không phải người đi thỉnh Thanh Ly, Thanh Ly liền chủ động tới tìm này tông chủ. An Thanh Ly hoàn toàn tán đồng Tiểu Kim chi ngôn, lại hỏi Khâu Huyền Tĩnh nói, tông chủ sư thúc. Ngươi tính toán đem 9 tầng tháp an trí tại cái gì địa phương? Kia 9 tầng tháp khởi động sau, đứng khá lớn, hơn nữa tháp cũng cao, tương lai cũng là tông bên trong đệ tử quan trọng lịch luyện chi địa, cho nên ta tính toán an trí tại đến gần Vạn Pháp Phong một chỗ gò núi bên trên, ngươi cảm thấy là có thích hợp hay không? Khâu Huyền tinh yêu thích cùng thông minh người đánh quan hệ, này dạng liền có thể giảm bớt rất nhiều mối lưới, còn có thể phòng ngừa rất nhiều hiểu lầm. An Thanh Ly không cái gì ý kiến, nàng đã đến Kim đăng kỳ, mấy phong chi gian tới lui, cũng là không chậm trễ công phu sự tỉnh. kia vào 9 tầng tháp người cũng lấy Vạn Pháp Phong đệ tử là chủ lực, đem tháp đặt Vạn Pháp Phong gần đây cũng thuận tiện hợp lý. Hảo hai tử. Khâu Huyền Tĩnh một tay kéo tháp, vui mừng nhìn liếc mắt một cái An Thanh Ly, sau đó liền phát hạ mệnh lệnh, làm người đi đem kia phiến gò núi cứ việc đào sức vun vực, nên dỡ bỏ ốc xá liền dỡ bỏ, nên lấp đầy dược điển liền lấp đầy, nên cấp đền bù liền đền bù. Đồng thời lại đưa tin hậu sơn tinh thông trận pháp lão tổ, làm bọn họ rời bước đi chỗ đó quan sát địa hình, chờ chín tầng tháp An Chí Thỏa đằng sau, liền tại tháp chung quanh thiết hạ phòng hộ đại trận. Một ngày lúc sau, một tòa gần cao 50 trượng 9 tầng bảo tháp, đột nhiên sừng sững tại Thiên luận Tông Vạn Pháp Phong cùng thiên phủ Phong chi gian. Rất nhiều đệ tử đều xem người mắt. Hào một tòa phong lấm liệt bạc tháp, Cổ pháp nặng nghề, cao vút trong mây, tháp thân ẩn ẩn lại có quang hoa lưu động, liền không biết là làm gì dùng nơi. Không ít người đều ngay lập tức chạy tới. Mấy vị Hóa Thần đạo quân đã đem 9981 đạo trận kỳ thật sâu đánh vào dưới nền đất. Một cái cự đại kết giới đột nhiên tạo ra, lại là bảo vệ kia bảo tháp. Mười mấy tức lúc sau, mấy lời đạo quân hài lòng gật đầu, nhưng mà kia cự đại kết giới lại đột nhiên biến mất. Đám người bên trong truyền ra trận trận kinh hô. Như vậy cao tháp, như vậy đại kết giới, hào chút người còn là bình sinh lần đầu mắt thấy, quả thực là mở rộng tầm mắt. Khâu Huyền tinh cũng rất là hài lòng, phát lệnh, làm sở hữu đệ tử đều có thể bước vào tầng thứ nhất đi thử một lần, chỉ là tầng thứ nhất. Về phần lại hướng lên, thì cần chờ tông môn thứ nhất giới sấm tháp thi đấu chính thức bắt đầu. Liên tại thiên luận tông những cái đó đệ tử trường lao, vì mới lịch luyện tháp vui vẻ nhảy nhót thời điểm, trung nguyên tu chân giới lại phát sinh một cái cực kỳ hành động sự tình. Lục Tiên Nhi hiển thần cũng có thể nói là Hắc long hiển thần. Hơn nữa Lục Tiên Nhi vừa hiển thần liền trực tiếp bắt đi hòa diễn tông Bạch Hoan Hoan. Bạch Hoan Hoan là một đại gia tộc dưỡng nữ, am hiểu ca múa, được vinh dự trung nguyên tu chân giới thứ nhất vũ cơ, khiêu vũ Bạch Hoan Hoan không kém cỏi chút nào trăm loại phong tình Lục Tiên Nhi kia đại gia tộc phụ thuộc là Hoa Diễn Tông, mà lúc trước Hoa Diễn Tông tặng cho Hắc Long mỹ nhân nhi giữa, Bạch Hoan Hoan thỉnh lình xuất hiện. Đặc biệt ban đầu ở Đông Hải, nhất đến Hắc Long sủng ái, trừ Lục Tiên Nhi, liền là kia am hiểu ca múa Bạch Hoan Hoan. Nhưng khởi tử hoàn sinh Hắc Long, vừa hiện thân, liền bắt đi Bạch Hoan Hoan. Có người nói, kia là Hắc Long khó quên tình cũ, không nỡ vòng eo tế nhuyễn Bạch Hoan Hoan, liền đem người bắt đi, giữ ở bên người tiếp tục hầu hạ. Nhưng Thu được tin tức Khâu Huyền Tĩnh trong lòng lại là nhảy một cái, nhanh lên dò hỏi An Thanh Ly, kia Bạch Hoan Hoan có phải hay không đại khí vận. An Thanh Ly trầm giọng nói là, Khâu Huyền Tĩnh tâm có điểm loạn còn thật là không đoán sai, hiện giờ lục tiên nhi, còn thật là nam nữ an sạch, ngươi tuyệt đối đường ra tông môn, liền là tại tông môn bên trong, cũng muốn để cao cảnh giác. khâu huyền tinh túc sắc căn dặn, hiện giờ này tình hình, an thanh ly tự nhiên là nghe lệnh, an tâm lưu tại tông bên trong. kia bạch hoan hoan là tam đoạn tử khí vận, cùng nàng không sai biệt làm khí vận. kia hắc long trực tiếp bắt đi bạch hoan hoan, thứ nhất là nam nữ an sạch, hai là tùy ý làm ẩu, liền nửa điểm nhân quả cũng không kinh rẻ. thấy an thanh ly nghe lời, khâu huyền tinh im thầm thầm thảo, lại cầm lấy đưa tin ngọc giản, lại lần nữa đưa tin thuận tiện, lãng mưu tử lại tới lại nại. Vũ Linh có điểm phiền này Khâu Huyền Tĩnh, thật vất vả nó cùng thượng tiện một chỗ thời gian, đương nhiên không yêu thích có người tới chuyện xấu. Thượng tiện liễm tiệp, kết nối đưa tin ổ giàn. Vũ Linh nhìn vui vẻ, nghĩ hóa thành một giọt mưa nhỏ lộ, tại thượng tiện kia thon dài tiệp vũ bên trên đánh cái chuyển nhi. Khâu Huyền Tĩnh lo lắng ra tiếng, "Thượng tiện, kia Hắc Long căn bản không để ý nhân quả, trực tiếp bắt người, không để cập tới ngươi khí vận, liền nói ngươi kia đặc thù thể chất, cũng đừng tại bên ngoài làm người thao tâm, nhanh lên trở về." Thượng tiện thân ở vạn thú rừng tây bên trong, mặt bên trên còn có mấy giọt máu, mới săn giết một chỉ chủ động nhào lên hóa hình điệu yêu. "Thượng tiện, mau chút trở về tông." Khâu Huyền Tĩnh lại tiếp tục quên, tề ngộ lao tổ chín tầng yêu tháp, giờ phút này đã thỉnh trở về. Nếu là muốn rửa sạch đục nhã, liền mau trở về. Thượng Thiện lại liếc tiệp, thu kia điều yêu vào chưa vật túi. Kia Khâu lão mụ tử, ngược lại là nghĩ hết biện pháp làm chúng ta trở về. Vũ Linh lần đầu vào này vạn thú rừng tay, hảo chút địa phương đều còn chưa có đi quá, không chơi chán, thật là có chút không muốn đi. Hơn nữa nó đoán, Thượng Thiện cũng không lại như vậy muốn trở về. Chỉ là kia Long tộc Thánh địa một sự tỉnh, không cái gì tiến triển, tiến giai đại thừa sau giao xả vương vẫn luôn tại bế quan, căn bản liền đánh không rõ ra cái gì tin tức. Thượng Tiện nhất chỉ lao đi hai gò má bên trên huyết châu, dương môi nói, Khâu Huyền Tĩnh là một tông chi chủ, về sau người trước người sau đều gọi hắn tông chủ. Vũ Linh cũng là cười nói, ngươi cười lên như vậy hảo xem, đương nhiên là ngươi định đoạn. Thượng Tiện động thân, xuống rừng cây bên ngoài mà đi. Thật muốn trở về a. Vũ Linh rất là tiếc đuối, rừng cây như vậy đại, còn có như vậy nhiều đáng tiền đồ vật có thể tìm, có thể giết. Trở về. Thượng Tiện ngắn gọn đáp lại. Vũ Linh truy vấn, vậy ngươi đến tọt cùng là vì kia luyện đan nha đầu trở về, còn là vì sâm tháp trở về? Thượng Tiện nói thẳng, đều có. Đều có. Vũ Linh kinh hô một tiếng sâu muộn ghen tị nói, thượng thiện ngươi thật sự đối kia nha đầu động tâm tư. nếu là thượng thiện thật sự yêu thích thượng kia nha đầu, vậy nó vụ linh tại thượng thiện trong lòng hàng thứ mấy? nó tình nguyện thượng thiện một đời cô độc, cũng không muốn tại thượng thiện trong lòng xếp tới vị trí thứ hai. thượng thiện liêm miệng nói, chưa nói tới động tâm, chỉ bất quá kia nha đầu đích xác có chút ý tứ. vũ linh ai mà nói, ngươi nói nàng có ý tứ, vậy ngươi đối nàng rốt cuộc cái gì ý tứ? thượng thiện khỏe môi hơi có chút dơ lên, nói, có thể cùng có lợi hỗ trợ ý tứ. vũ linh vẫn là không nhịn được lo lắng nói, thượng thiện, ngươi có thể đối nàng là giả ý tứ, nhưng không muốn đối nàng có chân ý nghĩ. Thượng thiện ngươi nghe ta nói, kia ni tử, nhưng hư nhưng hư, ban đầu ở sương mù rừng cây, nàng những cái đó làm người suy nghĩ bậy bạ thanh âm, là từ đâu học được. Muốn ta nói, nàng liền không là cái đứng đắn tiểu ni tử, đứng đắn tiểu ni tử làm sao những cái đó. Bạn chương xong, chương 478, tùy hứng cùng xấu hổ. Không đứng đắn. Thượng thiện lại là liễm tiệp cười một tiếng, vừa vặn người ta đều không đứng đắn, vật hợp theo loài, cũng còn tốt. Vũ Linh vừa cười lại bất đắc dĩ, thượng thiện ngươi trong lòng có cái độ, đừng tự cho là đúng thợ săn, bị đương con ngồi kia tiểu nhi tử đối ngươi không tâm, mới lợi hại nhất, ngươi kia chinh phục dục và hào thắng tâm một khi bị kích thích tới, vậy coi như một tao. Thượng Tiện Liêm Tiệp cười một tiếng, ra vạn thú rừng tây, trở về tông môn. Mưa qua sau, trời sáng khí trong. Thượng Tiện lần này tông, lại là này loại diễm áp quần phương chi thái. Rõ ràng là trăm hoa luôn ở, nhưng Thượng Tiện vừa hiện thân, bách hoa liền ảm đạm phai mở, thành vật làm nền. Một nhóm lớn tiểu bối đệ tử thành công bị Thượng Tiện một thân cương nhu cùng tồn tại ý vị tín phục, thiên luận tông mỹ nam bảng bên trên lại nhiều một nhóm lớn thực tỉnh trên chút người hơn nữa, tiểu đệ tử nhóm cũng không đại lãnh hội quá tông sư phong thái lại đem tông sư dung mạo cùng thượng thiện chân quân vừa so sánh hảo chút thiên luận tông tự gia đệ tử đều cảm thấy kia bảng là giả bảng một thịnh tại mỹ nam bảng bên trên xếp hạng lại đi xuống rơi hai danh như không là linh dược phong đệ tử ủng hộ một thịnh một thịnh xếp hạng còn muốn rơi xuống một thịnh tại mỹ nam bảng bên trên rất xuống thứ tư khâu hiển tinh rơi ra trước 10 an thanh ly tại mỹ nữ bảng bên trên xếp tới thứ hai xếp tại cùng thứ nhất lưu khâu chân quân còn kém không ít số phiếu đối với như thế sắp xếp một thịnh cực là không vui vẻ mắt xem hắn đều muốn vọt tới thứ nhất liền không nghĩ đến lại lui trở về An Thanh Ly chỉ hào an ủi, kia bảng hơn phân nửa là tiểu bối đệ tử tại chú ý, liền giống với một triệu thiên tử một triệu thần, sắp xếp có sở biến động, cũng là tại bình thường bất quá sự tình. Nhưng một thịnh rất là khắc phục, còn nói đồ đệ đều hàng thứ hai, hắn lại hàng thứ tư, quả thực là buồn cười. An Thanh Ly thở dài, đem phi thiên độc giác thú cấp cho một thịnh, sâu bị kích thích một thịnh, cưỡi phi thiên độc giác thú, chuyên môn hướng người nhiều địa phương đi. Nay còn là hắn lần đầu xếp hạng rơi xuống, hắn một lúc tiếp nhận không được. Đồ đệ không muốn để cho hắn quá sớm luyện phi thăng đan, cũng đã làm hắn không thỏa tâm, hiện giờ này bảng bên trên rơi thứ tự, càng làm cho hắn không thỏa tâm. Cho nên hắn muốn phát tiết một chút, muốn đi người nhiều địa phương, làm càng nhiều người kiến thức đến hắn phong thái. Muốn nói Thiên luận tông người ở nơi nào nhiều nhất, kia liền thế nào cũng phải là mới xúc lập lên tới 9 tầng vạn yêu tháp không ai có thể hơn. Này 9 tầng vạn yêu tháp là bán tiên khí, là tên ngộ theo một châu bí cảnh bên trong được tới, hẳn là viễn cổ cái nào đó đại tông môn lịch luyện chi địa. Này loại bảo vật viễn cổ, cũng được xưng là cổ bảo, này tinh diệu cùng dừng già, xa không là gần mấy vạn năm cùng giai pháp bảo như so. Bất quá mấy chục vạn năm, năm tháng bên trong, biên lan giới tao ngộ qua mấy lần đại kiếp, chút chuyển thừa đều bị ép gián đoạn, rất nhiều hiện hách quá người cùng vật đều bao phủ tại năm tháng trưởng hạ bên trong. Tháp hạ tiếng người huyên ào, Mục Thịnh cưỡi chói mắt phi thiên độc giáp thú, đại giá quang lâm. Nếu bàn về lên tới, Mục Thịnh bây giờ là này tháp chủ nhân, xuất hiện tại này bên trong cũng hợp tình hợp lý. Tháp này lập tại Vạn Pháp Phong cùng Tiên Phụ Phong chi gian, cũng coi là tông môn cùng Mục Thịnh thuê. Đó là ai? Rất xinh đẹp ngựa, còn không có vào tháp rất nhiều đệ tử, xếp thành một điều vốn lượn trường long, lấy tay che nắng, ngựa đầu hướng không trung nhìn lại. Mục Thịnh hất lên tay áo, đáp ý cất giọng nói, nô chính là tháp này chủ nhân, siêu cựu phẩm tông sư Lửa Đan, Thịnh. Một thịnh tông sư là một thịnh tông sư, những cái đó vào tông còn không mấy năm tiểu đệ tử kích động không thôi. Nói tới bọn họ này nhất đại tiểu đệ tử thật đúng là có phúc khí, không chỉ có không trải qua quá trình ma đại chiến tăng khốc, còn đuổi kịp tông môn vui vẻ phồn vinh hào thời điểm. Hơn nữa một vào tông liền có thể có một cái vô cùng thích hợp ổn thỏa lịch luyện chi địa, có thể đao thật thương thật chém giết, lại không cần lo lắng vất lạc, thật là thiên đại hảo sự. Không giống tiền bối đệ tử như vậy, vì một cái bí cảnh danh lệch tranh được đầu rơi máu chảy, cuối cùng còn chưa nhất định có thể còn sống ra bí cảnh. Hơn nữa tông chủ cũng hạ lệnh, trước miễn phí mở ra tháp này một cái tháng là môn bên trong đệ tử trước làm quen một chút, một cái tháng sau, lại tiến hành chính thức sấm tháp thi đấu. Thi đấu khen thưởng phong phú, ngoại môn nội môn đệ tử đều có thể tham dự, không hạn tuổi tác, cũng không hạn tu vi, ngay cả hóa thần lão tổ cũng có thể tham dự. Hơn nữa hóa thần tu sĩ ba hạng đầu, nhưng phải cựu phẩm dưỡng hồn đan, nguyên anh tu sĩ ba hạng đầu, càng lại nhưng phải hóa thần đan. Hóa thần đan a. Thông môn thật là thủ bút thật lớn. Không chỉ có Thiên Luẩn Tông nguyên anh tu sĩ nhóm xoần động, ngay cả hảo chút ngoại tông nguyên anh tu sĩ, đều lúc trước không đến cậy nhờ Thiên Tông. Cao giai tu sĩ khen thưởng như vậy chọc người đỏ mắt, cấp thấp tu sĩ khen thưởng cũng sẽ không thiếu đi đến nơi nào. Cho nên số lớn tại bên ngoài lịch luyện đệ tử đều không kịp chờ đợi hướng trở về. Gần nhất tiên Vân Tông, kia là phá lệ náo nhiệt. Thấp hạ ra ra vào vào đều là người, Mục Thịnh một lòng nghĩ muốn trở lại bảng bên trên thứ hai, Tổ Tâm, liền muốn tại nơi đây rêu dao. Thông sư đại gia Quang Lâm, sở vì sao sự tình? Một vị chấp sự trưởng lão đống nhiên bay lên không, cười dò hỏi Mục Thịnh. Mục Thịnh cười tại độc giác thú lưng bên trên, giang hai cánh tay, quang, cười nói, nhàn tới vô sự, qua tới xem xem tông môn này đó tiểu bối đệ tử. Tiết Tông sư ngài có tâm, chấp sự trưởng lão lại hướng một thịnh chấp tay. Bất quá dựa theo quy củ, người không có phận sự, không được tại bảo tháp phía trên lưu lại rêu dao. Nhưng Tông sư như vậy tùy hướng, còn là này tháp chủ nhân, nên như thế nào cùng Tông sư mở miệng, thỉnh Tông sư rời đi mới hảo. Nhưng mà một thịnh lại trước hắn một bước mở miệng. Hai nhi nhóm, bạn Tông sư hảo xem a. Một thịnh vận khởi linh lực, đống nhiên liền đến như vậy một câu. Gọi thanh phiêu đến nhưng xa, thiên phong cùng vạn pháp phong bên trên người đều mơ hồ có thể nghe được. Chấp sự trưởng lão khòe miệng hung hăng co lại, bọn họ này đó đi làm trưởng lão. Gặp được một thịnh này một loại đại nhân vật, nhưng thật là quá khó. Phía dưới đám người hoàn toàn yên tĩnh, nhưng còn là có thức thời trúc cơ đệ tử, cùng với Kim Đan tu sĩ, nhanh lên dẫn đầu phụ họa, ngửa đầu cao thanh đáp lại nói, "Tông sư đương nhiên là hảo xem, chói lọi, thế gian ít có." Một đám tiểu đệ tử đảo xấu hổ đến hai mặt nhìn nhau, "Tông sư bay như vậy cao, hơn nữa còn nguy quang, bọn họ liền chỉ có thấy được một thân khoa trương hoa phục, căn bản thấy không rõ tông sư giải cái gì dạng." "Tông sư hảo xem sao?" Bọn họ không biết. Bọn họ chỉ biết đạo thông sư địa vị tôn sùng luyện đan trình độ siêu quần, chỉnh cái biên lan giới rốt cuộc không có thứ hai cái tông sư. Trả lời thanh âm quá nhỏ, trả lời nhân số quá ít, một Thịnh có chút bất mãn, lại lên tiếng hỏi một lần, "Bản tông sư Hạo xem sao?" "Hạo xem?" Chấp sự trưởng lão ngượng ngùng mồi cười, nghĩ một đăng nói một nẻo ứng thanh, một chỉ tay xúc tại tay áo bên trong, lặng lẽ đưa tin cấp linh dược phòng, mười cái đầu ngón chân lúng túng tại giày bên trong cào. Rốt cuộc là người nào, đem một Thịnh thổi phòng thành này dạng? "Hạo xem?" "Hạo xem?" Những cái đó tại tông môn bên trong nhiều năm rồi đệ tử trưởng lão, ngược lại là thực nề tính đáp. Một Thịnh tông sư trừ đan, liền thích chương diện kia điểm đam mê, thổi phòng một chút tông sư dung mạo, cũng không, cái gì không tốt? Cố hộ chính ma đại chiến lúc, ít nhiều tông sư hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu đang dược, mới áp chế lại ma tộc, lại lớn tội phồng, tông sư cũng gánh đến. Hỏi, vũ linh là cái gì dạng linh? Đáp, lãnh pa linh, bạn chương xong. Chương 479, bị làm hạ thấp đi. Tiểu bối đệ tử nhóm thấy sư thuốc sư tổ nhóm, đáp đến như vậy vặn rồi, cũng cùng cười mặt phụ hoa, cùng kêu lên nói, tông sư hảo xem, đương nhiên là hảo xem. Một thịnh vạn phân đắc ý, hảo xem liền đi mỹ nam bảng bên trên, các bạn tông sư bỏ phiếu. Nhớ kỹ, mỗi ngày đều đến bỏ phiếu, không thể quên, ngàn vạn không thể quên phía dưới một ít người sảng khoái nói hảo, một ít người lại tiếp tục hai mặt nhìn nhau. bọn họ được vạn người ngưỡng mộ tông sư, tại sao sẽ là như vậy tông sư? quả nhiên còn là nghe đồn bên trong tông sư, càng đáng ra kính ngưỡng một ít. chấp sự trưởng lao tiếp tục dùng đầu ngón chân gãi đáy giày. khâu huyền tính đã thu được một thịnh cưỡi độc giác thu tuần tháp tin tức, mới cảm thấy một thịnh thật vất vả an phận xuống tới, lại không nghĩ lại lần nữa rời núi làm ở mỹ, thật đúng là có chút không kinh khen. bất quá tại tông bên trong làm ở mỹ, so tại bên ngoài làm ở mỹ hảo, làm ở mỹ một chút cũng liền đi qua. trường yêu hỏa cũng thu được một thịnh rêu rao đưa tin, này sư minh lại là chịu cái gì kích thích? nhưng này sự nhi cũng không tính lớn sự tỉnh một thịnh hẳn còn chưa biết tháp bên trên không không đến đi dạo quý cũ. bất quá trưởng nghiêu hòa còn là đi cách đến thật xa truyền âm làm một thịnh trở về đừng hưa quý cũ đừng quay dày đến đệ tử nhóm vào tháp lịch luyện Quay dày đến a một thịnh nhìn phía dưới những cái đó trung đội trưởng đội đệ tử hoàn toàn không cảm thấy chính mình xuất hiện có gì không ổn tiểu phi mã dương cánh trở đi một thịnh vòng quanh tháp chậm rãi chuyển tùy tiện triển lãm chính mình một thân mạnh mẽ anh tư ngạo khí nói hoàn toàn không có này tháp là tổng sư ngươi chính mình tới chính mình tháp phía trước đi dạo hợp tình hợp lý một thịnh cũng cảm thấy là cho nên quyết định dừng lại lâu nửa canh giờ chuẩn bị làm phía dưới đệ tử nhiều chiêm ngưỡng một chút hắn tuấn mỹ dung nhan chắc hẳn qua không được bao lâu lại là một bước bị chịu truy phủng tông sư ngạo thắt òu trừu yêu hòa khí đến nhắm mắt lại khuyên giải chính mình không muốn nhân vì một cái một thịnh mất chính mình nguyên anh trùng kỳ hàm dưỡng đi tiểu phi mã bị trở đi một thịnh vung lấy chán phía trước tuyết trắng tóc dài đầu ngẩng đến so một thịnh cao mấy phân tiểu hồ ly cảm giác đến một thịnh vui thích cũng theo tiểu kính hồ chạy đến một chút nhảy lên đến một thịnh ngực bên trong hảo sao hồng bạch tử ba màu đều có đủ mất mặt xấu hổ bà cái ra hỏa Trử Nghiêu hòa miệng bên trong động mấy lần, cũng không biết tại nhắc tới chút cái gì đồ vật. Mục Thịnh lại truyền âm cho Trử Nghiêu hòa, nói Mỹ Nam bảng bên trên hắn không trở lại thứ hai, hắn liền kiên quyết không quay về. Trử Nghiêu hòa sắc mặt cứng đờ, thật không biết vì cái gì hắn ra sư mình, như vậy đại bản lãnh, lại là cái khổng tức tính tình. Ánh mặt trời chiếu khắp, Một Thịnh chậm rãi triển khai hai tay, nửa ngửa đầu, cùng chín tầng tháp cùng nhau tắm rửa tại ánh nắng bên trong. Phanh phanh phanh vài tiếng vang, lại là mấy cái chật vật không chịu nổi tiểu đệ tử, theo tầng dưới chốt tháp bên trong bị cấm chế truyền tống ra tới. Mấy cái tiểu đệ tử vừa ra tới lập tức liền có mấy cái tiểu đệ tử không kịp chờ đợi xông vào tháp bên trong, bởi vì tông bên trong đệ tử quá nhiệt tình, cho nên mỗi lần vào tháp nhân số đều có hạn chế. hơn nữa luyện khí trúc cơ đệ tử quá nhiều, cho nên thượng trung đội trưởng long đều là luyện khí trúc cơ đệ tử, lại là phanh một tiếng vang. thế mà theo tháp thân bảy tầng vị trí, mạnh chuyển tống ra một cái nguyên anh trưởng lão tới, kia nguyên anh trưởng lão che lại bụng dưới, đau khổ co lại thành một đoàn, mắt thấy là phải đụng vào một thịnh. tiểu hồ ly phản ứng nhanh, phản xạ có điều kiện tự như miệng cắn một thịnh bỗng nhiên tránh ra. tiểu phi mã bị đụng bay, ném đi ra vẻ. a. Đông đảo tiểu đệ tử một tiếng kinh hô. Ân, Tiên Nguyên anh trưởng lão cùng tiểu Phi Mã, đau khổ kêu đau một tiếng. Tiểu Phi Mã ủy ủy khuất khuất nhìn về vứt xuống nó tiểu hồ ly, muốn đi tìm chính mình chân chính chủ nhân nu cầu an ủi. Ai nha, thì đây cũng là phản xạ có điều kiện, thói quen. Tiểu hồ ly sảng khoái nói xin lỗi, cấp tiểu Phi Mã mấy lạp đan dược, liền lại đi đến một thịnh lòng ngược mặt bên trong. Một thịnh ôm tiểu hồ ly, nhìn chăm chú vừa thấy, đụng hắn Tiên Nguyên anh trưởng lão, tựa như là kia cái gì? Kia cái gì? Một thịnh đại khái nhớ đến tông môn bên trong có này hào nhân vật, nhưng là là không nhớ đến đạo hiệu cùng tên. Lập tức liền có linh dự Phong Kim Đan trưởng lão qua tới, mang Đạc Trạch Chân Quân rời đi nơi đây, tiến đến trị liệu. đặc Trạch Chân Quân là An Thanh Kim sư phụ, là tông bên trong rất có tiền đồ nguyên anh hậu kỳ, chính tại vì đoạt hóa thần đan mà tích cực chuẩn bị. Chân Quân, ngài này một bên tới. Y Tử Quý Hiếu bằng đầu đội màu xanh khăn vuông, cười mặt đón lấy, chính là thi thố tài năng hào thời cơ. Trưởng Liêu Hỏa lườm lớp lo sợ, chuyển thân tới gần Mục Tịnh, tức giận nói, biết vì cái gì làm ngươi mau chóng rời đi đi, nếu là lại đột nhiên truyền tống ra một cái chân quân hoặc đạo quân, đem ngươi độn bị thương, kia nhưng như thế nào mới hảo. Mục Tịnh cũng có chút lơ đễnh, ta hiện giờ thân thể cùng ứng biến tốc độ Hơn xa lúc trước, không cần ta ra tiểu hồ ly, ta cũng có thể tránh thoát. Không tin liền làm ta thử xem, cũng đúng lúc cấp tiểu bối đệ tử nhóm triển lãm triển lãm. Cùng ta rời đi đi, sư minh, ngươi có thể tránh, liền sợ bọn họ không đền nổi, còn tổn thương thượng thêm tổn thương. Ngài a, quý giá đâu? Trưởng Liêu Hòa bất đắc dĩ túm một thịnh một điều cánh tay, tính toán cưỡng ép túm đi một thịnh. Hắn này cái sư minh, so dưỡng cái nhi tử còn tốn công nhi, nhi tử còn có thể đánh có thể mắng. Hết lần này tới lần khác này cái sư huynh, còn không chỉ là sư huynh, còn là hắn nửa cái thủ nghiệp tân sư. Một thịnh có chút không tình nguyện, đã là nguyên anh trung kỳ hắn. Tại thu Vi Thượng đã cùng trưởng nghiêu hòa tám lạng nửa cân, đảo không nhận trưởng nghiêu hòa áp chế. Phía dưới một đám xếp hàng tiểu đệ tử, còn có một mảng lớn chữa thương tiểu đệ tử, lại nhìn một phong tri chủ cùng một thịnh tông sư lôi kéo tại cùng nhau. Nói thật, như không là một thịnh tông sư quan hoàn gia thân, hảo chút tiểu đệ tử đều nghĩ đứng ra. Cao Thanh chỉ trích này là mẫu tông sư hai câu. Này tháp bên trong gần đây nhiều nguy hiểm à? Bị thương tông sư nửa đầu ngón tay, kia nhưng làm thế nào mới tốt? Tông sư, liền cùng chủ phong chủ tạm thời rời đi đi. Có trưởng lao đã dẫn đầu bắt đầu khuyên. Tạm thời rời đi đi, tông sư. phù họ tiểu đệ tử một mảng lớn. Đặc biệt là tận mắt nhìn một cái Nguyên Anh lao tổ, giống như ám khí đồng dạng, đột nhiên liền hướng Tông sư lập tới. Tạm thời rời đi đi, Tông sư. Khuyên nhủ chi thanh giống như thủy triều phun trào lên tới. Một thịnh mặt mũi thượng có chút không qua được, hắn liền đan lôi kiếp đều có thể độc tự chịu nổi, thế nào lại là này, đó người tự cho rằng kia bàn vô dụ. Tạm thời rời đi đi, Tông sư. Đám người chân tâm thật ý khuyên. Liên tại này lúc, lại là phanh một tiếng, lại một cái Nguyên Anh trưởng lão, bị đột nhiên chuyển ra. Tuy nhiên là bị trọng thương trợ tiện. lộ nửa cái bả vai đầu linh trợ tiện. A, đám người lại là kinh hô lo lắng bên trong sen lẫn kinh hỉ rít gào thành ánh mắt rất nhiều người cũng không khỏi tập trung đến kia nửa lộ bả vai đầu lĩnh bên trên có 13-14 tuổi tiểu nữ tu lại kích động đến hét dầm lên kia nửa cái bả vai đầu lĩnh liền cùng mỡ đông điêu thành đồng dạng hào sáng long lanh hào có lực lượng cảm giác rất nhiều tầm mắt đều chuyển hướng thượng thiện kia một bên một thịnh triệt để đen mặt hắn như vậy một thân hoa lệ cầm bảo tỉ mỉ vẽ lông mày tu thấp mai góp đủ hai hiếm có linh thú thế mà còn so không được thượng thiện kia tư một cái bả vai đầu lĩnh quả thực quá mất mặt thượng thiện một cái vai một thịnh muốn không tới quá. Bản chương xong. Chương 480, Kim Đan trung kỳ. Thượng thiện, thượng thiện, thượng thiện. Họ hét thanh thế mà hợp thành một mảnh. Nữ tu nhóm gọi, một nửa là bởi vì thượng thiện dung mạo cùng làm người thèm nhỏ dãi thể chất, mà nam tu nhóm gọi, lại phần lớn là bởi vì có người chuyên môn lưu ý quá, những cái đó vào tháp nguyên anh tu sĩ thời gian. Tuổi tác nhỏ nhất thượng thiện chân quân, lại là tại tầng thứ 7 tháp bên trong, sợ kiên trì thời gian lâu nhất kia một vị. Như vậy lợi hại thượng thiện chân quân, đương nhiên là đáng giá gieo họ tán thưởng. Thượng thiện, thượng thiện chân quân, thượng thiện. Mục Thịnh hiện tại mãn đầu gốc đều là thổi phồng thượng tiện thanh âm, mặt đen như đá nổi, không cần trưởng nghiêu hòa tú hắn, hắn chính mình liền lách mình rời đi. Rời đi đi Tông sư phong, hắn muốn luyện chút bảy tám giai đan dược, nếu không mình trong lòng kia cơn giận không giải được. Những cái đó không nhãn lực tiểu bối đệ tử, tuổi tác cũng không nhỏ, còn vừa ý như thế một bước tối ra, tu cái gì tiên? Đồ đệ đâu? Ta đồ đệ đâu? Mục Thịnh tại đỉnh núi, truyền âm xuống đi hỏi sườn núi bên trên những cái đó dưỡng hoa dưỡng thảo an gia đệ tử. Rời đi Tông sư phong phía trước, đồ đệ còn tại chỗ này, trở về nhưng không thấy đồ đệ dáng, hắn trong lòng có cỗ vô danh hỏa đến nghe đồ đệ mắng mắng thượng thiện kia tư mới được đã sinh hắn một thịnh lại cái gì sinh thượng thiện kia tư hồi bẩm tông sư thanh ly sư thúc đi tiểu kính hồ có hiểu rõ tình hình an gia đệ tử cung kính bắt lại có thể tới sân núi dưỡng hoa cỏ an gia đệ tử đều đã đến chút cơ kỳ bên trong một cái nữ tu bị an gia cùng an thanh ly dùng linh thạch cố ý tài bồi quá hồi xuân quyết đã lĩnh ngộ được tầng thứ ba tương lai tươi sáng một thịnh khí kêu lên một tiếng đau đớn lại chuyển thân đi tiểu kính hồ muốn tìm đồ đệ tố khổ tiểu kính hồ linh khí vẫn như cũ nồng đậm một gốc bích ngọc thụ một gốc kéo dài tuổi thọ cây ăn quả đều dài đến lại thô lại trắng. Cực kỳ đáng chú ý, kia duy nhất một viên kéo dài tuổi thọ quả mắt thấy là phải thành thủ, có thể vì Tần Ngọc sư phụ luyện chế duyên thọ đan. Bất quá thủ hạ không có An Thanh Ly thân ảnh. An Thanh Ly quanh chân tại nàng kia cái không lớn lại thoải mái dễ chịu tiểu lò gạch bên trong, tiểu lò gạch bên ngoài còn quậy bế quan đường váy dày bằng hiệu. Tiểu Hổ Tử đi chín tầng tháp tầng thứ tư đánh nhau, cùng nó cùng nhau, còn có tùy chấn môn tấn. Nhạc Hoàng Vận cũng tại, còn là từ nhạc ra một cái nguyên anh lao tổ, một đường hộ đưa về tới. Bởi vì nhạc Hoàng Vận gia sản có ít, hơn nữa có một điểm tiền tài, liền bị Chu Nương vơ vét đi, cho nên nhạc Hoàng Vận quá đến túng bẫn, liên đối chuyển thống trận cũng khó khăn. Nhạc Gia Nguyên Anh lão tổ nghe được nhạc Hoàng Vận thiếu chu nương một vạn cực phẩm linh thạch, một khẩu lao huyết đều kém chút phun ra. Tiểu Linh Tê đảo lưu tại tiểu kính hồ bên trong, cấp tâm tình phiền muộn tiểu phi mã biên bím tóc nhỏ. Lập tức sẽ sớm tháp, các ngươi chủ nhân không cố gắng luyện kiếm, này lúc bê quan vị kê bàn. Mục thịnh ngồi vào bích ngọc thủ hạ, thối mặt hỏi. Tiểu Linh Tê vội vàng chạy tới, dùng chân cấp một thịnh đấm lưng, nhu thuận đáp, Thanh Ly nói, trước tiên đem kia ba hạt chặt linh đan ăn vào, tiến giai đến kim đan trung kỳ về sau, lại đi sớm tháp. Thứ nhất là phần thắng càng lớn, thứ hai là thông qua đối chiến hình thức, tới vững chắc cảnh giới rốt cuộc chịu phục kia chạc linh đan, một thịnh tâm tình lập tức tốt hơn hơn nữa. Kia ba hạt chạc linh đan, nhưng là dùng cựu phẩm duyên thọ đan đổi tới hảo đồ vật. hắn đã sớm ngóng trông đồ đệ ăn vào, nhưng kia đồ đệ không muốn cảnh giới bất ổn, cho nên vẫn luôn đem kia ba hạt chạc linh đan che đến hiện tại. Cũng là kia nhiệt đồ kinh được dụ hoặc, muốn đổi thành mặt khác người, đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể nhất đến tay liền lập tức nuốt vào. Xem đến một thịnh sắc mặt vui vẻ, tiểu phi mã mới dạo bước qua tới, dịu dàng ngoan ngoãn nằm tại một thịnh bên chân, hưởng thụ thụ hạ gió mát, còn có nồng đậm linh khí mắt xem đồ đệ muốn tiến giai kim đan trung kỳ, một thịnh cực kỳ phấn chấn vui vẻ, lại trở về tông sư phòng, không luyện bắt phẩm đang ăn dược, muốn cải luyện cựu phẩm đang ăn dược. Linh dược phong thủ sơn đệ tử, xem tông sư nổi giận đùng đùng tới, một lát sau lại hoan hoan hỉ hỉ rời đi, thật sự là không rõ ràng cho lắm. Tiểu kính hồ bế quan an thanh ly, chính tại luyện hóa thứ hai viên chặt linh đan, thể nội linh lực sôi trào mãnh liệt, toàn thân kinh mạch đều bị linh lực gột rửa rót đầy. An thanh ly quanh chân nhắm mắt, nhìn thể nội kia cực độ khó chịu, dẫn tiêu bảnh trướng linh lực, không ngừng du tẩu quanh thân kinh mạch. Hảo tại nàng vạn vật hồi xuân quyết, đem nàng quanh thân kinh mạch dưỡng đến so cùng giai tu sĩ rộng lớn rất nhiều. Nàng biết này loại đau khổ khó mà tránh khỏi, bất quá so khởi mặt khác tu sĩ mà nói, đã hảo thượng quá nhiều, chí ít không có bạo thể nguy hiểm. Dung này loại đột nhiên tăng linh lực đan dược tuy tốt, nhưng mà trong lúc sở chịu nỗi khổ, lại không đủ vì người ngoài nói. An Thanh Ly mặt đau đến trắng bệnh, nhưng cũng không lâu lắm, thể nội bành trướng linh lực lại đưa nàng mặt cọ rửa đến mặt mặt huyết hồng, theo mặt bên trên huyết sắc thêm sâu, thể nội bành linh lực cũng dần dần bình ổn lại. Nửa canh giờ sau, liền như là bảng bạc dòng nước ấm dễ chịu nàng thể nội mỗi một đường kinh mạch. Như thế, chờ thứ hai viên chặt linh đan bị luyện hóa, An Thanh Ly cảm thấy toàn thân sảng khoái vô cùng, lại nhất cổ tắc khí, dùng thứ ba viên chạc linh đan, kịch liệt đau nhức đúng hạn mà tới, là này loại thân thể muốn nổ tung đau nhức. An Thanh Ly ngồi vững vàng thân hình, dẫn đạo những cái đó bành trướng linh lực, tiếp tục tại thể nội du tẩu, lại là một trận khó nói lên lời đau đớn, kinh mạch bị hối hạ bổ sung khó chịu, so với bị kiếm tức đau bổ còn muốn đau khổ mấy lần. Ba hạt thất phẩm Trạc linh đan là trước mắt này phó thân thể, sợ có thể chứa đựng thực hạn. Động nhiên thể nội xòe một tiếng nhẹ vang lên, kim đan trung kỳ bành trướng, bị bành trướng linh lực đem phá ra. Tiểu Kính Hồ nồng đậm linh khí, không kịp chờ đợi, hướng kia tiểu lò gạch tràn vào. Thành công. Tiểu Linh Tê reo họ một tiếng. Thành công rồi. Tiểu Phi Mã cũng là hưng phấn đứng dậy. Nhất vui vẻ, còn ứng đương là tiểu Kim Đàm cùng dung luyện chi hỏa. Đương nhiên nếu là không gian giới chỉ sinh linh trí, có khí linh tại, kia không gian giới chỉ khí linh đồng dạng sẽ vui vẻ vô cùng. Tiểu Kính Hồ linh khí, không ngừng dũng vào An Thanh Ly thể nội đan điển cùng kinh mạch, đồng thời cũng không ngừng dũng vào kia kịch liệt huyết không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ lại phát triển háo chút, nhiều ra rất nhiều đất sỏi đá, còn có càng cao càng rộng này. Bang Phượng hưng phấn rõ ràng lịch một tiếng huy động hoa lệ rực rỡ thủy lam sắc cánh tại kia càng ngày càng càng bao la thiên địa bay lượn an thanh ly quanh chân nhắm mắt tùy tiện tiếp thu kia không ngừng dũng nhập thể bên trong bảng bạc linh khí bất quá mặc dù là lại lần nữa tiến giai nhưng nàng thể nội tạp chất lại tuôn ra đến từ ít nay còn nhiều lắm thua thiệt vạn vật hồi xuân quyết cùng với tiểu kim đàm còn có kia cựu giai bích ngọc tụ có tiểu kim đàm cùng cựu giai bích ngọc tụ cho dù là ngẫu nhiên dùng chữa thương đan dược cùng dưỡng hồn đan dược lưu lại đan độc cũng không đủ gây sợ an thanh ly thả thần thức nội thị phát hiện chính mình quanh thân có cách cũng so thường nhân trắng non hảo chút hàng đan độc thanh ngọc cốt cho dù không dùng bích ngọc đan, cũng là có thể mượn vạn vật hồi xuân quyết, làm đến sự tỉnh. Tại tháp bên trong tiểu hộ tử cũng bỗng nhiên cảm ứng được chủ nhân tu vi tăng lên, trong lòng rất là phấn chấn. Kim đan trung kỳ, không đến 60 tuổi kim đan trung kỳ. Tiểu hổ tử quá mức vui vẻ, toàn thân lôi điện lốt bút, một trận bánh thả, đem đối diện kia một mảnh trúc cơ hậu kỳ huyết thú, một chút liền điện không thấy tung tích. Bản chương xong. Chương 481, các tự tâm tư. Vạn chúng chờ đợi bên trong, Thiên Luân tông thứ nhất giới sấm tháp thi đấu chính thức kéo ra màn che. Đầu tiên là luyện khí đệ tử thi đấu. Bởi vì luyện khí đệ tử số lượng quá mức bằng đại cho nên thi đấu ngày đầu kia gọi một cái nhân sơn nhân hải, phi thường náo nhiệt, nhân số quá nhiều, từng nhóm tiến vào, mỗi đám đệ tử vào một ngàn danh, từng đám người đấu trí dâng chào sông đi vào, sau đó lại chợt vật không chịu nổi bị truyền tống ra tới, có hình người dung kia ra tới đệ tử vì mang máu bóc vỏ trứng, mỗi đám sấm tháp đệ tử bên trong chỉ có cuối cùng lưu lại 10 người mới tham ngộ cùng cuối cùng thứ tự tranh đấu. Ba ngày qua đi có gần ngàn danh luyện khí đệ tử tham dự vào cuối cùng trận chung kết, tham dự vào trận chung kết đều khen thưởng tương ứng cống hiến điểm, 500 người đứng đầu khen thưởng thêm chút cơ đan trước 100 danh khen thưởng thêm phụ lục. 50 người đứng đầu, khen thưởng thêm trận bàn. Trước 20 danh, khen thưởng thêm đan dược. 10 hạng đầu cạnh tranh liền kịt liệt. Xếp hạng trước 10 người, thế nhưng có thể tại Thiên Hoàn Tông tàng công các 7 tầng trở lên chọn lựa công pháp. Thiên Hoàn Tông tàng công các cũng là phân chín tầng. Này bên trong công pháp phong phú. An Thanh Ly hai bản thiên giai công pháp, bắt đầu từ tầng thứ 9 thu hoạch được. Đương nhiên này lần thi đấu, chỉ có thi đấu đoạt giải nhất người, lại thân phận thích hợp người, mới có thể tiến nhập tầng thứ 9 chọn lựa công pháp. Nói một cách khác, thi đấu đoạt giải nhất lại ra tự Thiên Hoàn Tông phụ thuộc gia tộc, mới có thể đi tầng thứ 9 chọn lựa công pháp. Sở dĩ muốn cố ý cường điệu phụ thuộc gia tộc, liền là cân nhắc đến Tần Vũ Nguyệt này loại đệ tử, tuy là Thiên Hoẩn Tông đệ tử, nhưng sau lưng còn có một cái tần gia. Rốt cuộc Thiên giai công pháp là Thiên Hoẩn Tông công pháp chi cao, sao có thể tùy tiện liền tiết ra ngoài cấp không thể tuyệt đối bảo đảm trung thành cá nhân hoặc giả thế lực. Ngay cả An Thanh Kim, bởi vì đạo lữ là Thiên Âm Tông hộ tinh vân, cũng không có vào tầng thứ 9 tư cách. Bất quá cho dù có thể đi vào tầng thứ 9, cũng không nhất định có thể bị Thiên giai công pháp chọn trúng, Khâu Huyền Tĩnh đương nhiên vào tầng thứ 9, cũng là tay không mà về. Trừ thi đấu đoạt giải nhất người, có thể đi vào 9 tầng chọn lựa công pháp. Hạng 2 đến hạng 5, lại thân phận thích hợp người, vào tầng thứ 8 chọn lựa công pháp, như chủ động từ bỏ này cơ hội thì đổi thành khen thưởng tương ứng cống hiến điểm. Hạng 6 đến hạng 10, vô luận thân phận, vào tầng thứ 7 chọn lựa công pháp, như chủ động từ bỏ cơ hội, cũng là đổi thành khen thưởng tương ứng cống hiến điểm. Như vậy đại thủ bút khen thưởng, không chút nào kém hơn vào Phượng Vũ bí cảnh, cho nên những cái đó luyện khí đệ tử, mỗi người đều đánh bạc mệnh đi đoạt. Đặc biệt là cuối cùng người thứ nhất tranh đoạt, kia gọi một cái vô cùng thế thảm. Như phía trước đấu bại đệ tử, bị gọi là mang ngoa bóc vỏ trứng, kia cuối cùng ra tới mấy tên đệ tử, hoàn toàn khó có thể nhìn ra nhân dạng tới. Thi đấu toàn bộ hành trình đều có mấy tên trưởng lao giám sát, không thể lẫn nhau chém giết, không thể dùng đã có phụ lục trận bàn, nhưng có thể tại chỗ vết bừa, có thể dùng sống trận đối địch, không thể dùng khế ước thú, không thể kết đội chém giết, chỉ có thể cùng huấn thú đơn đả độc đấu, một khi vi quy, lúc này bị phán bị loại, hủy bỏ sở hữu đã đến cái thưởng. Tàn khốc chém giết lúc sau, quý ra một cái huyết lục mơ hồ nam đệ tử, đoạt được khôi thủ. Luyện khí đệ tử giao đấu qua đi, lại là trúc cơ đệ tử thi đấu. Muốn nói trúc cơ đệ tử, tuổi tác khoảng cách liền đại. Tiểu vẫn chưa tới 20 tuổi, đại có hơn 200 tuổi. Tuổi gần 60 Tùy Trấn Mông Tấn cũng tại trong đó, bởi vì cả hai là dị linh căn mà lại là chút cơ hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới, cho nên đoạt giải nhất tiếng hô từ cao. "Ca, này lần thi đấu, ngươi phải chăng còn muốn dấu rốt?" Mông Tấn trêu gẹo hỏi Tùy Trấn. "Đương nhiên luyện khí đệ tử thi đấu, chủ nếu là tranh đoạt vào Phượng Vũ bí cảnh danh lạch, cho nên lôi linh căn Tùy Trấn cũng không có đi đoạt thứ nhất. Này cũng cùng Tùy gia hành sự phong cách có quan. Tùy gia có nhất Lưu gia tộc vô liếng, nhưng lại vẫn cứ không hướng nhất Lưu gia tộc phát triển, ngay cả nhị Lưu gia tộc bên trong đệ nhất Lưu này cái danh hào, cũng từ đầu đến cuối không chịu nhận. Chưa nói tới dấu rốt Tùy Trấn tởm mở cười nói, tông bên trong nhân tài đông đúc, chưa hẳn ngươi ta liền có thể được thứ nhất. Huống chi, kia tàng công các tầng thứ 9, người ta đều đã hoa cống hiến điểm, đi tiêu bên trong được chứng kiến. Nói cũng phải, Mông Tấn cũng đồng ý tùy Trấn Chi ngôn, bất quá bọn họ phía trước hoa nhưng là nhà bên trong trưởng đối cấp cống hiến điểm, nếu có thể bằng chính mình bản lãnh đoạt giải nhất, đổi được tương ứng cống hiến điểm, kia dài nhiều lắm mặt. Tùy Trấn cùng Mông Tấn, làm vì gia tộc chuẩn bị được coi trọng chính quy, đương nhiên có thể tiêu xài như vậy đảm luận thứ tự. Nhưng mà nhạc hoàng vận này loại, lại là đối trước 10 nhất định phải được. liền nói nhạc hoàng vận, còn kém chu nương 9000 nhiều cực phẩm linh thạch. Nếu là này lần có thể đoạt giải nhất, đem cống hiến điểm đổi thành tương ứng linh thạch, liền có thể đem thiếu chu nương sổ sách trả hết. Đoạt giải nhất người, như từ bỏ tuyển thiên giai công pháp cơ hội, liền có thể đến 10 vạn công hiến điểm. 10 vạn cống hiến điểm có thể hồi đổi 100 vạn thượng phẩm linh thạch. 100 vạn thượng phẩm linh thạch, khắp hảo thì tương đương với 1 vạn cực phẩm linh thạch. Ngay cả Nhạc Hoàng vận kia cái Tam giai khế đức thú đều cảm thấy này chàng giao đấu, liền tựa như vì thiếu nợ bọn họ chế tạo riêng. Bất quá Nhạc Hoàng vận nghĩ muốn đoạt giải nhất thú nói nghe thì dễ, bản thân là trung đẳng thiên thượng song linh căn, lúc trước luyện ký đệ tử thi đấu lúc, thứ tự cũng không là quá gần phía trước mà trước mắt trên người, có thể cầm ra cũng chỉ có một cái biên trùng pháp bảo, so khởi những cái đó bảo vật tầng tầng lớp lớp đại gia đệ tử, phải kém hơn hào chút. Liên nói kia tùy chấn môn tấn, nhất định là muốn chiếm đi trước 12 cái danh ngạch, Nhưng những cái đó có nhìn vào trước 10 trúc cơ đệ tử bên trong, nhưng không thấy Quý Liêm Hạo thân ảnh. Hơn 100 tuổi Quý Liêm Hạo, tại trúc cơ hậu kỳ đã dừng lại không ít năm tháng, hơn nữa còn là biến dị phong linh căn, tốc độ cực nhanh, tại huyền thu dày đặc tháp bên trong, lẽ tránh khẳng định chiếm ưu thế. Hơn nữa Quý Liêm Hạo kia chơi pháp bảo khôn ngọc phiến cũng tương đương lợi hại, đối phó thu cũng cực chiếm ưu thế. Cho nên chàng bên ngoài mở sóng mắt lúc, còn có không ít người áp quý liêm hạo đoạt giải nhất. nhưng không may, sấm tháp thi đấu tại sau, chúc cơ hậu kỳ quý liêm hạo bế quan tại phía trước. quý liêm hạo một lòng muốn đi tại an thanh ly trước mặt, đi ra ngoài lịch luyện sau, phát giác đến lúc đó cơ thích hợp, liền bắt đầu bế quan. bế quan kết thúc, thuận lợi đột phá đến kim đan sơ kỳ. mặt bên trên mặc dù không lộ vui mừng, nhưng nội tâm thực vui vẻ. an thanh ly, một cái trung đẳng thiên thượng song linh căn mà thôi, làm sao có thể cùng hắn một cái biến dị phong linh căn so sánh? quý liêm hạo chắc chắn, không ra trăm năm, tất nhiên làm kia an thanh ly đổi giọng gọi hắn sư huynh. Nhưng mà hắn vừa xuất quan không đến nửa canh giờ, liền nghe nói sấm tháp tin tức, còn mỗi chữ mỗi câu, đọc qua kia sấm tháp khen thưởng quy tắc chi tiết. Người người đều vui vẻ, liền hắn một người cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Nay loại bất lực cảm giác, tựa như lúc trước trong đầu, ngẫu nhiên ra phòng tối canh trường bình thường. Như hắn không nóng nảy đột phá, lấy chút cơ hậu kỳ tu vi sấm tháp, không nói là để nhất, phía trước năm khẳng định không có vấn đề. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác tại này cái mấu chốt nhi đột phá. Chỉ bằng hắn hiện giờ kim đan sơ kỳ tu vi, cùng kia còn như lang như hổ kim đan trung hậu kỳ tranh, sợ cũng chỉ có hạt chót. Bốn liếng bản liền bị phân mỏng quý liêm hạ kém chút bị tức ngất đi, không thể không nói, có đôi khi vận khí này đổ vật, thực sự là không thể thiếu. đã từng hàng mấy chục, mấy trăm vạn linh thạch đặt tại hắn trước mặt, hắn lại cùng chi bỏ lỡ cơ hội. bản chương xong, chương 482, vạch trần đoạt vận. nay một bên tiên ẩn tông sấm tháp thi đấu, tiến hành đến hưởng hực khí thế, trung nguyên kia một bên lại là lòng người bàng hoàng. hắc long chiếm lục tiên nhi thân thể, đã bắt đi mấy chục cái nữ tử, nếu là bắt đi xinh đẹp nữ tử cũng liền thôi, nhưng hết lần này tới lần khác không như vậy, xinh đẹp nữ tử cũng bị bắt đi. lục tiên nhi đoạt vận sự đã kinh bị bạo ra tới, hơn nữa nàng kia cái đoạt vận quá đen cũng bị chấn động rất xuống ra tới. Nay còn là bởi vì Thiên Hoẩn Tông phái người tìm hiểu Lục Tiên Nhi kỹ càng bình sinh, bị Hoa Diễn Tông bắt tại trận. Hoa Diễn Tông có lý có cứ, chỉ trích Thiên Hoẩn Tông tay kéo dài quá dài, bất quá Khâu Huyền Tĩnh lập tức liền giận dữ mắng mỏ Hoa Diễn Tông, cố ý dung túng Lục Tiên Nhi tới Thiên Hoẩn Tông qué gió nổi mưa, nghị muốn gây bất lợi cho Mục Thịnh. Bởi vì tu chân giới đại thế lực cũng biết, Mục Thịnh kia cái phi thiên độc giáp thú đã thức tỉnh võ khí thần thông. Mà Lục Tiên Nhi tới Thiên Tông cửa phía trước cầu thuốc diễn trò, bị độc giác thú quan sát được khí vận. Kia là tu chân giới hiếm thấy đại khí vận. Thiên Tông liền lưu tâm đi quan chắc những cái đó trước sau bị lục tiên nhi treo chọc thiên luận tông đệ tử phát hiện những cái đó đệ tử khí vận đều là không tệ lại tăng thêm một cái tân ngọc rất nhiều sự tình đều là không cần nói cũng biết bởi vì lục tiên nhi ra tự hoa diễn tông thiên luận tông giận dữ mắng mỏ hoa diễn tông dung túng môn hạ đệ tử tu luyện đoạt vận tà thuật. đoạt vận này tin tức một ra những cái đó đại thế lực không một không đối hoa diễn tông trợn mắt nhìn hoa diễn tông cũng hoàng hồn lục tiên nhi một người đoạt vận quả thực đem chỉnh cái hoa diễn tông đều gác tại hỏa lô bên trên nướng kết hợp với lúc trước vì lục tiên nhi mà chết những cái đó nam tử Kết hợp với Hắc Long bắt đi những cái đó nữ tử, Lục Tiên Nhi đoạt vận một sự tình, lại không, cái gì lo nghĩ? Hoa Diễn Tông suốt đêm đem Lục Tiên Nhi trục xuất tông môn, rũ sạch cùng Lục Tiên Nhi quan hệ, hơn nữa tông môn chủ động tự tra, lúc này mới đem Lục Tiên Nhi khế ước có một con quả sự tình chấn động rất xuống ra tới. Hơn nữa Hoa Diễn Tông vì tự chứng trong sạch, cũng phái ra hai vị độ kiếp lao tổ đi đánh chết kia Hắc Long cùng Lục Tiên Nhi. Mặc dù Hoa Diễn Tông đã thực cố gắng tự chứng, nhưng Trung nguyên những cái đó đại thế lực lại như cũng cảm thấy Hoa Diễn Tông tại tự quyết định, dựa vào một con quả đoạt vận, có lẽ là có thể. Bất quá kia quả đen có ai từng thấy? Nói không chính xác liền là Hoa Diễn Tông từ không sinh có một chỉ đen quả. Tiên Ngọc Tông càng là dẫn đầu, phải tiếp tục đối Hoa Diễn Tông làm có dễ. Hoa Diễn Tông lại mở ra hộ tông đại trận, hoàng sợ khó có thể bình an. Hoàng sợ khó có thể bình an, nào chỉ là Hoa Diễn Tông. Những cái đó cùng Lục Tiên Nhi tiếp xúc gần gối quá, thậm chí cùng Lục Tiên Nhi hoàn hảo quá nam tu, càng là tâm loạn như ma. Đặc biệt là tần ra những cái đó cao dài tu sĩ. Có người nói khó trách Hoa Diễn Tông này mấy chục năm đều đen đủi, sợ đều là bị Lục Tiên Nhi họa. Có người nói, khó trách một cái đại thừa cảnh hắc long, nói chết thì chết, khẳng định là Lục Tiên Nhi gia lực. Có người lại nói, khó trách kia tần gia đích tử sẽ bị ngộ sát, nguyên lai cũng là bởi vì kia Lục Tiên nhi. Tần gia những cái đó cao giai nam tu, cùng Lục Tiên nhi hoa tiền nguy hạng, nhưng không phải số ít. Lục Tiên nhi đoạt vận ở vô hình, điều này có thể không cho bọn họ sợ hãi. Này Lục Tiên nhi, sợ là sẽ phải bằng bản thân chi lực phá hủy chỉnh cái tần gia. Vì thế tần gia một nhóm lớn cao giai tu sĩ, bối rối chạy tới Thiên luận tông môn phía trước, thành cầu một thịnh độc rất thú, xem một chút bọn họ khí vận. Tần Ngọc cũng bị mang theo qua tới, hơn nữa kia cùng Lục Tiên nhi giao thủ qua tần gia Hán phụ, cùng với tần Lãng còn có ngày đó vì lục tiên nhi cầu thuốc một cái tần gia nguyên anh cũng thấp phẩm vô cùng vội vàng chạy tới thiên luận tông muốn khẩu. phi thiên độc giác thú bị tỉnh ra tới bên cạnh từ tề hiền lão tổ hộ hơn nữa còn cố ý chuẩn bị rất lớn một cái càn khôn túi càn khôn túi đương nhiên là dùng tới trang linh hạch. giúp người một lần nhìn khí vận liền thu một phần linh thạch chỉ cần không làm màu đen khí vận tiểu phi mã liền gật đầu làm bọn họ yên tâm nhưng nếu như là màu đen khí vận tiểu phi mã chỉ lắc đầu làm bọn họ tự giải quyết cho tốt tần gia kia một cái màu đen khí vận lão tổ mặt sám như cho cùng tiến tới lẫn nhau hợp lại kế phát hiện bọn họ đại đều đối Lục Tiên Nhi nói qua mặc dù chết không tiếc chi loại lời xa giao, hơn nữa bọn họ đầu vai bên trên cũng đều lưu có dấu răng hoặc giả dấu móng tay, mà kia chết đi Tần Gia đích tử thi thể bên trên cũng là có một cái dấu răng. Xem tới kia Lục Tiên Nhi là thông qua người trên người máu cùng với kia cái bị dấu đến rất tốt quả đen và vận Tần Gia tới người Lục Tiên Nhi lúc trước những cái đó ái mộ người, không phân tu vi cao thấp chỉ cần là cùng Lục Tiên Nhi có quá tiếp xúc gần gũi cũng kinh hồn táng đảm đến đây dọ hỏi khí vận Tiểu Phi Mã Đồng dạng là gật đầu làm bọn họ yên tâm lắc đầu làm bọn họ tự giải quyết cho tốt. Không qua khí vận này một sự tình Cũng không là nói màu đen khí vận liền không cách nào chuyển cơ, tóm lại làm bọn họ lưu tâm nhiều chính là tiên Ngọc tông tông chủ nhi tử cũng vô cùng lo lắng chạy tới, bất quá hảo tại hắn được đến kết quả là gật đầu, mà không là lắc đầu. như thế xem vận mấy ngày lúc sau, tiểu phi mã kiếm được đầy bùn đẩy bát, bất quá thiên luận tông lại đại một thịnh phát ra thanh minh, xét thấy đặc thù tình huống, mới phái ngày phi thiên độc giác thú. vì thế nhân quan chắc khí vận, từ nay về sau, ngày bay độc giác thú không lại thay người xem vận. lục tiên nhi mang đến này chàng đại loạn, còn không có kết thúc, hắc long chẳng biết đi đâu, hoặc là vào đáy biển, hoặc là vào vạn thú rừng tây hoặc là ẩn thân tại nơi nào đó không hiện chi địa. Nhưng này Hắc Long một hơi bắt đi như vậy nhiều Trung Nguyên nữ tu cũng không biết đủ hay không đủ, sợ là lại huyền thân liền sẽ tới chi cao ngũ đoạn tử khí vận. Thiên Huyền Tông môn phía trước náo nhiệt tạm thời tan đi, Thiên Huyền Tông môn bên trong náo nhiệt còn tại kéo dài. Đi qua mấy ngày đánh nhau chết sống, trúc cơ đệ tử sấm tháp thi đấu cũng đã ra kết quả. Đoạt được thứ nhất là Phong Linh căn Ngôn Tấn, khâu ra một cái đệ tử hàng thứ hai, tùy trấn thứ ba, thứ tư cùng người thứ 10 bên trong quý gia người chiếm tam tịch. Nhạc Hoàng vận có biên trung pháp bảo bản thân, xếp tại thứ 47 danh, mặc dù sở đến khen thưởng so ra kém trước 10, nhưng mà đổi thành linh thạch, lại có thể còn cấp chu nương một tuyệt bút. Trúc cơ đệ tử thi đấu kết thúc sau, liền đến phiên Kim Đan cảnh so đấu. Kim Đan trung kỳ An Thanh Ly, hào phóng hiện thân người phía trước. Bởi vì tu vi tiến dài, dung mạo càng sâu lúc trước, đã hiển lộ ra diễm áp quần phương tiềm chất. Cho dù là xuyên thống nhất Kim Đan trưởng lão phúc sức, cũng đem những cái đó đồng dạng là Kim Đan kỳ nữ tu so đi qua. Thế tục giới bên trong, có thiên sinh lệ chất nhất nói, tu chân giới cũng là như thế. Lại tăng thêm trưởng kỳ luyện kiếm, An Thanh Ly thân thể phá lệ thẳng tắp. Hiện giờ An Thanh Ly, chẳng những dung mạo làm cho người ta mắt, ngay cả tu vi cũng làm cho người ta mắt. Không đến 60 tuổi, liền đến Kim Đan trung kỳ, quả nhiên là tông sư phú dưỡng ra tới thủ tịch đại đệ tử. Đương nhiên tông sư vì luyện đan, liều mạng dùng linh thạch cùng đan dược đôi tu vi, tiến giai tốc độ cũng bất quá như thế. Quý Liêm Hạo cũng xuất hiện tại một đôi chuẩn bị sấm tháp kim đan tu sĩ bên trong. Bởi vì đột phá đến không là thời điểm, hắn tâm tình vốn dĩ liền không như thế nào hảo, nhưng vừa thấy An Thanh Ly, hắn tâm tình liền càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tại hiện giờ hắn mà nói, An Thanh Ly mỹ mạo đã đối hắn không có nửa phần hấp dẫn lực. Nhưng An Thanh Ly tu vi, Quý Liêm Hạo là đỏ mắt, không là bình thường đỏ mắt, mà là phi thường đỏ mắt. Một cái song linh căn, như vậy trẻ tuổi liền đến kim đan trung kỳ, Mục Thịnh Tông sư là chất thành nhiều ít thiên tài địa bảo, đến nàng trên người. Bản chương xong. Chương 483, Tiểu nhạc đệm. Quý Liêm Hạo đương nhiên là đỏ mắt, không thử nghĩ đến chính mình đã qua đời tổ phụ. Như tổ phụ còn tại, như tổ phụ chưa đem ra sản phân mỏng, hắn cũng có thể có để cao tu vi thiên tài địa bảo dùng, hắn cũng không nên như thế đỏ mắt kia An Thanh Ly. hắn còn có mấy cái bất thành khí như nữ không có thể giữ vững phân đến tài vật, hiện giờ lại mặt dạng mày dày, hướng hắn này cái cha đưa tay muốn tu luyện tài nguyên. Nhất nhưng thế là, có hai cái bất hiếu tử, cư nhiên là tại đi theo Lục Tiên Nhi đường bên trên, bị người ăn cướp rơi rất nhiều tiền tài. Nhiều lần, đều có người chủ động tới tìm Quý Liêm Hạo gọi cha, cho rằng này cái cha, liền nên phân cấp bọn họ một điểm tu luyện tài nguyên. Quý Liêm Hạo không cho, lương bạc chi danh liền tại quý gia chuyển ra. Cho nên Quý Liêm Hạo đối với đem hắn liên lụy chí này An Thanh Ly, ít nhiều có chút vùng đi không được nghiệm. Hơn nữa liền tại Quý Liêm Hạo lòng tràn đầy cho rằng, trăm năm bên trong, tu vi chắc chắn vượt qua An Thanh Ly thời điểm. An Thanh Ly lại lấy Kim Dan Trung kỳ Tu Vi xuất hiện tại hắn trước mặt. Này xung kích không thể bảo là không lớn, nhưng lần này An Thanh Ly đúng như là hắn sở nghĩ, là dùng tăng lên Tu Vi Thiên Tài Địa Bảo. Nhưng mà kia tăng lên Tu Vi Thiên Tài Địa Bảo cũng là dùng An Thanh Ly sở dưỡng kéo dài tuổi thọ quả đổi tới. Bầu trời trong vắt, khí hậu nghi nhân, càng ngày càng nhiều Kim Dan Tu sĩ tụ tập tại chín tầng tháp hạ. Tông môn bên trong hơn phân nửa Kim Dan Tu sĩ đều đang trạng. An Thanh Ly mặc dù thân phận dung mạo chói sáng, bất quá cũng chỉ là Kim Dan Trung kỳ có lẽ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng xâm nhập trước 100 danh, nhưng mà muốn tiến vào trước mười. Vậy thì có chút người xì nói nhọ. Tu vi càng lên cao, bất đồng cảnh giới gian khác biệt càng lớn, cho dù là một tiểu giai khác biệt cũng là chênh lệnh rất lớn. Nay lần đoạt giải quán quân đứng đầu, vẫn như cũ tập trung tại những cái đó kim đan hậu kỳ trên người. Nếu là kim đan hậu kỳ, lại thêm cao giai công pháp, lại thêm lợi hại pháp bảo, lại thêm phong phú đấu pháp kinh nghiệm, kia liền là thỏa thỏa trước 10 nhân tuyển. Thông môn bên trong đánh cược, tiến hành đến hừng hực khí thế. Những cái đó đơn linh căn cùng biến dị linh căn, cực chịu truy phủ, mà quý gia quý ngạ cận, 140 tới tuổi, cứ việc chỉ là kim đan trung kỳ tu vi nhưng xem hảo hắn vào trước mười vẫn như cũ không phải số ít về phần đồng dạng là kim đan trung kỳ an thanh ly sao dù sao sấm tháp thi đấu cũng không chỉ này một lần về sau có rất nhiều cơ hội không ít người nhìn về an thanh ly mặt bên trên mang thân mật ý cười nhưng ánh mắt bên trong có lẽ có hoặc không truyền đạt này loại an ủi thanh ly an thanh kim phát hiện đám người bên trong an thanh ly nhanh chân đi đến an thanh ly bên cạnh an thanh kim giao hữu rộng hơn một đoàn kim đan tu sĩ đi theo an thanh kim ánh mắt đến an thanh ly trên người nhắc tới an thanh kim này tiểu tử thật là có phúc lớn có như vậy cái lợi hại đường vội không chỉ có cấp tẩy linh hào còn hỗ trợ nhặt về tức phụ nhi, nhưng thật là thiên đại phúc khí. Đường hình. An Thanh Ly cười gật đầu, không đến, đều nên gọi ngươi sư tỷ. An Thanh Kim cao giọng cười một tiếng, mặt bên trên không dâu quay nón, lại khôi phục thành nguyên lai kia cái tuấn lãng tiểu hòa tử. mấy cái An gia Kim Dan trưởng lão cũng cùng An Thanh Kim đi tới An Thanh Ly bên cạnh, lập tức mấy cái cùng An Thanh Kim giao hảo tu sĩ cũng mặt dạng mày dày tiến đến An Thanh Ly trước mặt. này tông sư đồ đệ dung mạo quả thực không thể chê, bất quá bọn họ vẫn có chút tự mình hiểu lấy, này dạng thân phận địa vị Kim Dan nữ tu, bọn họ căn bản muốn không tới. Mặc dù bọn họ không dám tại An Thanh Ly trước mặt tự chốt lục nhã, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ trêu ghẹo An Thanh Kim, ai bảo này An Thanh Kim cũng không có việc gì, đều khuyên bọn họ mau chóng định ra trong lòng ngưỡng mộ đạo lữ, muộn nhưng là bị người khác cướp đi. Thiên Hoàn Tông nội môn nữ tu, đồng dạng là quý hiếm vô cùng. An Thanh Kim, ngươi tiểu tử, miệng thượng nói nên gọi tông sư hái đồ là sư tỷ, vậy ngươi ngược lại là gọi tới nghe một chút. Đúng a, sửa miệng, gọi tới nghe một chút. Mặc dù là sấm tháp tại tức, không khí ít nhiều có chút hần trương, nhưng cũng không trở ngại một ít tâm đại người ồn nào. An Thanh Kim lớn tiếng nói, bất quá sửa cái xương hô cũng không là cái gì hóc búa vấn đề. An Thanh Ly Dương môi nói, Kia rửa thai lắng nghe. Thanh Ly, sư tỷ. An Thanh Kim biệt liễu kêu một tiếng, lập tức lắc đầu nói, còn là không muốn gọi ngươi sư tỷ, biệt liễu, ta về sau còn là gọi ngươi Thanh Ly, ngươi về sau cũng có thể trực tiếp gọi ta Thanh Kim. An Thanh Ly cười gật đầu đồng ý liền tại này lúc, lại một cái kim đan trung kỳ, nhanh như chớp giống như chen vào đám người bên trong, đưa tay say mê sở một cái đầu bên trên tà tóc mái nhi, nhắm mắt hé một nói, sư muội, không muốn như vậy đối ta cười, ta lo lắng, ta sẽ An Thanh Ly chán nổi gần xanh, này người hẳn là bị tu chân giới này loại thoại bản tử độc hại không nhẹ. Hơn nữa này người kia một mặt tà tóc mái nhi, xem cùng tiểu phi mã là như vậy tương tự. Tiểu phi mã kia tiểu tóc, an thanh ly tạm thời có thể chịu, nhưng này tạo hình xuất hiện tại chân nhân trên người, quả thực làm người buồn nôn. An thanh kim đã nhìn không được, ánh mắt hướng chúng quanh thoáng nhìn, phát lệnh nói, đánh hắn. Quả nhiên hưởng ứng người có không ít, lập tức vung lên năm đấm, đi đánh kia người. Kia người liền là viết này loại tình tình yêu yêu bản thảo kiếm linh thạch, hơn nữa còn thường thường lấy này cái cớ thông đồng tông môn bên trong mỹ nữ tu sĩ, bất quá cũng coi như có điểm điểm lỗ chốt, chỉ thông đồng vô chủ xinh đẹp nữ tu. Hảo chút người đối với cái này toán niệm đã lâu, liền mượn này cơ hội thiết hận. Tiêm người ôm đầu nhảy lên đến An Thanh Ly, còn nghĩ cầu mỹ nữ che chở. An Thanh Ly nhấc chân liền là hai cước, lại đem người đạp đến đám người bên trong. Quý Liêm Hạo cũng xông tới, hung ác đạp kia người hai cước, kia người quá ghê tởm, còn chuyên môn lấy Quý Liêm Hạo làm nguyên mẫu, sáng tác ba sách cực kỳ bán chạy hoàn khố công tử ngốc đầu ký. Ra nhưng là người tam bá, kia người ôm đầu hướng Quý Liêm Hạo hô to, cách hảo mấy phòng lão không xấu hổ. Quý Liêm Hạo vung lên năm đấm đánh, đánh so với ai khác đều hung ác, bất quá tu sĩ si da dày thịt béo, này điểm vết thương da thịt cũng là sẽ không chết người nhiều lắm là tại giường bên trên nằm mười ngày nửa tháng, liền có thể xuống đất. Vì thế này một đoàn tiết tư hận tu sĩ, trực tiếp đem kia quý gia người đánh ra dự thi đám người. Đặc biệt có chút tu sĩ, mắt xem này người không cần mặt mũi, cùng những cái đó xinh đẹp nữ tu nơi thành tỉ muội, trong lòng càng là ghen ghét đến vô cùng. Nguyên anh tu sĩ sụ mặt qua tới, làm này quần kim đan sơ kỳ cùng trung kỳ yên tĩnh chút, hướng nhân ra những cái đó kim đan hậu kỳ làm chuẩn. Xem xem những cái đó kim đan hậu kỳ, vì tranh đoạt cuối cùng thứ tự tốt, nhưng mỗi người đều dùng sức đâu. Này đó kim đan sơ kỳ trung kỳ tu sĩ phần lớn là vì những cái đó kim đan hậu kỳ bồi chạy áp lực không như vậy đại cho nên cũng không cần nói cái gì vì vào tháp tiết kiệm thể lực cùng tinh lực nho nhỏ bạo động tạm thời ngừng báo danh sấm tháp kim đan tu sĩ cơ bản đến đủ một đám đều nín hơi mà đối đãi chờ sấm tháp truyền lệnh vang lên Liên tại như vậy cái khẩn trương thời khắc quý liêm hạo đột nhiên truyền âm cho an thanh ly thanh âm còn thực chỉnh trọng này sự tình ngươi nhớ kỹ ta nhất định sẽ đi đến ngươi trước mặt đi hết sức chăm chú an thanh ly đột nhiên thu được như vậy đạo thần thức truyền âm kém chút liền trợn mắt một cái lập tức liền trả lời vậy ngươi lên đường bình an ta sẽ nhớ đến cấp ngươi hóa và mã bạn chương xong chương 484, tư kinh cát tùng an thanh ly một câu lời nói sát thực đem quý liêm hạo khí đến không nhẹ bất quá dựa theo nguyên văn này quý liêm hạo đích thật là mệnh không lâu vậy nhưng mà này một thế rất nhiều thứ đều có thay đổi quý liêm hạo có thể hay không vẫn mệnh cũng khó nói nguyên văn sách bên trong quý liêm hạo còn chết tại diệp chỉ lan trước mặt kết quả liền diệp chỉ lan một giọt nước mắt cũng không kiếm lấy mà giờ khắc này quý liêm hạo một tay cầm khôn ngọc phiến một tay cầm quyền thầm mắng an thanh ly miệng lưỡi méo quả muốn đem an thanh ly phiến đến cao cao ngọn tháp đi lên an thanh ly mắt không liếc xéo không li quý liêm hạo kia từ Kim Đan Sơ Kỳ Trích Dương Chân Nhân đạo nhìn chằm chằm An Thanh Ly, nhưng cũng không có chủ động tới gần. An Thanh Kim đứng tại An Thanh Ly bên người, hắn bốn phía còn có mấy cái tuổi tác dài An gia Kim Đan. Sở Hữu Kim Đan Kỳ đứng lơ lửng trên không, đều tại thứ 5 tầng tháp vị trí, nín hơi mà đối đãi. Kim Đan Kỳ Sấm Tháp quy tắc là ba cái canh giờ bên trong, tại 5 tầng độc tự sát mãn 1000 chỉ huyết thú, mới có tiến vào trận chung kết tư cách. Trận chung kết tại tầng thứ 6 tiến hành, tại tầng thứ sáu, một cái canh giờ bên trong, giết thú nhiều nhất người, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Này là một trận ngoại lực cùng tính bền dẻo đánh giá. Tại Sấm Tháp đại so trước đó, Liên có mấy vị nguyên anh trưởng lão, đem thu vi áp chế tại Kim Đan hậu kỳ, cố ý vào thứ 5 tầng cùng vào 6 tầng kiểm tra quá. Có thể tại thứ 5 tầng nghỉ ngơi ba cái canh giờ, cực kỳ làm khó người khác, nếu là tại tầng thứ 6 nghỉ ngơi một cái canh dở, càng là khó càng thêm khó. Những cái đó tham dự kiểm tra nguyên anh trưởng lão giữa, tối đa cũng bất quá tại thứ 5 tầng đợi hai canh giờ, giết 1400 chỉ huyết thú, mà tại tầng thứ 6, còn kiên trì không đến hai khắc đồng hồ, liền bị ép chuyển tống ra tháp. Tầng thứ 6 so thứ 5 tầng hung hiểm mấy lần. Nguyên anh Kỳ Khâu vẫn tĩnh túc xuất hiện tại chín tầng tháp phía trước, lấy một tông tông chủ thân phận, phát hạ sấm tháp chi lệnh. Chỉ thấy hắn nhấc tay hướng thượng nhất cử, lại đột nhiên hướng tiếp theo vùng. Hô hô vài tiếng, mấy ngàn đạo lôi quang liền thẳng đến thứ 5 tầng tháp bên trong. Kia bao la hùng vĩ trang diện, giống như cá giết sang sông. Hơn nữa mỗi một điều trên người còn mang đỏ đỏ xanh xanh lượng quan đầu. Phong linh căn quý liêm hảo, cơ hội cùng an thanh ly đồng thời xông vào tháp bên trong. Nhưng kim đan sơ kỳ an thanh kim cùng trích dương lại bị này hai người lạc tại sau lưng mấy chục vị trí. Nhưng mà tháp bên trong đã đứng không ít người, là những cái đó nhãn hiệu lâu đời kim đan hậu kỳ tháp bên trong trăm ngàn loại huyết thú cũng không là đều đều phân bố mà những cái đó nhãn hiệu lâu đời kim đan hậu kỳ tranh nhau hướng huyệt thú dày đặc nơi mà đi quy tắc thượng có minh sắc viết rõ sấm tháp người không đến lẫn nhau chém giết nhưng một cái kim đan hậu kỳ còn là bá đạo hất lên vài viên kinh cực quả mật mật ma ma bụi gai thoáng chốc lan tràn ra đem những cái đó nghĩ muốn cùng hắn tranh bảo đối thủ a lui những cái đó nhãn hiệu lâu đời kim đan hậu kỳ có tối lui có lại là không muốn kia dừng gai nhưng khốn không thiếu huyết thú vì thế có người đã có ra mặt dày đi thu hoạch tinh tức tùng bên trong những cái đó bị khốn huyệt thú nói là huyệt thú nhưng ở bề ngoài lại cùng thật thú không có khác nhau, có ra lại có thịt, bị thương cũng sẽ tiêu thảm đó thét. Hơn nữa huyết thú sở cụ bị bản lãnh cũng cùng sở đối ứng yêu thú không khác chút nào, thậm chí có chút huyết thú tại biên lan giới đã tuyệt tích, chỉ tồn tại ở văn hiến bên trong. Xem tới này chín tầng tháp, quả nhiên là có năm tháng cổ bảo không thể nghi ngờ. An Thanh Ly cùng Quý Liêm Hạo gần như đồng thời vào tháp, mãn mục huyết thú còn có một mảnh đáng chú ý rừng gai. An Thanh Ly không nghĩ nhiều, chống lên phòng hộ pháp cháo, thẳng đến kia rừng gai mà đi. Dừng gai bên trong huyết thú không là bị khốn, liền là bị thương, này lúc không thu gạt, chờ đến khi nào. Kia trước tiên ném kinh kết quả kim đan hậu kỳ, mắng to An Thanh Ly đám người vô sĩ. Úy Liêm Hạo cũng thầm mắng An Thanh Ly vô sĩ, không quá lãng phí lực binh sát mấy cái huyền thú qua đi, thân thể còn là thành thật hướng kia rừng gai mà đi. Kia không chế rừng gai kim đan hậu kỳ, một mặt thao túng rừng gai tiêu sát huyền thú, một mặt càng lớn tiếng mắng những cái đó đoạt thực ăn người vô sĩ. Có người lại mắng lại kia kim đan hậu kỳ vô sĩ. Thứ năm tầng tháp không gian mặc dù đại, nhưng cũng liền như vậy lớn một chút chỗ ngồi, này kinh kết quả vừa lên tới liền chiếm cứ thập phần một địa giới nhi, còn để người khác như thế nào săn giết đi. Nếu là rừng gai dài đến chỗ nào, chỗ nào liền thuộc về kia kim đan hậu kỳ kia liền rút khoát nhiều ném mấy trăm viên kinh tức quả làm chỉnh tầng tháp đều về kia kim đan hậu kỳ an thanh ly không trả lời chỉ là kim đan trung kỳ nàng tay cầm như ý xích diễm kiếm tại rừng gai ngoại vi một phát hiện huyên thu bong giáng liền đột nhiên hướng bên trong đông rất nhanh nàng sở đeo cảm ứng vòng tay bên trên liền thu thập đến 47 điều huyên thu tàn hồn thứ 5 tầng quy tắc cũng không cần độ nhanh mà giảng cứu là một cái ổn chỉ cần tại quy định canh giờ bên trong giết mãn một ngàn chỉ ngũ giai là xong những cái đó huyên tuy là ngũ giai nhưng cuối cùng không có chân thực yêu thú cứng rắn bản thể cho nên đánh chết lên tới tương đối dễ dàng cũng chỉ là tương đối dễ dàng, những cái đó huyễn thú số lượng nhiều, tốc độ cũng không thể khinh thường, muốn kiên trì đến giết mãn một ngàn chỉ, căn bản không dễ dàng. An Thanh Kim chờ Kim Dan sơ kỳ cũng tiến vào tháp bên trong. Tháp bên trong đã chém giết thành một mảnh, có các tự mình trận, có liền vây quanh kia phiến rừng gai. Rừng gai ngoại vi yêu thú đã bị tiêu sát hầu như không còn, vì thế có người lại cầm đao chặt bổ bổ, hoặc giả trực tiếp phóng hỏa đi đốt kia phiến bụi gai, trực tiếp hướng rừng gai nội bộ xông vào. thanh, hỗn hợp yêu thú phẫn nộ thanh, thậm chí còn có người tiếng mắng chửi. vô Rừng gai nhất trung gian kia Kim Dan hậu kỳ đỏ trong mắt đây chính là hắn dùng nhiều tiền mua được bụi gai hẳn giống chính mình còn không có được đến quá nhiều hồi báo liền tiện nghi môn bên trong những cái đó ra mặt dày ra mặt dày nhóm cũng mặc kệ này đó còn phải đa tạ này vị sư vinh khẳng khái tương trợ đâu đa tạ này vị sư vinh bọn họ có lẽ còn có thể trước tiên xâm nhập trận chung kết đâu nhưng tâm nguyện tuy tốt một cái cũng chạy về phía rừng gai kim đan sơ kỳ lại bị một chỉ ngũ giai thiềm tử thú tập kích cắn được cổ chân dựa theo giả thiết thiểm thú có độc không quản bị cắn chi người hay không chúng ký độc đều bị phán định vì người chết một cái lập tức liền bị chuyển tống ra tháp đi cũng đáng thương này người. Theo vào tháp đến ra tháp, vẫn chưa tới 10 tức thời gian, liền như vậy bị không nể mặt mũi truyền tống ra ngoài, nhưng ném đi đại mặt mũi. Kia người nhấc tay áo che mặt, mặt đỏ tới mang thai rời đi nơi đây. Như vậy đại dừng gai, rất nhanh liền bị tiêu hủy một nửa. Có người vui vẻ nói, Tống Hàng sư minh, ngươi kia kinh cấp quả, lại đến một ít. Kim Đan hậu kỳ Tống Hàng trong lòng nghẹn khẩu khí, nghĩ muốn hắn lại vì người làm áo cưới, cửa đều không có. Hắn kia kinh cấp quả, đặc biệt tiện nghi những cái đó Kim Đan sơ kỳ cùng trung kỳ thú tiểu tử. Dừng gai rất nhanh thu nhỏ lại. Ba cái Kim Đan hậu kỳ, vì đoạt một đầu trọng thương huyền thú, còn lẫn nhau động thủ đi qua luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ giao đấu, sấm thấp quy tắc lại có mấy chỗ biến động, này bên trong một chỗ chính là, sấm thắp người, có thể bởi vì đoạt thú mà tranh đấu, nhưng chỉ giới hạn bởi đoạt thú thời điểm, như đoạt thú không thành, không đến bởi vì tư toán mà tiếp tục tranh đấu. Kia đầu trọng thương huyết thú, là trà trộn tại đại phiến ngũ giai yêu thú bên trong lục giai, một đầu lục giai tương đương với 10 đầu ngũ giai, nếu là thành công đánh chết, kia liền đại có lợi nhuận. Bản chương xong. Chương 485, loạn. Ba cái kim đan hậu kỳ, vì đoạt một đầu lục giai huyết thú, đột nhiên đấu tại cùng nhau. An Thanh Ly chủ động rời xa, nhanh chóng du tẩu đến một chỗ tu sĩ lược thiếu chi địa. Tiên nơi tu sĩ lược thiếu, huyễn thú cũng liền không nhiều. Một chỉ ngũ giai chi mừng, đột nhiên hướng An Thanh Ly bất ngờ đánh tới. An Thanh Ly tay bên trong cầm như ý xích diễm kiếm, bình tĩnh huy kiếm, màu đỏ kiếm khí cấp tốc mà ra. Kia thân thể bằng đại màu đen chi mừng, cùng kia màu đỏ kiếm khí một đụng, ngược lại là lập tức tán loạn thành yên. An Thanh Ly cổ tay bên trên cảm ứng vòng tay linh quang nhất điểm lại thu nhập một điều huyễn thú tàn hồn. Nhưng mà kia tán loạn thành chỉ mừng, tại không xa nơi lần nữa ngưng tụ, trực tiếp ngưng tụ thành một chỉ lục giai mừng, hướng An Thanh Ly bộ não mà tới. Lục Gai chi mưng vô luận tốc độ cùng công kích lực đều hơn Sang U Gai, Huống hồ điều loại yêu thú bản liền lấy tốc độ thấy dài. Lục Gai đến rất đúng lúc. An Thanh Ly trong lòng lượn hơi vui, lại vung mạnh một kiếm đối diện chém về phía kia Lục Gai chi mưng. Nhưng mà chi mưng phản ứng tốc độ cực nhanh, bị chém tới gần nửa đoạn cánh, hiểm hiểm tránh đi. An Thanh Ly nhanh lên đổi về phía trước, lại muốn huy kiếm. Nhưng mà một đạo thổ hệ pháp thuật lại đột nhiên đánh tới, một đạo tường đất ngăn tại An Thanh Ly. Đắc tội, an sư muội. Một cái kim đan hậu kỳ ngôn ngữ bên trong mang cười giành trước đi thu hoạch kia đầu bị thương Lục Gai. Thật không biết xấu hổ. Không gian giới chỉ bên trong tiểu linh tê trường lớn mắt, tức giận bất bình. Nhưng mà này một trận đại hôn chiến bên trong, ngầm đồng ý có thể không cần mặt. An Thanh Ly bất động thanh sắc chân an, kia lục giai huyền thú bị cướp đi, không trách người khác, chỉ tự trách mình bản lãnh không đủ. Nếu là kia một kiếm có thể trực tiếp tổn thương đến kia lục giai huyền thú muốn hại, cũng không cần lo lắng bị người khác cướp đi. An Thanh Ly không lại xoắn suất kia cái lục giai, lại nhanh đi tìm khác mục tiêu. An Thanh Kim lại không quen nhìn An Thanh Ly bị lấn, lập tức mang người qua tới, muốn đi cùng kia Kim Đan hậu kỳ, đoạt kia lục giai yêu thú. Dù sao An Thanh Kim chờ Kim Đan sơ kỳ, bởi vì thể nội linh lực có hạ cơ bản kiên trì không đến đánh chết ngàn con huyễn thú, cho nên liền khai thác khắc sách lược, bắt đầu toàn trường nhặt lẩu. Có thể nhặt nhiều ít tính nhiều ít, không chừng vận khí hảo, liền có thể kiên trì đến cuối cùng. Cho nên này quần người toàn trường chạy, xem tới chỗ nào có bị sáng tạo chạy trốn huyễn thú, liền hướng chỗ nào nhảy lên. Hảo chút xác định vị trí đánh chết huyễn thú kim đan hậu kỳ, bị này quần gậy quấy phân heo đồng dạng người, khí đến đỏ mắt. Nhưng này thi đấu bản liền không công bằng, đem kim đan sơ kỳ, kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ tu sĩ đều đặt ở một chỗ so. Hơn nữa những cái đó kim đan hậu kỳ rất là bá đạo, vừa đến đã chiếm cứ huyễn thú dậy đặc vị trí tốt. Những cái đó tu vi thấp, lại không chui điểm chỗ trống, vậy thì đồng nghĩa với đem trận trùng kết từ cách bạch chơi đưa. Bởi vì này quần Kim Đan sơ kỳ cùng chúng kỳ, toàn trường ngậy lên, làm cho những cái đó Kim Đan hậu kỳ cũng không thể không toàn trường ngậy lên. Trang diện kia gọi một cái loạn, quả thực là loạn thành một nồi cháo. Dù sao Huyễn thú tại bị triệt để đánh tan phía trước, người gặp có phần, quản hắn là ai đả thường, là quản là ai đánh chết. Kiểu Kim Đan hậu kỳ chính là tại này loại tình huống hạ, yên tâm thoải mái đoạt An Thanh Ly chém bị thương lục giai Huyễn thú. Bởi vì An Thanh Kim mang người qua tới, chẳng ngang một chân, kia người không chỉ có không có thể thành công bắt lại kia lục giai huy thú, ngược lại còn bị an thanh kim đám người như có như không giam ở trong đó. các ngươi đến tụt cùng muốn thế nào? kim đan hậu kỳ cũng là đỏ mắt, trở ngại quỷ củ, chỉ có thể tại tranh đoạt huy thú lúc mới có thể đối đồng môn hạ thủ, nếu không sẽ bị lập tức xử phạt lên sân khấu. an thanh kim cầm màu vàng trường thương, vẫy lui một chỉ ngũ giai huy thú, trầm giọng nói, ta thanh ly mọi tử huy thú, ngươi dám đoạt, liền là này hạ chẳng. kia ta không đoạt, được hay không? kia kim đan hậu kỳ, nhưng không công phu cùng này đó kim đan sơ kỳ hao tổn, hắn còn đến tại quy định thời gian bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Hướng trận chung kết bên trong sớm nhớ đến giữ lời nói an thanh kim ánh mắt một gia hiệu hắn những cái đó đồng bạn lập tức liền lại tàng ra hướng khác địa phương nhận đấu trang diện kia gọi một cái loạn không ngừng có huyễn thú bị đánh chết không ngừng lại có người bị huyễn thú tổn thương đến muốn hại bị truyền tống bị loại người mắt xem càng ngày càng ít huyễn thú mắt cũng xem càng ngày càng ít huyễn thú càng ngày càng ít này cũng không là chuyện tốt huyễn thú càng ít liền ý vị giữa người và người tranh đoạt cũng liền càng phát kịch liệt Úi liêm hạo không pháp khôn ngọc phiến nhưng mà dù sao cũng là pháp bảo mỗi lần sở tiêu hao linh lực sẽ không thiếu cho nên quý liêm hạo tại liên tiếp dùng ba hạt bộ linh đan thuốc lúc sau cũng đã cảm giác lực bất tòng tâm nhưng mắt thoái nhìn, tia an thanh ly còn giết đến thành thạo điêu luyện, quý liêm hạo cũng không biết nơi nào đến sức mạnh, lại tiếp tục cắn răng liều mạng. trích dương cùng quý liêm hạo cũng là không sai biệt lắm tình hình, bất quá trích dương là không nghĩ tại an thanh ly trước mặt mất mặt, cho nên rất là cố gắng, nghĩ muốn kiên trì đến, cùng an thanh ly không sai biệt lắm thời gian ra thấp đi. nghĩ lúc trước hắn cùng an thanh ly tại võ đài bên trên giao đấu, hắn còn ổn ổn áp an thanh ly một đầu, nhưng mà hiện giờ huyễn thú quá nhiều, hơn nữa ngẫu nhiên còn có một chỉ đột nhiên huyễn hóa lục giai tập kích kim đan sơ kỳ trích dương đã cảm giác đến có chút lực bất tổng tâm, hắn có thể ngưng ra hỏa lòng càng phát tiểu. Rốt cuộc tại rào sát 352 đầu huyễn thú lúc sau, bị một chỉ ngũ giai bào tuyết thành công đánh lén, bị ép chuyển tống ra thắt đi. 5 tầng bên trong người càng phát thiếu. Liên trích dương này loại ít có đơn hỏa linh căn đều bị chuyển tống ra ngoài, càng nhưng hướng mặt khắc linh căn kim đan sơ kỳ, an thanh kim cũng bị chuyển tống ra ngoài, hắn những cái đó đồng bạn cũng trước sau đi ra ngoài. Kim đan sơ kỳ quý liêm hạo, còn kiên trì tại tràng, bất quá tay bên trên khôn ngọc thiến cũng vận dụng đến rất ít, cơ bản thượng nơi tại một loại bị ép phòng ngự. Kim đan trung kỳ an thanh ly vẫn còn tính vong dòng bởi vì bản thân thể nội linh lực dự trữ liền không thua bởi kim đan hậu kỳ lại tăng thêm nàng còn có vạn vật hồi xuân quyết hỗ trợ khôi phục hao tổn linh lực quý liêm hạo thần thức tìm tòi tìm được so kim đan hậu kỳ còn thông dông an thanh ly trong lòng thật là hào khí mà thực đánh thực kim đan hậu kỳ cũng bắt đầu lần lượt bị loại hiện giờ này tràng diện đảo lại không lại như vậy loạn đã khôi phục lại các tự quyền địa tát chiến tràng diện liền tại này lúc đột nhiên một tiếng lại là vạn chỉ huyết thú như luồng bình thường đột nhiên theo tứ phía vách tường bên trên trào lên mà ra nguyên lai like này cổ bảo huyết tháp lại là tại huyễn thú ít hơn so với cái nào đó số lượng lúc tự động thượng bổ sung một nhóm, mà lại là một nhóm lớn. Nay một nhóm lớn đối với một số người mà nói là đại hảo sự, nhưng đối với một số người mà nói lại là ngập đầu thay hoạ. Nam chỉ huyễn thú đồng thời vây quanh quý liêm hạo, quý liêm hạo bản liền linh lực không tốt, lại bị năm chỉ huyễn thú cùng nhau vây công. Kết quả kia, tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho dù quý liêm hạo đã vội vàng vùng khôn ngọc phiến đánh tan hai chỉ huyễn thú, nhưng mà theo sát khác một cái, uy lực lại giảm hơn phân nửa. Vì thế một chỉ thú xông phá kình phong kia, răng nanh cắn được quý liêm hạo cái cổ. Quý Liêm Hạo liền ra cục. Quý Hiếu bằng canh giữ ở tháp bên ngoài, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng tháp bên trong bị thương tu sĩ. Mà xem đến Quý Liêm Hạo như vậy lâu, mới bị truyền tống ra tháp, Quý Hiếu bằng còn chân tâm thật ý, vì Quý Liêm Hạo vô tay gieo hò đâu. Bạn chương xong. Chương 486, giết điên. Liêm Hạo lao tổ tông còn thật là lợi hại. Quý Hiếu bằng một bên cấp Quý Liêm Hạo bôi thuốc, một bên chân tâm thật ý cảm thán. Quý Liêm Hạo sắc mặt không như thế nào hảo, nghĩ tiêu chém giết đến thành thạo điêu luyện an thanh ly, chỉ bực mình nói một câu, bình thường. Mà Quý Liêm Hạo mấy cái bất thành khí như tử. Nghe hỏi cô ý chạy đến quan sát Quý Liêm Hạo giao đấu, nhưng nhìn Quý Liêm Hạo bị trước tiên truyền tống ra tới, không tiến vào cuối cùng trận chung kết, mắt bên trong còn để lộ ra mấy rõ ràng hiện thất vọng. Kia mấy cái bất thành khí nhi tử, dĩ nhiên không phải tông môn đệ tử, hơn nữa linh căn cũng không tốt, liền Quý gia tộc địa đều không có bọn họ vị trí. Nhưng hiện giờ tông bên trong không bằng phía trước như vậy giới nghiêm, phụ thuộc gia tộc người, chứng thực thân phận sau, cũng có thể tiến vào tông môn chỉ định khu vực tới. Quý Liêm Hạo trong lòng xấu hổ, lại mang chính mình một câu xứng đáng. Bởi vì Quý Liêm Hạo nhi nữ quá nhiều, những cái đó nguyên bản nghị hướng Quý Liêm Hạo bên cạnh dựa vào nữ tu, cùng yên tĩnh xuống. Quý Liêm Hạo tại tông bên trong, không sai biệt lắm thành chân chính cô gia quả nhân, hơn nữa còn có một đám chuyên môn cấp hắn hỗn nạn, làm hắn gánh vác phụ thân trách nhiệm nhi nữ cùng nữ nhân. Những cái đó lòng tham không đáy người, rõ ràng phía trước đã phân đến gia sản, hiện tại còn tới đưa tay tìm hắn muốn. Quý Liêm Hạo không sợ người khác làm phiền, hơn nữa không đợi thương thế tốt lên, liền chạy về quý gia, muốn trước mặt mọi người đoạn tuyệt cùng những cái đó người phụ tử quan hệ, hơn nữa còn không được những cái đó người lại vào tông môn tới. Đương nhiên cái này lại là một trận nháo kịch, còn lại bị người ghi vào thoại bản bên trong, làm vì hoàn cố công tử ngốc đầu ký kế tiếp, rất nhiều người đều đuổi theo xem. Quý Liêm hạ bực mình sự tình trước không nhắc tới, lại nói tháp bên trong, trừ An Thanh Ly cùng Quý Ngạn cần hai cái kim đan trung kỳ, còn lại phần lớn là kim đan hậu kỳ. An Thanh Ly sử kiếm, vai trái đã bị thương. Quý Ngạn cần sử chính là một cây thanh trúc bút, khiến cho cũng là xuất thần nhập hóa. Này bút là Hán ngoại tổ mẫu tặng cho. Hán ngoại tổ mẫu ra tự tần ra, cũng là như Tần Vũ Nguyệt kia bản, thở nhỏ theo tần ra ra tới, tại Thiên luận tông lớn lên. Một nam một nữ này, tuy là kim đan trung kỳ, nhưng so hảo chút kim đan hậu kỳ đều chói sáng. Những cái đó không xuất chúng kim đan hậu kỳ, hảo chút đều bị đào thải bị loại lại một vòng mới ngưng tụ thành huyễn thú, đột nhiên đột kích, hàng vạn con huyễn thú cùng nhau tê mình, thống đến người tê cả da đầu, có người sắc mặt trắng bệch, trên người không ngừng chảy máu, bởi vì quy tắc bên trong không cho phép sấm tháp người sử dụng đã co trở bàn, cho nên hảo chút người có tâm tạm thời tránh mũi nhọn, lại liền chỗ ẩn nút đều không có, phía trước là ngại người khác, chiêm cứ huyễn thú dày đặc chi địa, mà hiện tại lại liền cái huyễn thú thưa thất chi địa cũng khó khăn tìm, nhưng mà hảo mấy cái trận tu, thực sự không kiên trì nổi. Tại chỗ bố sống trận, đem chính mình bảo hộ ở trận bên trong. Thứ nhất là tránh thoát kia mật mật ma ma huyết thú, mà tới là cấp chính mình xuyên khí chữa thương cơ hội. Các ngươi, hảo chút người lại bắt đầu đó mắt, này đó cái trận tu, quá tặc, này cái thời điểm sống chết mà bây, kia càng nhiều huyết thú, liền sẽ hướng còn lại người chạy đi. Những cái đó trận tu cũng là xuyên khí cười đáp lại, sư minh sư để nhóm, chúng ta liền này điểm giữ nhà bản sự, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Còn lại những cái đó pháp tu phụ tu một bụng nỗi nạn. Đặc biệt là phụ tu, bọn họ bản có thể dùng phụ lục ra vệ ta đây, nhưng quy tắc bên trong lại không cho phép sử dụng đã có phụ lục. Tại chỗ ve bừa có thể là có thể, nhưng kia đến tiêu hao nhiều hơn linh lực, cho nên sấm tháp giao đấu chi loại, có rất ít công bằng có thể nói. Nhưng người nào làm vạn pháp phong chém chém giết giết đệ từ đông đảo, quy củ khẳng định hướng vạn pháp phong nghiêng. Nhưng mà nói trở lại, nếu là cho phép sử dụng đã có phụ lục cùng trận bản, những cái đó đại gia tộc con em khẳng định chiếm tiện nghi, đó mới là càng lớn không công bằng. An Thanh Ly đồng thời bị sáu đầu huyễn thú vây công, cũng bắt đầu cảm thấy cố hết sức, đặc biệt diệt sát đi một hai đầu huyễn thú, lập tức lại là mới thú được kích. An Thanh Ly vai trái có tổn thương, bởi vì có hộ thể pháp y đạo không chảy máu, mà là bị vây công thời điểm không chỗ tránh lẽ, bị một chỉ lục dai thiết giáp thú man lực đụng tổn thương. Quý Ngạn cần chuyển đến An Thanh Ly sau lưng, thanh trúc bút vung lên, một đạo chói mắt thanh quang xẹt qua, giúp nàng giải quyết rất sau lưng hai chỉ. An Thanh Ly thả thần thức vẫn luôn có chú ý, nói một tiếng đa tạ, lại là chủ động hướng thú nhiều chỗ chuyển đi. Nàng đây là muốn làm gì? Tại trang hảo chút người đều kinh ngạc. Chẳng lẽ mắt xem trống đỡ không nổi, muốn vào đã mẹ không sợ sức đi. Huyền thú dày đặc nhất nơi, liền nhất có nhìn đoạt giải nhất kia mấy cái kim đan hậu kỳ, đều không dám tùy tiện tiến vào. Quý Ngạn cần cũng nhíu lông mày. An Thanh Ly bình tĩnh huy kiếm, Cô dung hướng phía trước, một đường liều mạng chém giết, ngăn tại nàng đằng trước những cái đó huyết thú, không một không là chủ động muốn chết. Mấy cái huyết thú lại từ An Thanh Ly sau lưng đánh lén. An Thanh Ly chưa xoay người lại, mấy chục trôi ngưng thực nguyệt nha chạm, bầy ong đồng dạng hướng sau lưng mà đi. Hảo chút người lại là trừng lớn mắt, tiểu cô nương này loại không lưu dư lực đấu pháp, giết điên có phải hay không? Nàng từ đâu ra thâm hậu như vậy linh lực dự trữ? Một cái kim đan hậu kỳ kim, không hiểu truyền âm hỏi khác một cái kim đan hậu kỳ. Nói không chính xác. Tiểu kim đan hậu kỳ đáp, hết thề có tông sư, có lẽ là tông sư cấp hảo đồ vật. Mặc khắc một người cũng là tán đồng, kia cũng là. An Thanh Ly sắc mặt hơi trầm xuống, lại là thượng trăm chuôi nguyệt nha chạm quanh quần quanh thân, lập tức tâm niệm vừa động, nhưng cái đó nguyệt nha chạm lại là ầm vang mà đi. Thật sự là giết điên. Có người hô to, chấn động tại An Thanh Ly kia thân tinh thuần linh lực. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đông nhiên một Kim Đan hậu kỳ, ha ha cười to một tiếng. Cái gì tình huống? Đám người lại không hiểu, lập tức bung ra thần thức đi dò xét. Hóa ra là kia Kim Đan hậu kỳ, trước tiên giết mãn ngàn con huyết thú, nghệ đi đến một chỗ truyền thống trận, cả thoát một điều chân, bị truyền thống ra ngoài. Thứ nhất cái trận chung kết danh mạch sinh ra kia người vui vẻ đến vô cùng, mà so hắn càng vui vẻ, có khơi người, liền là những cái đó áp hắn trận trùng kết đoạt giải nhất chi người. Cựu diệu chân nhân không hổ là pháp thể song tu, thật sự là rất lợi hại. Cuối cùng đoạt giải nhất người, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Dân cờ bạc nhóm vui mừng hớn hở. Kim Đan hậu kỳ cựu diệu cực kỳ chú trọng đốn thể, một thân cương cân thiết cốt là thông qua một bảng cao dai công pháp rèn thể luyện thành, bản thể cường độ hoàn toàn không thua bất luận một loại nào cùng gia yêu thú. Hơn nữa kia thân cương cân thiết cốt còn thập phần nội liễm, chỉ có quần áo lúc mới có thể để cho người lãnh hội đến vẻ đẹp của nó cùng cùng bố. Bất quá luyện này công pháp rèn thể đại giới cũng lớn, cả đời đều đến dự vững nguyên dương, không phải kia công pháp liền phải giảm bất đi nhiều. Cho nên tại cựu diệu mới vừa chút cơ lúc, học chút nữ tu đều chủ động hướng cựu diệu trên người nào, nhưng cựu diệu đều thở dài thở ngắn, dương dương đẩy ra. Thứ nhất cái trận chung kết danh ngạch sinh ra, rất nhanh liền là thứ hai cái, còn có thứ ba cái. Dân cờ bạc nhóm lại là một trận gieo họ. Chỉ cần có thể tiến vào cuối cùng trận chung kết, trận chung kết lúc ai thứ nhất, ai thứ hai còn rất khó nói. Nhưng kia mấy cái cao thủ lần lượt rời đi sau, có người tâm lại lạnh. Hảo chút người tại trong lòng khóc lóc, các ngươi đừng đi à, các ngươi đi, như vậy nhiều huyền thú, chúng ta cần phải làm sao bây giờ đâu. Hàng đầu những cái đó cái lần lượt lui xuất chiến cục, còn lại đều là chút nỗ lực chèo chống. Có đã giết tới hơn 800 900 cái, mắt xem thắng lợi trong tầm mắt. Có lại chỉ giết tới 4 500 tới cái, bởi vì không dám cùng huyền thú chính diện chống đỡ, phần lớn thời gian đều tại né tránh. Nhưng thời gian đã sắp không còn kịp rồi. Mà đúng lúc này, doanh nhiên một tiếng, một chỗ yêu thú dày đặc nơi, đồng nhiên giấy lên rất lớn một đoàn hắc hỏa. Bạn xong, chương 487, vào trận chung kết. Mà đúng lúc này, oanh nhiên một tiếng, Một chỗ yếu thú dày đặc nơi, đột nhiên giấy lên rất lớn một đoàn hắc hỏa. Này đoàn hắc hỏa, tự nhiên là bắt nguồn từ An Thanh Ly. Lúc trước không cần U Minh hỏa, là bởi vì người nhiều, lo lắng nội thương. Nhưng giờ phút này người đã đi ra ngoài đến không sai biệt lắm, thú lại so nhiều người, cho nên An Thanh Ly mới lựa chọn dùng U Minh hỏa kết thúc. Này hỏa một thả nhưng có lượng, đen nhánh một mạnh, trực tiếp săn giết 300 nhiều yêu thú, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Tại trang người giật mình không nhỏ, không nghĩ đến này tông sư đồ đệ, tới gần kết cục, mới thả như vậy một cái đại chiêu. Phía trước cũng nghe nói, này nha đầu tại Phật Quốc, thả U Minh hỏa săn giết quỷ nhưng cũng không tận mắt nhìn đến, cho nên chỉ cho là lá khuyết đại. Nhưng hiện giờ như vậy nhìn lên, mới sâu sắc cảm nhận được kia hắc hỏa lợi hại. Quả nhiên không hổ là hiếm thấy tiên giai công pháp, tông môn bên trong thứ hai cái thượng tiện. Không đến. Quả nhiên không hổ là không làm việc đàng hoàng như vậy nhiều năm. Có người lại vui lại thán, lại hâm mộ. An Thanh Ly thành công săn giết 1210 đầu huyết thú, chuyển thân đi đến truyền tống trận pháp nơi, bị truyền tống ra tháp. Tháp bên ngoài còn có không ít người tại chờ sau. An Sư thúc, quý hiếu bằng vui vẻ chạy tới, muốn vì An Thanh Ly kiểm tra trên người thương thế. An Thanh Ly đảo không đợi Khoát tay cự tuyệt hảo ý, nàng thể nội hồi xuân quyết tự hành vật chuyện, chịu tổn thương cũng tại dần dần khôi phục. Quý Ngạn Cần lập tức cũng bị truyền tống ra tới. Nhị thúc, Quý Hiếu bằng lại gieo họ một tiếng. Bất quá nhãn châu xoay động, thẩm nghĩ tự ra nhị thúc tại An sư thúc đằng sau mới ra tới, có phải hay không có chút mất mặt đầu. Trong lòng cho vui, Quý Hiếu bằng đem ý nghĩ viết lên mặt, ánh mắt lại bắt đầu tại này hai người thân bên trên đảo quanh, càng xem càng cảm thấy sướng đôi. Quý Ngạn Cần cười chụp Quý Hiếu bằng đầu, làm hắn đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng khe khẽ nói nhỏ thành, còn là từ nơi không xa chuyển tới. Quả nhiên là Quý gia Quý nhị công tử, hảo sinh thanh tú tuấn nhã hảo một cái nho nhã xinh đẹp công tử mấy cái cấp thấp nữ tu tập hợp một chỗ lặng lẽ nghị luận nghị luận tiếng không lớn cũng không nhỏ dù sao quý ngạn cẩn còn có an thanh ly đều nghe được nhất thanh nhị sở quý ngạn cẩn là quý gia hậu bối bên trong nhất xuất chúng một vị hơn nữa lâu dài tại mỹ nam bảng trước mười đảo quanh cho nên vẫn luôn thực chịu bộ phận hạ cấp nữ tu truy phùng an thanh ly nhìn nhìn kia mấy cái trẻ tuổi nữ tu phản phất lại xem đến lúc trước truy phùng quý liêm hạo những cái đó nữ tu lúc trước truy quý liêm hạo những cái đó nữ tu hảo chút đều dài đến không sai đã tìm được cũng không tệ lắm chính chủ trước mặt này đó nữ tu sao mặc dù cũng là chủ động truy phục người nào đó hoặc một số người nhưng meo sức mặc đều không sai xuất thân sẽ không kém đi đến nơi nào an thanh ly chắp tay đối quý ngạn cần nói cảm ơn hóa thành một đạo đột băng biến mất tại tháp phía trước chính thức trận chung kết tại hai ngày về sau ai an trưởng lão thật cao ánh mắt mà ngay cả chúng ta ra ngạn cần ca ca đều không nhìn chúng đâu nay hồi những cái đó trẻ tuổi nữ tu đạo không nghị luận ra tiếng chỉ dùng thần thức lẫn nhau giao lưu ai nói không là có người lại hâm mộ lại ghen ghét không chỉ có hâm mộ ghen ghét an thanh ly mỹ mạo cùng thiên phú còn hâm mộ nàng có một cái hảo sư phụ Thì an sư thúc như vậy xuất sắc, sợ là chỉ có thượng thiện chân quân mới có thể cùng chi xứng đôi. Thượng thiện chân quân không là lưu khâu chân quân sao? Có người đôi mi thành tú cao lại. Nói bậy, ai nói? Có người kích động phản đối. Một người như thử nói, hảo chút người xem bảng, đều là như vậy nói. Nói hiệu nói vượng. Có người lập tức phản bác, thượng thiện chân quân là chúng ta đại gia, mới không phải ai. Có đến có lý. Hảo mấy người nhau nhau gật đầu. Này đó nữ tu giữa, hảo mấy cái tới đầu cũng không nhỏ. Có một cái là nguyên anh trưởng lão thân quy nữ, còn nhỏ khi học vẽ bừa, từ đầu đến cuối không nhập môn được đem nàng thân cha cấp tức đến ngất đi. Còn có một cái là hóa thần đạo quân thân tôn nữ, cũng là kiếp trước gái mộ quý liêm hạo, mua được an thanh ly bí cảnh đi giết diệp chỉ làn kia người. Kia nữ tử danh vì lê tiểu man, gia tự thiên phủ phòng, cũng bởi vì quý liêm hạo duyên cớ, hai đời đều cùng quý minh châu quen biết. Kiếp trước, quý liêm hạo phong quang thời điểm bị lê tiểu man cấp nhìn chúng, kia lê tiểu man liền là yêu thích quý liêm hạo trên người kia cổ tử hoàn khố sức lực, ai khuyên đều không nghe. Bất quá này một thế, quý liêm hạo sau lưng một đống lớn nhìn nữ cùng phiền phức sự tình, lê tiểu man không nhìn chúng quý liêm hạo, ngược lại đối thanh tú nho nhã quý ngạ cẩn, sinh ra mấy phân ý vui mừng. Tông môn bên trong có hoàn khố tử đệ liền có không biết sầu lung chiều nữ tu một chút cũng không lạ kỳ nhưng An Thanh Ly rời đi lúc Lê Tiểu Man còn âm thầm lưu tâm nhiều An Thanh Ly hai mắt thứ nhất là Quý Hiếu bằng kia đến trở về đảo quanh ánh mắt nhiều ít ý vị An Thanh Ly cùng Quý Ngạn cần có điểm liên lụy thứ hai là bạn tốt Quý Minh Châu bị trục xuất tông môn nhiều ít cùng này An Thanh Ly có điểm liên quan này An sư thúc mấy lần làm bạn tốt Quý Minh Châu xuống đài không được cũng không biết đến như thế nào hồi sự An Thanh Ly về tới Tiểu kính Hồ phía trước ngược lại là liếc mắt một cái liền nhận ra kiếp trước có liên quan Lê Tiểu Man nhưng kia cũng là chuyện của kiếp trước. Này thế chỉ cần không phạm đến nàng đầu bên trên, liền không để ý tới kiếp trước chi sự. Thanh Ly, kia quý ngạn cần có phải hay không đối ngươi có ý tứ? Tiểu Linh Tê trợn to viên lưu lưu con mắt, đi thẳng vào vấn đề hỏi. mấy tiểu chỉ lập ngựa tiến tới, vội hỏi như thế nào hồi sự. Tiểu Linh Tê liền đem thắp bên trong, quý ngạn cần giúp an Thanh Ly chém giết hai chỉ huyện thu sự tỉnh, cấp một năm một mười nói ra tới. Tiểu Phi mã chập chập nói, không thể nào, một cái trích dương, một cái tùy trấn còn không đủ, tại sao lại tới cái quý ngạn cần. Tiểu Hổ Tử vội vàng nói, kia quý ngạn cận rốt cuộc cái gì ý tứ? An Thanh Ly quanh chân tại Bích Ngọc Thụ hạ trước thương, lạnh nhạt nói, cũng không cái gì ý tứ, liền là thuận tay rút một chút. "A, liền này." Mấy tiểu chỉ hiển nhiên có điểm không tin, "Em đẹp, hỗ trợ cái gì?" Nhàn. An Thanh Ly cười nói, ban đầu ở thế tục giới đại sợ quốc lúc, người tiểu sớm thông minh, dung mạo không sai, song linh can, nhưng lại đả thương thân thể, bên cạnh sở thấy, phần lớn là người xấu ác ý sự tình. Hiện giờ dính sư phụ quang, người tại cao vị, gặp được hơn phân nửa đều là người tốt. Tiểu Linh Tên ngược lại là rất tán thành, lúc trước kia An Thanh Thành An Thanh Hoàn còn có An Thanh Miểu, đều là đuổi tới khi dễ bọn họ nhà Thanh Ly mà hiện giờ Thanh Ly hiện lộ bản lãnh, rất nhiều người ngược lại là vui lòng trợ thượng một tay chi lực. Ngay cả những cái đó cái hóa thần độ kiếp lão tổ, đối bọn họ nhà Thanh Ly đều là khách khí. Còn là chúng ta gia Thanh Ly lợi hại. Tiểu Kim Đàm mỉm cười tổng kết, đều dựa vào chính mình kiếm tới tôn kính và thiện ý. Tiểu Hồ Tử ngạo nghễ ra tiếng, cái kia ngược lại là, Tiểu Linh tên lại không hiểu hỏi, vậy tại sao, nhất bắt đầu kia cái Kim Đan hậu kỳ, biết rõ Thanh Ly thân phận, còn dám trắng trận cùng Thanh Ly đoạt nguyên thú đâu? Tiểu Kim Đàm chắp tay sau lưng nói, đại khái là biết được chúng ta gia Thanh Ly lòng dạ rộng, không sẽ cùng hắn tính toán kia sự nhi. Lại nói, này loại tình huống Bạn liền đều bằng bản sự. Chủ đề triển khai, mấy tiểu chỉ lại hứng thú bừng bừng thảo luận tại cùng nhau. An Thanh Ly tạm thời cách này mấy cái, trở về chính mình tiểu lò gạch, vì hai ngày sau trận chung kết làm chuẩn bị đi. Bản chương xong. Chương 488, trận chung kết phòng đoán. Trận chung kết tại hai ngày lúc sau. Mà dựa theo sấm tháp quy tắc, mỗi lần sấm tháp thi đấu ba hạng đầu, không đến tham dự nay sau cùng một cảnh giới lần thứ 2 sấm tháp, cũng liền là nói, nếu là An Thanh Ly tại kim đan kỳ sấm tháp vào phía trước ba thì lần tiếp theo sấm tháp, liền phải là tại kết anh về sau. Mấy tiểu chỉ ngược lại bắt đầu ra dáng ra hình thảo luận. Tiểu Kim Đàm đề nghị trực tiếp cầm cái thứ tư, còn có thể tại Kim Đan kỳ nhiều sấm mấy lần tháp, lấy thêm mấy lần thứ tư, như vậy tính lên tới, cùng trực tiếp cầm cái thứ hai thứ ba cũng là khác biệt không lớn. Tiểu Phi Mã Đảo không tán đồng, trực tiếp cầm thứ nhất nhiều hảo, liền làm muốn để đám người nhìn một cái. Mục Thịnh Đồ đệ cũng không chỉ biết luyện đan, còn có thể đem cùng giai Tu sĩ đều làm hạ thấp đi. Thực tế thượng, phía trước như không là sợ nộ thương đến đồng môn, mấy đem U Minh hỏa hồng hộ một thả đã sớm có thể tốc chiến tốc thắng. Trích cười, kia nhưng là thiên gia công pháp, hơn nữa chủ nhân công pháp tu luyện đã sớm cao tại tu vi bản thân lại có vạn vật hồi xuân quyết ra chỉ đối phó một cái tốc độ không vui nguyên anh đều không nói chơi hiện giờ tông môn bên trong tu luyện thiên giai công pháp người trừ bỏ nào đó mấy cái hóa thần cùng độ kiếp cũng chỉ có nguyên anh kỳ thừa tiện còn có tự gia chủ nhân loại này bản sự đều không cầm cái thứ nhất thứ hai kia ngày giai công pháp cũng là cái chê cười chủ nhân ta không phân đi tiểu hổ tử thành khẩn đề nghị lấy thêm mấy lần thứ tư hẳn là muốn có lời chút hơn nữa cũng tương đối điệu thấp một điểm an thanh ly nghĩ khả năng muốn bay sư phụ một định, chính mình như bị đẩy tới đài phía trước căn bản cũng không có khả năng điệu thấp tới chỗ nào đi nếu là sư phụ không tại vẫn còn là phải dựa vào tự thân chống lên nay sau con đường cùng với chính tại cố gắng hướng thượng An ra nếu chú định điệu thấp không được thích hợp cao điệu điểm đảo cũng không ngại sự tỉnh vì thế an thanh ly liền đưa tin cấp khâu tông chủ do hỏi lần tiếp theo sớm tháp thi đấu thời gian khâu huyền tinh trầm nâm nói này lần đầu thi đấu tiêu tốn chi phí cũng không nhỏ sao có thể nhiều lần đều như thế đại thủ bút luyện khí đệ tử tiến giai nhanh sớm tháp thi đấu khẳng định sẽ thường xuyên một ít bảy năm một lần mười năm một lần đều có thể trúc cơ đệ tử sao nhưng tạm định năm năm một lần kim đan trưởng lão tiến gia có đến lao có thể định là 200 năm một lần. 200 năm, như vậy lâu. Mấy tiểu chỉ có chút bất mãn ý bất quá đối với hảo chút cao giai tu sĩ mà nói, 200 năm cũng chỉ là búng tay vung lên sự tình. Về phần Nguyên Anh tu sĩ, tiến giai liền càng khó, 500 năm một lần thi đấu, cũng là có thể. Mà hóa thần tu sĩ thi đấu, xem tình huống, nói ngàn năm một lần thi đấu, có chút quá xa xưa, chỉ cần tông môn có phẩm dưỡng hồn đan tương đối nhiều, tùy thời đều có thể tổ chức giao đấu một lần. An Thanh Ly hiểu biết đến nội tình, liền cúp máy đưa tin Ngọc Giản. Kiếp một bên câu huyền thu được An Thanh Ly nhắc nhở, âm thầm một suy nghĩ. Trước mắt sấm tháp quy củ, yêu cầu hoàn thiện địa phương thật là có không thiếu đâu. Cũng tỷ như nói, nguyên anh thi đấu 500 năm một lần, có phải hay không cách đến quá lâu? Có phải hay không mỗi cách 50 năm, liền tới một lần tiểu bỉ, nhưng khen thưởng độ vượng, liền thiếu đi chút. Hơn nữa lặp lại dự thi trăm người đứng đầu, được đến khen thưởng, còn đến giảm nữa. Nay từng cọc từng cọc, từng kiện đều yêu cầu hắn này cái tông chủ tới thao tâm. Vì thế Khâu Huyền Tĩnh lại tìm đến một đám nguyên anh trưởng lão, còn có những cái đó hóa thần đạo quân, tới thương nghị sau tục sấm tháp chi sự. Bất quá lần này mấy cái độ kiếp lao tổ cũng tham dự vào này bên trong dựa vào cái gì những cái đó hóa thần hậu bối sâm tháp liền có thể tự nhiên đến dưỡng huân đan mà bọn họ này đó độ kiếp cảnh liền phải dướng mắt nhìn xem tiếc nhưng là cựu phẩm dưỡng huân đan dùng 100 hạt ngàn hạt đều không sẽ ngại nhiều chúng chi hảo chút người liền dùng như vậy 4 năm viên nay là một cái nghiêm túc sự tình tông môn các đại lão ngồi nghiêm chỉnh thảo luận đến tối bụi hơn nữa thực làm người đau đầu sự tình tiêu hóa thần đan còn có cựu phẩm dưỡng huân đan đều là một thịnh tại, mới có thể hy vọng xa vời sự tình như một hai năm sau một thịnh không coi ở đây kia lại được lấy cái gì ra tới khen thưởng còn nữa nguyên anh tu sĩ nhóm Còn hy vọng ngoài định mức có thể kiếm được duyên thọ đan, hóa thần tu sĩ, còn hy vọng có thể dựa theo ý nguyện, nhưng tại nhiều loại cựu phẩm đan bên trong, tự chủ chọn lựa, độ kiếp tu sĩ, còn hy vọng có thể mở ra tháp tầng thứ 9. Nhưng tháp tầng thứ 9 quá mức hung hiểm, hơn nữa độ kiếp tu sĩ phá hoại lực quá mạnh, vận chuyển linh thạch hao phí quá nhiều, nếu là độ kiếp lao tổ nhóm muốn vào tầng thứ 9, khả năng đến chính mình lại đảo bộ phận linh thạch mới được. Như vậy nhiều lớn lao thể tụ, ngươi một lời ta một câu, thảo luận hồi lâu, đều không thảo luận ra kết quả tới. Bất quá luyện khí trúc cơ kim đan ba cái cảnh giới sớm thấp quý cũ, ngược lại là định xuống tới. Luân ký thi đấu, 10 năm một lần. Trúc cơ thi đấu, 50 năm một lần. Kim đan thi đấu, 200 năm một lần, nhưng mỗi 50 năm, một lần tiểu bị. Như gặp đặc thù tình huống, đẩy sau hoặc giả trì hoãn. Bởi vì cấp thấp đệ tử khen thưởng không tồn tại cái gì biến số, cho nên này phần bổ sung mới quy, đào tới đến phi thường nhanh. An Thanh Ly được đến thu được tin tức xác thật, trong lòng quyết định chú ý theo kế tiếp thi đấu thời gian an bài xác định, tông môn bên trong lại là một trận nghi nghị. Đặc biệt là tông môn đánh cược kia bên trong, có chút lại thận chi lại thận, tính toán sau đó kim đan đoạt giải quán quân đứng đầu. Có người nói, cửu chân nhân thể pháp song tu Mặc dù lợi hại, nhưng tiến gia chậm, không nóng nảy, ngưng ánh đan, chuẩn sẽ chủ động từ bỏ phía trước ba, lựa chọn không ngừng tham dự kế tiếp kim đan thi đấu. Có người cảm thấy này lời nói thực có đạo lý, nhưng có người lại nói, cựu rượu chân nhân trời sinh rất mạnh, đấu loại liền tranh nhau thứ nhất cái ra tới, làm sao có thể đem thứ nhất chấp tay nhường cho, khẳng định sẽ trực tiếp cầm thứ nhất. Hơn nữa trực tiếp cầm thứ nhất, lợi nhuận rất nhiều, nhưng so liền cầm mấy cái đệ tử cường. Có người thần sắc nghiêm trọng, gật đầu nói là, lại có người nói quý gia quý ngạ cận, tháp thi đấu lúc, biểu hiện không tốt, đến thực đằng sau mới ra tới có khả năng trận chung kết vào trước mười đều là hấp búa vấn đề. Ai? Hảo chút người trọng trọng thở dài, còn có người vì quý ngạn cần giải thích, đó là bởi vì quý ngạn cần mới trở về tông môn, phía trước không vào tháp quen thuộc bên trong hoàn cảnh, mới đưa đến như thế. Nhưng này dạng nhất nói, quý ngạn cần cũng chỉ đi vào quá một lần huyễn thu tháp, kia hắn tương lai thì càng thêm lo lắng. Thông sư đồ đệ lại như thế nào? Có người lại tại đánh cược phía trước thương nghị, đây chính là liên quan đến bọn họ thắng hoặc thua thiệt việc lớn. Làm vì tu sĩ có một điểm hảo, cho dù thua sạch trên người bản tiền, còn có thể đi vào rừng cây săn giết chút yêu thú, rất nhanh kiếm về. đương nhiên. San Diết yêu thú cũng là để đầu hung hiểm trí sự, lợi hại là lợi hại, nhưng nàng kia hắc hỏa, thương tới một mạng lớn, căn bản không có thể tùy ý phong thích. Lại nói trận chung kết là so với ai khác tại quy định thời gian bên trong, San giết yêu thú nhiều nhất, chỉ cần những cái đó Kim Dan Tu sĩ có tâm, hợp lực đem Tông sư đổ đệ một vây, nàng kia hắc hỏa như thế nào thả? Căn cứ quy củ, cố ý tổn thương đến mặt khắc cạnh tranh giả, nhưng là phải bị xử phạt bị loại. Này người phân tích đến đạo lý rõ ràng, đi theo hắn gật đầu, còn có không ít đâu. Hơn nữa. Tiêm người còn tiếp tục phân tích, bất quá thanh âm áp đến từ thấp, liền thật coi mặt khắc kim đan trưởng lão là ăn chay, tông sư đồ đệ như vậy lợi hại, trận chung kết lúc, khẳng định sẽ bị còn lại kim đan trưởng lão, ăn ý nhằm vào. Bản chương xong.